Thúy nương ngồi ở giường đất biên thấp thỏm bất an, nhìn trước mặt so nàng còn muốn tiểu vài tuổi tiểu nha đầu, không lý do chính là một trận hoảng hốt. Ta nói nói thực minh bạch chưa, ngươi còn có cái gì không rõ? Lương Điền Điền nhàn nhạt nhìn nàng. Bộ dáng nhưng thật ra không tồi, trách không được mặc hiên đại bá luyên tiếp đâu. Cũng không trách, trên đời này nam nhân, có mấy cái là không háo sắc. Nàng nghĩ đến lăng húc biết chuyện này nhi biểu tình, liền vui vẻ. Tiên tiên nếu là biết hắn đột nhiên nhiều một cái tiểu mẹ cũng không biết sẽ như thế nào giật mình. Ta thúy nương xoắn góc áo, ta không nghĩ rời đi lão gia. Nàng đã là lão gia người, lão gia tuy rằng tuổi đại, lại ôn hòa có lễ, vẫn là tú tài lão gia. Nghe nói nhi tử càng là lão đại quan, so huyện thái gia đều đại. Gả cho người như vậy làm vợ kế, nàng còn có cái gì không thỏa mãn đâu? Như vậy hồi đáp ở tình lý bên trong, lương điền điền gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Nàng ném cho nàng một chương giấy, nghe nói ngươi nhận được tự, vậy đem cái này ký đi. Nga, ta đã quên, này bán mình khế còn phải cha mẹ ngươi ký tên ấn dấu tay mới hảo. Nàng là cô ý đem kia bán mình khế cho nàng xem. Thúy nương nghéo kia bán mình khế cả người run run, kích động nói, ta không phải cấp lao ra làm vợ kế sao, như thế nào là bán mình làm thiếp. Thiếp là cái gì? Chỉ là một cái tùy ý chủ nhân ra mua bán đồ vật, nào có làm phu nhân phong cảnh. Giờ khác này Thúy Nương luôn cuống, này căn nàng trong tưởng tượng không giống nhau. Nàng giống to, ta muốn gặp lão gia, Ngươi cho ta thành thật điểm nhi. Liêu xanh đệ lại nàng bà vai, tăng lớn lực đạo. Thúy Nương đau ai u một tiếng, kinh ngạc nhìn Lương Điền Điền. Lương Điền Điền cười, hơi hơi nết lên khỏe miệng không mang theo một kia pháo hoa khí. Ta tưởng ngươi đại khái nghĩ sai rồi một sự kiện nhi. Từ xưa đến nay này hôn nhân đại sự đều chú ý một cái môn đăng hộ đối. Thả không đề cập tới lăng gia trưởng tử lăng húc là triều đình đứng đắn quan viên, người người như vậy. Ngay thường chính là tưởng tiến lăng gia làm thiếp đều không xứng. Lương Điền Điền âm thầm khinh thường một chút chính mình, khi nào ngươi thế nhưng cũng chú ý khởi dòng dõi quan niệm tới. Quả nhiên, ở chỗ này sinh hoạt lâu rồi, người đều biến ốc. Lương Điền Điền biết, chính mình đại đề vẫn là không quen nhìn này thúy nương cách làm, bằng không không phải là như vậy thái độ. Lăng Ba phụ là đường đường tú tài lão gia, nhiều ít gia đình giàu có hảo khuê nữ nguyện ý gả lại đây cũng chưa đồng ý lại sao lại cưới ngươi như vậy nữ tử vào cửa? Chính ngươi làm chuyện gì nhi chính mình hẳn là rõ ràng. Từ xưa đến nay xính giả làm vợ buôn làm thiếp, là chính ngươi lựa chọn con đường này, cũng đừng trách chúng ta không nói tình cảm. Muốn ta ý tứ là trực tiếp đem người đưa về gia đi sự, mặc Hiên đại bá nhớ ngươi một mảnh tâm ý nguyện ý lưu lại ngươi. Nếu ngươi không muốn làm thiếp Vậy rứt khoát về nhà đi thôi. Thúy nương môi giật giật, trên mặt không có một chút huyết sắc. Lương Điền Điền dừng một chút, nếu ngươi tin vào kia lăng vĩnh nói đi quan phủ cáo trạng gì đó. Chúng ta cũng không sợ. Vậy rứt khoát đi quan phủ nói cái minh bạch, nhìn xem là ngươi nửa đêm bỏ lên trên khách nhân giường truyền ra đi khó nghe. Vẫn là một cái tú tài lao ra muốn nạp một nữ tử làm thiếp trước có sự thật truyền ra đi khó coi. Thúy nương ngây ngốc nhìn nàng. Không biết một tiểu nha đầu nói như thế nào ra lời này thế nhưng mặt đều không hồng một chút. Bất quá nàng cũng biết Lương Điền Điền nói chính là sự thật. Nếu truyền ra đi, Lăng mặc Hiên cũng chính là bị người treo chọc vài câu, cũng chính là một cái phong lưu thanh danh. Này không đáng kể chút nào. Mà nàng, một khi trải qua quan phủ, chỉ sợ muốn mạng sống đều khó khăn. Chính là, làm thiếp, rốt cuộc là không cam lòng. Thúy Nương khẽ cắn môi ta muốn gặp ta tỷ phu, có lẽ tỷ phu có thể có biện pháp nào? Lương Điền Điền lắc đầu, Lăng Vĩnh Nguy liền không cần thấy, hắn hãm hại Tú Tài lao ra. trước đánh 50 bản tử, quay đầu lại cấp này Lăng gia thôn tộc trưởng đưa đi, nếu không thể công chính giải quyết, vậy dứt khoát đưa đến quan phủ. Này cũng coi như là cấp Lăng gia thôn mặt mũi. Liêu Sanh hướng cửa phân phó một tiếng, Thúy nương liền nghe được trong viện vang lên Lăng Vĩnh kia quỷ khóc sói gào thanh âm, tức khắc sầu thảm. Lương Điền Điền không nghĩ cùng nàng vô nghĩa, vừa ra đến trước cửa phân phó một câu: Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, ta kiên nhẫn là hữu hạn, ngươi thời gian không nhiều lắm. đều nói cổ đại lễ giáo đại phương quy củ thật nhiều, nhưng nàng liền không rõ, nữ nhân này làm sao dám làm ra loại sự tình này? Chẳng lẽ thật là người chết vì tiền? Lang gia này cây đại thụ, rốt cuộc cũng là treo chọc người nhớ thương. Nàng nghĩ đến nhà mình những cái đó tới cửa cấp cha cầu hôn, khó xử nghĩ, muốn hay không cấp cha cũng cưới một cái đâu. Thúy nương rốt cuộc là đáp ứng rồi. Làm thiếp tuy rằng so không được vợ kế, nhưng lăng mặc hiên người này, nàng có tin tưởng có thể hống trụ lâu. Lương Điền Điền nhìn trên mặt nàng kia tự tin tươi cười, âm thầm lắc đầu. Nữ nhân này, sợ là còn không rõ chính mình thân phận. Làm liêu xanh mang theo hai cái hạ nhân buổi Thúy nương về nhà, đem tiêu bán mình khế ký. Ngay sau đó cấp lao nhân lưu lại 30 lượng bạc xem như bán mình bạc. Từ đây hai nhà cấp không thiếu nợ nhau, cũng đoạn tuyệt nào đó người những cái đó không nên có tâm tư. Kỳ thật lương Điền Điền buồn có thể không cần làm Thúy Nương biết bán mình khế, chỉ là vì Lăng Húc cùng chính mình tương lai suy xét, lương Điền Điền không nghĩ phiền toái, tự nhiên liền ngăn chặn hết thẻ có thể sinh ra phiền toái địa phương. Thúy Nương không có bị đưa về tới, lương Điền Điền đem người trước đưa đi huyện thành, Đối Lăng Mạc Hiên giải thích nói, này vừa mới nháo ra chuyện này nhi, đại gia hỏa đều biết, trước tiến đi lánh lạnh lùng. Qua năm lại cho ngài đưa về tới. Kỳ thật là đưa Thúy Nương học quy củ đi. Lăng Húc gia không phải người thường gia, có chút quy củ muốn cho Thúy Nương minh bạch. Lương Điền Điền âm thầm cảnh giác, nguyên lai trong bất chi bất giác nàng đã như vậy thích hướng thân phận. Thúy Nương sự tình giải quyết, Lương Điền Điền lại cấp Lăng Mạc Hiên thỉnh đại phu, tưởng đem người nhận được nhà mình. Bị Lăng Mặc Hiên cự tuyệt. Này Lăng ra thôn ta cũng không được, quay đầu lại ta dọn dẹp một chút liền đi học đường, có thần quan nhi bồi ta, các ngươi cũng đừng lo lắng. Lăng Mặc Hiên lôi kéo bọn họ tỉ đệ nói chuyện, thần quan nhi đứa nhỏ này, nhìn tuổi tác không nhỏ, kỳ thật chính là cái không lớn lên hài tử, các ngươi đừng cùng hắn chấp nhận. Chờ ta giáo hai năm, thần quan nhi đứa nhỏ này không ngu ngốc, có lẽ cũng có thể khảo cái tú tài trở về. Biết thần Quan Nhi không nghĩ theo chân bọn họ hồi phủ thành an tết, Lương Điền Điền thở dài. kia thần Quan Nhi liền phiền tói ngại. Rốt cuộc là không có cùng nhau lớn lên tình cảm, cứu cứu lại là như vậy Lương Bạc Người. Lương Điền Điền đối thần Quan Nhi có thể tận lực, lại rất khó nói hết tâm Buổi tối trở lại lão lang động, trần gia tam thẩm lại đây. Lương Điền Điền vội chiêu đái khách nhân, nghe nói tiểu tam tử năm nay khảo chúng tụ tài, một trận chúc mừng. Hiện giờ trần gia tam thẩm cũng là đương nãi nãi người, hai cái nhi tử đều thành thân, tiểu nhi tử đọc sách hảo, năm nay 6 tháng cuối năm có tâm khảo thanh sơn thư viện thử xem. Lương Điền Điền vẫn luôn nhớ kỹ tiểu tam tử năm đó cứu cầu cầu tình cảm, liền nói, cầu cầu cùng hổ tử đều ở thanh sơn thư viện đọc sách, nếu tam thúc cùng tam thẩm bỏ được nhi tử, không bằng làm tiểu tam tử đi phụ thành cùng cầu cầu bọn họ cùng nhau đọc sách. Rốt cuộc là phụ thành. Tổng so Linh Sơn huyện bên này cường một ít, ân cứu mạng lớn hơn thiên, hiện giờ tiểu tam tử việc học đúng là mấu chốt thời điểm, Lương Điền Điền có tâm giúp một phen. Nay trấn gia tam thẩm không nghĩ tới Lương Điền Điền như vậy giúp đỡ, do dự nói, nay quá phiền toái các ngươi. Nhi tử có tiền đồ, nàng có cái gì luyên tiếp? Vốn tưởng rằng đỉnh thiên có thể hỗ trợ tiến huyện thành thư viện, không từng tưởng thế nhưng một bước lên trời, nàng như thế nào có thể không kích động? Thím nói lời này liền ngoại đạo, cầu cầu khi còn nhỏ siêm y đi đều là thím cùng cúc hoa thím làm. Ngài cùng tam thúc không thiếu giúp đỡ nhà của chúng ta, tiểu tam tử lại đã cứu cầu cầu mệnh, những việc này nhi ta đều nhớ rõ. Này là người, khi nào đều không thể vong bản. Ngươi đứa nhỏ này, nói này đó làm gì? Nếu là không có các ngươi giúp đỡ, nhà của chúng ta nào có hôm nay? Chân ra tam thẩm cũng là cái cảm tính người, lôi kéo lương điền điển tay khóc một trận. Lại cười nói, nhìn ta, già rồi già rồi này còn thương cảm. Lương Điền Điền cười an ủi hai câu, nàng cũng thích cái này thím. Năm đó như vậy khó thời điểm, nếu không có này đó người hảo tâm giúp đỡ, nàng cũng không biết có thể hay không như vậy thuận lợi nhịn qua tới. Người nhà đầu này là không biết, người đánh tiểu thím liền hiếm lạ, liền nghĩ tương lai quả trở về cấp thím làm tức phụ, ai tưởng tượng cha người xuất ruột, này không chờ người lớn lên liền cấp đính hôn sự. Trần Gia Tam Thẩm là cái thông minh nữ nhân, hiểu được nói cái gì nói đến vài phần thích hợp. Lương Điền Điền liền cười nói, biết ngài là nhi tử nhiều thích khuê nữ, nghe nói đại ca gia tân thêm một cái khuê nữ, ngài cùng tam thúc nhưng cao hứng đi. Nhắc tới cháu gái Trần Gia Tam Thẩm liền nói không xong nói. Nhưng không ra sao, nhà của chúng ta, cũng là, chính là nhi tử nhiều thiếu khuê nữ, này lão đại lão nhị thành thân, hai nhà hợp với sinh bốn cái tiểu tử. Đem ta và ngươi thuốc sầu đến, còn cộng lại không coi ôm cháu gái mệnh, nhưng hảo liền sinh một cái cháu gái, bảo bối đâu. nay các lao nhân tổng cảm thấy cái gì đều là tùy can, trần gia tam thúc ba cái hải tử đều là nhi tử, liền sợ đời cháu cũng không có nữ hải. Nhân gia đều hiếm lạ tôn tử, ngài khen ngược. Lương Điền Điền không biết nói cái gì hảo, nhưng cũng biết vật lấy hi vi quý đạo lý, nhà mình cha nhưng không phải nhất bảo bối chính mình cái này nhà đầu sao. Tiễn đi trần gia tam thẩm, lương điền điền nằm ở trên giường đất, ban ngày chuyện này như là qua điện ảnh giống nhau ở trong đầu lưu động, Lăng hút, thế nhưng là trọng sinh. Trách không được phía trước tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Lần đầu tiên kêu mãn phong tên, những cái đó không phù hợp tuổi trầm ổn cùng năng lực, đối với phía trước nhìn luôn là quái quái, chính là một khi đã biết kết quả, lập tức liền đều có nguyên nhân. Ai có thể nghĩ đến? Thế giới này chẳng những có nàng cùng tôn duy nhân như vậy người từ ngoài đến, thế nhưng còn có lăng húc như vậy trọng sinh giả. Nghĩ đến lăng húc cảm tình, lương điền điền trong lòng giàu dĩ. Lăng húc hắn, rốt cuộc là vì cái gì liếc mắt một cái liền nhìn trúng chính mình đâu. Lương điền điền không dám lại tưởng thâm trình tự đồ vật, trong lòng loạn thành một nồi cháo. Trong lòng có việc nhi, làm chuyện gì nhi đều không có tinh thần. Huyền Diệp cùng cầu cầu bọn họ đi săn thú. Lương Điền Điền làm mang theo hạ nhân, chính mình lại không đi ra ngoài, cả ngày nằm ở trên giường đất phát ốc. Như vậy nặng chíu qua mấy ngày, ngay cả điên chơi mấy cái tiểu tử đều phát hiện tỷ tỷ không thích hợp địa phương. Câu câu cái này chi kỷ đệ đệ tới tìm tỷ tỷ khuyên, có phải hay không kia Thúy Nương chuyện này làm tỷ tỷ phiền lòng. Tỷ tỷ đừng lo lắng, rốt cuộc không phải đứng đắn bà bà, sẽ không khi dễ tỷ tỷ. Lương Điền Điền giờ khóc giờ cười, ngươi mới bao lớn. Thế nhưng còn hiểu này đó. Đau lòng ôm lấy đệ đệ cánh tay, cầu cầu ngươi nói, nếu chúng ta vĩnh viễn trưởng không lớn thật tốt. Như vậy liền vĩnh viễn không cần suy xét sau khi lớn lên phiền nào rồi. Bên ngoài băng thiên tuyết địa một mảnh ngân trang tố khỏa, trong phòng chậu than đỏ rực nướng người khuôn mặt cũng nhiễm xuân sắc. Lêu ấm tân đảo tạo ra hoa lan tản ra sâu kín hương khí, thiếu nữ khuê phòng lộ ra nói không nên lời ấm áp lại cứ vốn nên hưởng thụ này hết thể thiếu nữ vẻ mặt ngốc manh. Không rảnh hắn cố. Lương Điền Điền lại lệnh qua trên gối dựa đang ngẩn người, làm lơ nạp lại điểm sau phòng ấm áp sắc thái. Tiểu thư, xem này than hỏa vừa lúc, nô tỳ cho ngài nướng cái bắp như thế nào. Liêu xanh cùng lục nhụy nghĩ mọi cách làm tiểu thư vui vẻ, bọn họ cũng không lộng minh bạch, như thế nào từ lão lang động trở về, tiểu thư giống như là thay đổi cá nhân dường như. Lươi biếng nằm ở trên giường đất, Lương Điền Điền lắc đầu, ta không đói bụng, Các ngươi muốn ăn liền chính mình nướng đi. Hai cái nha đầu bất đắc dĩ di đối diện, tình huống như vậy liên tục mấy ngày rồi. Lương Điền Điền trong đầu đều là lăng húc chuyện này, lần đầu tiên gặp mặt khi hắn kinh ngạc rơi lệ hai chóng mắt, tùy theo mà đến chính là mấy năm gian bất biến si tình, thẳng đến thượng một lần hắn rời đi khi tựa hồ tưởng đem nàng dung đến máu ôm hôn. Lăng húc, rốt cuộc là ái chính là chính mình, vẫn là. Lương Điền Điền không dám tưởng. Đã nhiều ngày mấy đêm nàng liền nỗ lực khống chế chính mình không thèm nghĩ những việc này nhi, nhưng lần lượt mất ngủ sau nàng một mình nhìn hoa lệ lêu đỉnh, lại như thế nào cũng ngăn chặn không được những cái đó ý tưởng. Đáng chết! Lương Điền Điền, ngươi không có Lăng Húc liền không thể sống sao. Coi như cái gì đều không có phát sinh quá không hảo sao. Lăng Húc vẫn là ái ngươi, ngươi cũng là thật sâu ái hắn, cứ như vậy làm bộ lẫn nhau yêu nhau, các ngươi cũng có thể hạnh phúc quá cả đời. Ý nghĩ như vậy không ngừng một lần toát ra tới, nhưng đến cuối cùng nàng vẫn là vô pháp thuyết phục chính mình. Nàng âm thầm mắng chính mình, lại như thế nào đều không thể làm được coi như chuyện gì nhi đều không có phát sinh quá. Doa! Còn không phải là một người nam nhân sao. Trên thế giới này hai cái đùi quốc khó tìm, khi nào thiếu hai cái đùi đàn ông. Vô luận như thế nào ám chỉ, đều không thể không chế chính mình đâu. Đã nhiều ngày lương điền điền đều mau đem chính mình bức điên rồi. Liêu xanh cấp lục nhụy xử cái ánh mắt. Lục nhụy ngầm hiểu đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau cầu cầu ôm niệm niệm tới. Tỷ, tỷ. Ngươi nhìn xem, niệm niệm sẽ gọi người. Cầu cầu tinh lực dư thừa chạy vào. Ôm tiểu cháu trai khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Này đại trời lạnh, đừng đem niệm niệm đông lạnh. Chỉ có đối mặt tiểu cháu trai thời điểm, lương điền điền còn có thể tạm thời quên những cái đó phiền não. Liêu xanh, chạy nhanh đem chậu than dọn đi đừng nâng chúng ta niệm niệm, từ đệ đệ trong lòng ngược tiếp nhận tiểu cháu trai, lương điền điền cười lột ra tiểu da hỏa trên người chăn đông, U, niệm niệm xuyên tân ý phục a, thật xinh đẹp a, phấn điêu ngọc chắc tiểu la nhi nhìn đến lương điền điền liền hướng trên người nàng bò, chu cái miệng nhỏ hì hì cười, đô đô, đô đô, đô đô an, là cô cô, câu câu ở bên cạnh không được sửa đúng, tiêu cô cô, tiêu tiểu thúc liền cho ngươi ăn. Niệm niệm đen lúng liếng tròng mắt nhìn hắn, bắt lấy hắn xiêm ý kêu Tiểu Trư. Câu câu lập tức suy sụp hạ mặt, là Tiểu thúc thúc, không phải Tiểu Trư. Niệm niệm, Tiểu Trư Trư một câu một câu kêu. Đậu Lương Điền Điền khanh khách cười. Chúng ta Niệm niệm nói rất đúng. Lương Điền Điền ôm cháu trai hôn một cái. Niệm niệm liệt khai cái miệng nhỏ lộ ra mấy viên tiểu bạch nha. Đô đô, đô đô ăn. Hảo, cô cô cấp ăn. Lương Điền Điền vỗ vú hắn mông nhỏ. Cả ngày chỉ biết ăn, cũng không biết tùy ai. Ngay sau đó phân phó liêu xanh, đem kia khoai lang cho ta đại cháu trai nướng thượng. Như vậy trong chốc lát công phu, nghiệm nghiệm liền dầu mông nhỏ bò hướng về phía kia hai buồn hoa lan, cười hì hì vươn tay nhỏ, bắt nụ hoa liền hướng trong miệng tắc. Lục nhụy hoảng sợ, ta tiểu thiếu gia, này hoa nhi cũng không thể kéo, càng không thể ăn a. Nàng đi đoạt lấy. Nghiệm nghiệm đã trước nàng một bước nhét vào trong miệng. Gắt gao nhắm miệng nhỏ nhìn nàng, mắt to còn tràn đầy ý cười. Lục Nhụy đều phải khóc, "Tiểu thiếu gia, ngài mau há mồm, mau nhổ ra a." Câu câu trận tròn mắt, nốc nốc nhìn Niệm Niệm, "Tỷ, Niệm Niệm như thế nào cái gì đều ăn?" Hắn chính là một cái tiểu tham ăn a, tinh tình này cũng không biết tùy ai. Chạy nhanh ôm lấy Niệm Niệm, hống nói, "Ngoan Niệm Niệm, mau đem đồ vật nhổ ra, tiểu thúc thúc trong chốc lát mang người ăn ngon." Niệm Niệm lắc đầu, chính là không làm. Lương Điền Điền ôm quá hắn, hảo, hoa lan không độc, hắn nguyện ý ăn liền ăn đi. Xoa bóp nghiệm nghiệm tiểu béo mặt, ngươi tiểu tử này, như vậy tiểu liền lạc thủ tồi hoa, trưởng thành không biết thai hỏa nhiều ít cô nương đâu. Nghiệm nghiệm ngây ngô cười, khoe miệng thượng còn treo một mảnh cánh hoa. Câu câu đột nhiên thở dài nói, nghiệm nghiệm đều mau quá sinh nhật, đại ca còn không có gặp qua nhi từ đâu, cũng không biết đại ca khi nào có thể trở về. Hắn sờ sờ niệm niệm đầu, tiểu tử ngứt nhưng nhanh lên nhi lớn lên, quay đầu lại tiểu thúc thúc mang ngươi đi tìm cha ngươi đi. Lương Điền Điền biết cầu cầu cố ý treo gẹo, lại vẫn là trịnh trọng nói, lời này cùng niệm niệm nói cũng liền thôi, đừng làm cho đại tẩu nghe được, không làm đại tẩu thương tâm. Đại ca đại tẩu thành thân vừa mới nửa năm liền tách ra. Nay vợ chồng son nhật tử không quá mấy ngày tách ra một năm, không chừng trong lòng nghĩ như thế nào đâu. Liên tưởng đến chính mình. Lương Điền Điền lại nghĩ tới Lăng Húc, này trong lòng lại là một trận khó chịu. Ta biết. Cầu cầu ngoan ngoãn lên tiếng, làm liêu sanh chăm sóc niệm niệm, tiến đến Lương Điền Điền trước mặt đau lòng nói, tỷ tỷ chính là vì Lăng Húc đại ca không buồn ăn uống. Lăng Húc đại ca là quan, liền tính đi chiến trường cũng không cần chém giết, tỷ tỷ không cần lo lắng. Cầu cầu nghĩ tới nghĩ lui, đã nhiều ngày tỷ tỷ không vui, chỉ có thể cùng Lăng Húc đại nhân có quan hệ. Câu câu đích xác thông minh đoán được sự tình, lại nơi nào có thể đoán được mấu chốt chỗ, thì không lo lắng. Lương Điền Điền thở dài, nhị ca cùng Văn Hiên Đại ca đều ở tiền tuyến, nếu thật muốn lo lắng cái này, nơi nào còn có thể lo lắng lại đây. Nàng trong lòng chuyện này, rốt cuộc vẫn là không thể nói cho đệ đệ nghe. Thì không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Đại khái chính là bên ngoài lạnh lẽo, cả ngày ở trong phòng đợi, phiền muộn. Tỷ tỷ không có việc gì liền hảo, câu câu ngoài miệng nói, trong lòng lo lắng, giữa mày liền nhiều vài phần ưu phiền. Lương Điền Điền giả ý không thấy, thoái thác nói, thời điểm không còn sớm, trở về đọc sách đi, nghỉ cũng không thể quá thả lỏng. Câu câu không tha rời đi, ra cửa liền không được thở dài. Lương Thủ Sơn méo một phong thơ sau này ở xa tới, nhìn đến hắn liền hỏi, đây là làm sao vậy? Hảo hảo, tiểu nhi tử còn học được thở dài. Tỷ tỷ cũng không biết làm sao vậy, cả ngày cũng không vui. Câu câu như mày, ngay sau đó nói, cha, ngươi lấy đến là cái gì? Ngươi tỷ không cao hứng. Lương Thủ Sơn mấy ngày nay vội chân không chạm đất, thật đúng là không chú ý mấy cái hài tử. Nghe vậy liền đem tin nhét vào trong tay áo, thôi, này tin vẫn là trước đừng cho nàng nhìn. Nói xong xoay người liền đi. Lương Điền Điền ôm niệm niệm đang muốn ra cửa. Nghe được bọn họ đối thoại liền tránh ở trong phòng không đi ra ngoài. Niệm niệm ghé vào nàng cổ mơ màng sắp ngủ, tuổi này tiểu hải tử, cả ngày ngủ thời điểm nhưng thật ra so tỉnh thời điểm nhiều. Đem niệm niệm đưa đi đại tẩu nơi đó, tiểu hoa đang ở đối trướng, lương điền điền không quấy rầy nàng, lo chính mình tránh ra. Trở lại trong phòng, lương điền điền trước sau nhớ thương cha cùng cầu cầu đối thoại, cái gì tin không thể cho chính mình xem. Trực giác là có chuyện gì nhi? Lương Điền Điền làm liễu xanh nhìn trầm trầm điểm nhi tiền viện, chờ cha ra cửa nàng liền đi thư phòng. Tin không phải bình thường tin, mà là nội vệ cho nhau gian truyền lại tình báo. Lương Điền Điền cũng không có kiêng rẻ, mở ra chỉ nhìn thoáng qua, run run hơi kém bắt không được kia tin. Lăng Húc dẫn người tiến vào đột quyết bụng, hiện giờ một tháng qua đi, người đã mất tích. Lương Điền Điền đầu óc quang long vàng, rốt cuộc nhớ không được cái gì trọng sinh không trọng sinh. Chỉ hận không được sinh một đôi cánh bay đi tìm hắn mới hảo Không được, không thể hoảng Lương Điền Điền thở sâu, nhanh chóng đem kia tin xem xong Biết lăng húc bọn họ từ nơi nào tiến vào đột quyết bụng Lại nhìn một ít phía bắc tình huống, lần này ra vẻ chấn định lui ra ngoài Một sửa mấy ngày trước lửa nhác Lương Điền Điền bận bận rộn rộn Xử lý cuối năm một ít yêu cầu an bài chuyện này Đều ở một trường trên giấy đánh dấu rõ ràng mặt khác lại đi tiền viện xem xét mấy cái đệ đệ công khóa. cầu cầu xem tỷ tỷ so phía trước mấy ngày rộng rãi rất nhiều, còn tưởng rằng là chính mình hôm nay khuyên bảo nói nổi lên tác dụng, lập tức cao hứng lên. Cho dù là tỷ tỷ lập tức bố trí kế tiếp một tháng việc học cũng không cảm thấy có cái gì gian nan, han cực lực làm ngoan ngoãn đệ đệ làm tỷ tỷ vui vẻ, lập tức tỏ vẻ chính mình sẽ hảo hảo đọc sách. Huyền Diệp cùng Hổ Tử cũng nhìn ra tỷ tỷ đã nhiều ngày tâm tình không tốt hai người cũng ngoan ngoãn, nhưng thật ra không phát hiện này trong đó có cái gì không ổn. Cơm chiều thời điểm cha lại không ở nhà, lương điền điền nhìn không đợi cơm nước xong liền đi bận rộn đại tẩu, liền đối mấy cái đệ đệ nói, cha ở triều đình bên kia có việc nhi bận rộn, đại tẩu cả ngày lại là trong nhà lại là niệm niệm vội thực, các ngươi mấy cái cũng lớn, có cơ hội cũng muốn nhiều giúp đỡ giúp đỡ đại tẩu. nay nếu là ngày xưa... Câu câu khẳng định muốn làm lũng nói thượng một câu không phải có tỷ tỷ ở sao, hôm nay nhưng thật ra niệm tỷ tỷ khó được tâm tình hảo, vì thế liền ngoan ngoan ứng. Tỷ tỷ yên tâm, đại ca, nhị ca không ở nhà, ta sẽ hỗ trợ chiếu cố trong nhà. Bọn đệ đệ đều hiểu chuyện nhi, lương điền điền cũng cứ yên tâm rời đi. Để lại một phong thư từ trộn phóng tới cha thư phòng, nghĩ nghĩ lại cấp đại tẩu cùng ba cái đệ đệ cũng để lại tin, đều đặt ở thư phòng. Lúc này mới trở về phòng, phân phó liêu xanh, ta đã nhiều ngày không ngủ hảo, hôm nay liền sớm một chút nhi ngủ, không cần các ngươi hầu hạ, đều đi nghỉ ngơi đi. Đuổi đi nha hoàn lại trên giường phô tắc một giường chăn đệm, lương điền điền tránh ở trong không gian trực tiếp rời đi. Ngày hôm sau buổi sáng, lương thủ sơn phát hiện khuê nữ không lên luyện công, chỉ đương nàng đã nhiều ngày mệt mỏi, chờ đến nha hoàn kinh hoàng thất thố bẩm báo, mới biết được là xảy ra chuyện nhi. Trong phủ ngoài phủ đều tìm qua chính là không thấy người, chờ nhìn đến thư phòng tin Lương Thủ Sơn mới biết được sự tình nháo quá độ. nha đầu này, như thế nào chủ ý như vậy chính? kia trên chiến trường cũng là dám chạy loạn. Lại nói lăng húc mất tích nhiều ngày, binh mã của triều đình đều tìm không được, nơi nào là nàng một nữ hài tử có thể tìm được. Lương Thủ Sơn cấp đau đầu, nhưng cũng biết khuê nữ tốt xấu có cái bả bối, không đến mức mất đi tính mạng. Hạ nhân vội vàng chạy tới. Lao ra, đại thiếu gia phái người truyền tin trở về, muốn gấp trở về ăn Tết đâu. Vạn Dặm Giang Sơn một mảnh ngân trang tố khỏa, sáng sớm, yên lặng tiểu sơn thôn toát ra từng đợt từng đợt khói bếp. Lương Điền điền thở sâu, làm lạnh băng không khí ở miệng mũi gian lên lỏi, thở ra thật dài bất tuyến, như là võ lâm cao thủ luyện công khi bốc hơi khói trắng. Bên cạnh con ngựa trắng nhàm chán lẹp xẹp dưới chân khô vàng thảo diệp, Lương Điền điền cầm một trương thô sơ giản lược tay vẽ bản đồ. Hơi hơi như mày, không biết ngày đêm đuổi mấy ngày lộ, rốt cuộc tới rồi biên quan, nàng lại không biết nên từ chỗ nào tìm đi xuống. Xúc động lúc sau dư lại chính là đối mặt không biết mở mịt cùng bất đắc dĩ, tuy là nàng có không gian chi tiện, muốn tại đây mênh mang biên cảnh tìm được lăng húc, không khác biển rộng tìm kim. Lương Điền Điền đã ở phụ cận chấn nhỏ tìm mấy ngày, căn bản không có lăng húc kia một đám người tin tức. Nàng nhớ rõ ở cha thư phòng nhìn đến lá thư kia nhắc tới địa điểm. Từ nơi này tiếp tục hướng bắc đi, chính là người đột quyết địa bàn. Rốt cuộc muốn hay không tiếp tục thâm nhập, nay kỳ thật cũng không phải một đạo rất khó làm lựa chọn đề. Sửa sang lại một chút một thân có chút dơ loạn áo ra, lương điền điền nắm mã vào thôn. Bang vào một chương xảo miệng, lại dùng một ít tán bạc vụn, ở một cái đồng hương trong nhà hỏi một ít về này thảo nguyên bụng tin tức, lương điền điền cáo biệt tràn đầy lo lắng thôn dân, bước lên nàng ngàn dặm tìm phu lộ. Tuyết trắng xóa bao trùm đồng cỏ, hô hô gió bắc không đến nửa canh giờ liền che giấu hạ sở hưu dấu vết, muốn tại đây trên nền tuyết tìm kiếm đến cái gì giấu chân thật là quá khó khăn. Đi mệt mỏi liền đi trong không gian nghỉ ngơi, lương điền điền một đường không ngừng bốn ba, thậm chí quên mất thời gian. Cũng may mắn nàng có không gian cái này bảo bối, bằng không thật không biết có thể hay không nao được. Có mấy lần gặp đột quyết tiểu cổ bộ đội, lương điền điền có thể trốn liền trốn. Có một lần đụng vào mười cái người phân đội nhỏ, nàng không nghĩ bảo lậu không gian, cưới ngựa vọt qua đi, trên núi treo màu. Lương Điền Điền thầm kêu xui xẻo. Thủ không gian như vậy bảo bối còn có thể bị thương, nàng đại để là muốn buồn chết. Trong không gian cái gì đều có, Lương Điền Điền xử lý miệng vết thương. Lại ở trong không gian tại chỗ dưỡng thương mấy ngày, cấp khỏe miệng đều nổi lên bọc nước. Không gian cũng không phải văn năng. Ít nhất nàng không thể một ngày 24 tiếng đồng hồ khống chế không gian chạy loạn, như vậy đối hao tổn vô hình quá lớn, đau đầu ít nhất mấy ngày không nghĩ nhúc nhích. Thương chỗ hơi chút hảo một ít, lương điền điền liền ghé vào trên lưng ngựa chậm chậm lên đường. Cứ như vậy thường thường tránh né cùng đột quyết binh xung đột, liền ở lương điền điền đối tìm được lăng húc không ôm có cái gì hy vọng thời điểm, rốt cuộc tìm được rồi lăng húc đoàn người. Tìm được lăng húc thời điểm là ở buổi tối. Lúc ấy Lương điền điền đang ở trong không gian, nhìn trước mắt vết thương chồng chất liên can người chờ. Lương điền điền cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Nàng không có nóng lòng hiên thân, lang húc cùng bên người đại bộ phận người giống nhau đều bị một ít vết thương nhẹ, bất quá xem này nhóm người tinh thần trạng thái cũng không tệ lắm. Tuy rằng chỉ có 6-7 chục người, một đám đôi mắt lại phiếm quan mang, như là tùy thời pháp người lang. Lương điền điền xem xét một chút này nhóm người vật tư. Phát hiện đồ ăn còn không ít, mỗi người trên người đều mang theo thịt, nghĩ đến bọn họ lấy chiến dưỡng chiến, không đến mức quá thảm. Nhưng dược vật tương đối tới nói liền quá khan hiếm, lương điền điền nhìn đến lăng húc trộm xử lý bả vai miệng vết thương. Chỉ dám trộm hóa một chút nước muối tẩy miệng vết thương, đau đầy đầu là hắn còn không dám làm thuộc hạ phát hiện, lúc ấy nàng trong lòng hung hăng tê dần. Cái gì trọng sinh căn bản là đành phải vậy? Rất xa đi ra lăng húc kia đám người canh gác phàm vi. Lương Điền Điển từ trong không gian dọn ra một cái bao vây thuốc trị thương, lại giấu người hai mắt trang một cái bao vây trái cây làm, dư lại chính là một ít thịt khô cùng bánh nướng lớn. Chuẩn bị thỏa đáng mới đi theo lăng húc người hội hợp. Rất xa đã bị người thiệt hạ, hai bên đều là đột quyết cảnh nội nhất thường thấy phục sức. Lương Điền Điển tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết đám người tới bắt, chỉ là ở tránh thoát đối phương phóng tới mũi tên khi hô to một tiếng. Lăng húc. Lương Điền Điền lẻ loi một mình nửa đêm xuất hiện, làm người đề phòng tầm không đến mức quá lớn, bất quá nàng vẫn là bị hai người đẻ nặng tới rồi lăng húc trước mặt. Lúc ấy lăng húc đang ở gặm khô cần thịt khô. Nhìn đến Lương Điền Điền nháy mắt đều tròn váng. Thịt khô còn ở trong miệng, lăng húc liền như vậy nhìn. Trong lúc nhất thời đã quên có điều tỏ vẻ. Lương Điền Điền nhẹ nhàng dễ rùa một chút, tức giận nói, uy, ngươi chính là như vậy hoang nên ta. Nàng nhìn xem đệ nặng nàng hai cái đại hán, nhữ mày nói, đây đều là thuộc hạ của ngươi. Á lăng húc ngây ngốc lên tiếng, vẫn không nhúc nhích. Lương Điền Điền tức giận mắt trợn trắng, lăng húc đại ca, huynh đệ ngàn rằm xa xôi tìm tới, ngươi chính là như vậy làm các huynh đệ hoang nền. Nàng không nghĩ bạo lẩu thân phận, càng không nghĩ lăng húc ở thuộc hạ trước mặt thật mất mặt. Ngươi lăng húc nghẹn họng nhìn chân chối, nháy mắt minh bạch nàng ý tứ. mau buông ra nàng, người một nhà. Lăng húc bước nhanh qua đi, ngươi không có việc gì đi. Kích động sờ lên tiểu nha đầu bả vai, Lăng húc hận không thể cẩn thận kiểm tra một chút mới hảo. Lương Điền Điền cười lắc đầu, không có việc gì. Nàng quay đầu cười nói, các vị đại ca, ta mang theo không ít đồ vật lại đây, nhìn xem đại gia có cái gì yêu cầu, kia lập tức thả rất nhiều thuốc trị thương, trước cấp các huynh đệ phân đi xuống đi. Ngay sau đó đi theo Lăng húc vào liều trại. Không có trong tưởng tượng ôn tồn, Tiến liều chạy lăng húc liền đem người kẹp ở cánh tay hạ, hướng tới mông nhỏ hung hăng chụp hai bàn tay. Người như thế nào có thể tới này tới? Lăng húc đều phải hụ chết, vô pháp tưởng tượng nàng một người là như thế nào xuyên qua thảo nguyên tới rồi nơi đây. Nơi này hung hiểm hắn chỉ cần tưởng tượng liền sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Dưới không bốn mươi mấy độ, trên người ăn mặc thật dày áo da tự nhiên là đánh không đau. Nhưng như vậy bị lăng húc tấu, lương điền điền khuôn mặt lại đỏ bừng. Xấu hổ nói, ngươi đã mất tích hơn một tháng, nội vệ đều phải vội muốn chết, không có biện pháp, ta thật sự là không yên lòng, liền ra tới. Lương Điền Điền không dám nói không gian chuyện này, lại vẫn là nói, ngươi yên tâm, ta nếu là không có nắm chắc, cũng không dám ra tới. Chuyện tới hiện giờ, lại oán trách gì đó cũng là dư thừa, lăng húc đem nàng đỡ đến đống lửa trước mặt ngồi. Ngươi có hay không bị thương, này một đường lại như thế nào lại đây? Trên đùi thương đã bắt đầu khép lại, Lương Điền Điền không nghĩ hắn lo lắng liền không có nói. Đơn giản đề ra vài câu gặp được khó khăn, Lương Điền Điền liền đi xuống Lăng Húc quần áo, ta đều ngửi được mùi máu tươi nhi, ngươi chạy nhanh làm ta nhìn xem thương. Ta mang theo thật nhiều thuốc trị thương lại đây, đủ dùng. Chỉ cần tưởng tượng đến hắn dùng nước muối đương thuốc trị thương dùng, Lương Điền Điền đau lòng muốn chết. Lăng Húc có chút do dự, dây rủa nói, bất quá một ít tiểu thương quay đầu lại làm cho bọn họ xử lý một chút thì tốt rồi. Ngươi ăn cơm không có, ta nơi này có thịt khô. Thương kéo thời gian dài, mặt ngoài vết thương có chút đại, lang húc không nghĩ làm tiểu nha đầu lo lắng. Lúc ban đầu kinh hỉ qua đi, hắn hiện tại tưởng tượng đến lương điền điền một người ở Thảo Nguyên gặp được nguy hiểm, liền trong lòng thảng run run. Không tha ôm lấy nàng, tựa hồ như thế nào đều không đủ. Đại nhân, đây là tiểu huynh đệ đồ vật. Ta cấp đưa một cái thuộc hạ xuống tới, thấy như vậy một màn hoảng loạn lui ra ngoài, đại nhân, đồ vật ta trước đặt ở lều trại khẩu. Lương Điền Điền hoảng loạn sửa sang lại xiêm y dì tức giận trừng mắt nhìn Lăng Húc liếc mắt một cái. Lăng Húc lại như là không có việc gì người dường như, vào đi. Tiến vào người tuổi không lớn, nhìn cũng liền hai mươi tả hữu, đôi mắt lượng lượng, ánh mắt ở Lăng Húc cùng Lương Điền Điền trên người quét một vòng, cười ý vị thâm trường. Tiểu tử thối. Hạt nhìn cái gì đâu, đây là ngươi không quá môn tẩu tử. Nơi nào không biết tiểu tử này ở loạn tưởng cái gì, Lăng Húc đơn giản nói khai. Lăng Húc. Lương Điển Điển kinh hô một tiếng. Này dù sao cũng là tại hành quân đánh giặc, nàng một nữ nhân xuất hiện, sẽ không nhiễu loạn quân tâm gì đó sao. Lăng Húc lại không để bụng, nơi này người đều là hắn một tay mang ra tới. Liền nói ngay, nhỏ tử theo ta ba năm, không ý kiến. Tẩu tử. Nhỏ tử vẻ mặt kinh ngạc nhìn lương điền điền, kinh hô đây là đại nhân thể cuộc đời này chỉ cưới nàng cái kia lương gia tiểu thư. Đại nhân chuyện này bọn họ này đó thuộc hạ nhiều ít nghe nói qua, lại chưa từng nghĩ tới lương gia tiểu thư thế nhưng ngàn dặm xa xôi chạy đến này chiến trường tới tìm đại nhân. Lúc trước còn vì đại nhân ấm ức, hiện tại nhìn đến trước mắt tinh linh giống nhau thiếu nữ, hắn là hoàn toàn thuyết phục. Lương điền điền thoải mái hào phóng gật đầu, ngươi hảo. Vất vả ngươi chiếu cố lăng húc đại ca. Nhỏ tử vội lắc đầu, tẩu tử khách khí, chúng ta hẳn là biết rõ như vậy không đúng, vẫn là nhịn không được đi xem. Phát hiện vị này tiểu tẩu tử quả nhiên như là trong truyền thuyết giống nhau xinh đẹp, cho dù là to rộng áo ra cũng che giấu không được nàng mị lực. Tiểu ta tiểu lương đi. Tẩu tử cái này xưng hô làm lương điền điền không lớn tự tại. Nay không thể được, ta nhỏ tử cũng không thể rối loạn đúng mực. Quay đầu lại đại nhân nên phạt ta. Nhỏ tử thực hay nói, đem lương điền điền bao vây bùng tẩu tử, ngài đồ vật đều ở chỗ này, mã cũng dẫn đi huy thảo. Nói xong muốn đi. Lăng húc gọi lại hắn, ngươi tẩu tử thân phận vẫn là trước đừng nói nữa, liền nói nàng là ta một cái tiểu huynh đệ, đã kêu tiểu sống núi đi. Nhỏ tử không nói nhiều, đáp ứng một tiếng liền lui đi ra ngoài. Lăng húc thu hồi bản mặt, cười hì hì thò lại gần, lương điền điền vội đẩy ra hắn. Thành thật điểm nhi, lại làm người nhìn đến, còn tưởng rằng ngươi vị đại nhân này có cái gì đặc thù ham mê đâu. Nói xong chính mình trước cười Sợ cái gì, bọn họ ái đoán liền đi đoán hảo. Lăng húc ra mặt dày, căn bản là không thèm để ý lương điền điền lại không thể làm hắn sang bậy. Mau đem siêm ý thì hề ta cho ngươi xem xem thương. Đúng rồi, ngươi còn không biết đi, mã độn thăng tổng kỳ quan, hắn thủ trưởng Lăng húc còn muốn tìm cái để tài xóa qua đi. Lương Điền Điền bản khuôn mặt nhỏ cũng không nói lời nào, liền như vậy nhìn hắn, Lăng Húc ngượng ngùng cười một chút, không hề răng. Ta thoát, ta thoát còn không được sao. Lăng Húc khổ ha ha một khuôn mặt, lẩm bẩm nói, liền không gặp cái nào đại cô nương gặp mặt liền thoát nam nhân siêm ý đi hề. Chọc đến Lương Điền Điền nhấc chân liền ở hắn trên mông hung hăng tới một chút. Lăng Húc lập tức câm miệng thay một trương gương mặt tươi cười, vẫn là Điền Điền hảo, biết đau lòng ta, biết ta bị thương đáng thương hắn này biến sắc mặt tốc độ người khác là theo không kịp. Lăng húc chậm rãi cởi áo trên, xoay người phía trước do dự nói, đều là tiểu thương, đã không sai biệt lắm hảo. Lương Điền Điền không nói hai lời đem nàng ấn ghé vào da lông thượng, cho dù là đã xem qua một lần, lại lần nữa đối mặt vẫn là đau lòng tưởng rơi lệ. Cẩn thận rửa sạch miệng vết thương, đem thuốc trị thương cẩn thận bôi thượng một tầng, Lương Điền Điền một câu cũng chưa nói. Lăng húc không thích như vậy áp lực bầu không khí. Cười nói, ta liền nói bất quá một chút tiểu thương, ngươi trên lưng nhỏ giọt lạnh lẽo chất lỏng, lang húc lập tức cơm miệng. Lêu chạy quá lánh, lương điền điền cùng lang húc an mặc thật dày áo ra, trên người che lại một trương da cuộn tròn ở bên nhau, nói lặng lẽ lời nói. Nhiệt độ không khí dưới 0-3-40 độ, chẳng sợ phía trước còn có một chút nhi ái mội hơi thở, cũng bị này đáng chết thời tiết cấp đông lạnh không có. Lang húc trong lòng ngực là xuyên thật dày tiểu kiểu thê. Hai người như vậy nhị tấn tư ma, lại thăng không dậy nổi một chút bên tâm tư. Lăng húc tư tâm nghĩ, như vậy thời tiết thật là dễ dàng tạo thành một đám liêu hạ hội A. Tuổi trẻ nam nữ giúp vào cùng nhau, chẳng sợ không quan hệ trang tình yêu, vẫn như cũ muốn nói chút lặng lẽ lời nói. Ngươi còn muốn tại đây đột quyết cảnh nội đái bao lâu mới trở về. Lương Điền Điền không dám tưởng, nếu không có nàng kịp thời đưa dược lại đây, những người này muốn như thế nào sống nuốt xuống trong miệng một khối quả làm, Lăng Húc hàm hồ nói, chờ một chút. Lương Điền Điền buồn không nghĩ lắm miệng, bất quá nàng nếu tới, có một số việc nhi liền không cần kiêng rẻ. Nội vệ bên kia ngươi biến mất đều mau hai tháng, lại không quay về, sẽ không sợ triều đình hoài nghi ngươi phản quốc. Lời này có chút trọng, lại cũng không phải nói chuyện giật gân. Ngươi lần này rốt cuộc vì cái gì thâm nhập. Nàng tuy rằng không nghĩ hỏi thăm triều đình chuyện này, lại không cách nào không quan tâm Lăng Húc, Lăng húc thở dài, ghé vào nàng bên thai nhẹ giọng nói, nhếu loạn đột quyết bên trong, buộc bọn họ lui binh. Triều đình hiện tại còn không có làm tốt đánh giặc chuẩn bị. Đại càng chiều 20 năm trước trải qua chiến loạn mới có hiện giờ Thái Bình, quốc gia ở nghỉ ngơi lấy lại sức, thật sự không thích hợp đánh giặc. Lương Điền Điền đào hút một hơi, Lăng húc bọn họ tâm lại là như vậy đại. Chỉ bằng các ngươi những người này sao? Lương Điền Điền có chút không dám tưởng. Lăng húc cười một tiếng. Nam thật chặt cánh tay. Đừng quên, hiện giờ đột quyết binh đều đi biên cảnh đánh giặc, dư lại bất quá một ít lao hấu bệnh tàn. Ta mệt mỏi. Lương Điền Điền đột nhiên không muốn nghe đi xuống, chỉ cần tưởng tượng đến những cái đó trường hợp, nàng tâm liền từng đợt khó chịu. Rốt cuộc là hòa bình năm tháng tới. Có một số việc nhi chẳng sợ biết rõ làm như vậy không sai, vẫn như cũ không dám tưởng tượng. Lang húc cũng ý thức được cái gì, vô vô nàng phía sau lưng. Ngủ đi. Ngày mai còn muốn lên đường đâu, cũng không biết nha đầu này ăn không ăn này khổ. Dầu dĩ, lương điền điền đột nhiên nói, ngươi như thế nào biết người Đột Quyết khi nào lui binh? Các ngươi đã cùng triều đình mất đi liên hệ, cũng không nên quay đầu lại gặp được Đột Quyết đại bộ đội. Như vậy mới là thật sự nguy hiểm. Chuyện này Nhi Lăng Húc cũng phạm sầu, thở dài, đi một bước xem một bước đi. Tổng hội có dấu hiệu, Lăng Húc cũng không lo lắng. Loại sự tình này hắn kiếp trước đã làm vài lần, kinh nghiệm phong phú. Nhưng thật ra Lương Điền Điền đột nhiên đã đến phá vỡ kế hoạch của hắn, cũng không dám nữa như vậy liều mạng, lăng húc trong lòng tiểu tâm kế hoạch. Như thế nào mới có thể càng an toàn một ít? Ngày hôm sau sáng sớm, Lương Điền Điền sớm lên, sự cấp thằng quyền cũng không có người để ý hình tượng vấn đề, chỉ dùng tuyết xoa nắn một phen mặt, đại gia hỏa khuya chiêng gõ mõ bắt đầu chuẩn bị cơm sáng, dùng thịt khâu ngao một nồi canh thịt. Lương Điền Điền giả ý ở trong bao quần áo tìm kiếm một chút, lấy ra một ít đậu nành cùng nhau nấu cho đại gia ăn. Quả làm cũng phân phát đi xuống. Mọi người đối với cái này độc thân dám xâm thảo nguyên tiểu huynh đệ thực nhiệt tình, biết nàng là chấn phủ sứ gia công tử, càng là khách khí. Tiểu sông núi, chấn phủ sứ công phu chính là chúng ta nội vệ trung tốt nhất. Ngươi có hay không học được. Xem ngươi này tiểu thân thể, chính là có chút ngược ra. Tham gia quân ngũ đều là thực trực tiếp. Dễ dàng tiếp nhận rồi Lương Điền Điền. Đối vị này thiện giải nhân ý tiểu huynh đệ, đại gia hỏa chiếu cố rất nhiều cũng ngẫu nhiên trêu chọc hai câu. Ta công phu không tốt, không bằng trong nhà huynh đệ. Lương Điền Điền thiện ý cười cười, cấp những cái đó bị thương nặng nhiều tặng một ít quả làm ăn. Đại gia hỏa nói nói cười cười, thức mau ăn xong rồi cơm sáng. Có người vô vô Lương Điền Điền bả vai, tiểu sống núi, không phải ta nói, ngươi này thân thể thật ngược. Chờ lát nữa gặp được đột quyết binh nhưng đừng đái trong quân A. Lăng húc ở nơi xa bố trí cái gì. Nhìn thoáng qua bên này, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhỏ tử không quan nhìn. Đem người nọ đẩy đến một bên. ngươi nhưng đánh đổ đi, cũng không nhìn xem. Nhân gia tiểu lương huynh đệ đơn thương độc mã tìm được chúng ta, không vài phần bản lĩnh, còn có mệnh ở. Hắn như vậy vừa nói, đại gia hỏa nhìn về phía lương điền điền ánh mắt liền không lớn giống nhau mọi người đều không phải ngốc tử, đặc biệt ở đột quyết bụng đái một tháng, dư lại đều là tinh anh trong tinh anh. nghĩ vậy chút thời gian tới nay gặp được nguy hiểm, quay đầu lại xem lương điền điền, mọi người lập tức liền đã nhận ra không thích hợp địa phương. như vậy một cái thẹn thùng đại hải tử, thế nhưng một người sớm tới rồi nơi này, hắn rốt cuộc bao lớn bản lĩnh? không có người hoài nghi lương thủ sơn bản lĩnh, nơi này đại bộ phận người đều là lương thủ sơn huấn luyện ra. nghĩ đến hổ phụ vô quyền tử. Mọi người cũng liền bình thường trở lại. Bất quá cũng bởi vì nhỏ từ một câu, đại gia đối lương Điền Điền thái độ liền chậm rãi thay đổi. Lăng Húc chỉnh hợp đội ngũ, 70 nhiều người lại có 100 nhiều con ngựa, mọi người từng hình quạt giải đi ra ngoài, mấy cái thương tương đối trọng ở phía sau áp trận, lương Điền Điền cũng bị đặt ở nơi này. Đối này lương Điền Điền không có nhiều lời, ở thảo nguyên thượng núi tên tốt nhất, dùng, nàng dù sao cũng là nữ hài, căn bản không chuẩn bị kia đồ vật. Nàng tùy thân mang theo gậy gộc lại không lớn phương tiện lập tức tác chiến, Lương Điền Điền liền thành thật đãi ở phía sau chiếu cố thương bệnh nhân. Đuổi một buổi sáng lộ, gặp được đột quyết binh một cái cỡ trung bộ lạc, có mấy trăm người. Đã lập lại rất nhiều thứ động tác, Lương Điền Điền chơ mắt nhìn Lăng Húc giơ tay chém xuống, một viên tươi sống sinh mệnh liền như vậy tan mất. Lúc ấy nàng cảm giác là thực phức tạp, cái thứ nhất phản ứng chính là một trận ghê tởm. Nàng không phải không dành thế sự tiểu nữ hài, Chẳng sợ nhìn đến như vậy nhân gian thảm cảnh cũng không có khóc lóc kêu to biểu hiện ra chính mình yếu ớt một mặt, càng không có ý đồ quấy rầy lang húc kế hoạch. Nàng chỉ là không đành lòng, lại không cách nào làm ra bất luận cái gì ngăn trở hành động. Lương Điền Điền thống hận như vậy chính mình, càng thống hận chiến tranh, lại cứ nàng hiện tại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Có đôi khi nàng suy nghĩ, hổ tử là may mắn, bởi vì năm đó gia quốc chi biến khi hắn tuổi tác còn nhỏ. Bởi vì không ký sự, cho nên căn bản là không cần ở trong ngọng một lần một lần lặp lại như vậy huyết tinh cảnh tượng. Nàng thậm chí tư tâm nghĩ, chỉ mong hổ tử vĩnh viễn không cần biết đến thân phận mới hảo. Lăng húc mang đến người đều đã thói quen trường hợp như vậy, mấy cái thân thể không tiện hành động thương bệnh nhân nhẹ dọng an ủi. Thói quen thì tốt rồi. Này đó đột quyết thảm họa chiến tranh hại chúng ta đại cản triều ba tánh, thủ đoạn chỉ biết so cái này càng tàn nhẫn gió bác hô hô thổi tan những cái đó vốn không nên tồn tại an ủi lương điền điền chỉ cảm thấy đôi mắt chưa xót lợi hại này đó đạo lý nàng so với ai khác đều minh bạch từ xưa đến nay một tướng nên công chết và người chiến tranh chưa từng có trách trời thương dân những cái đó thương hại cho địch nhân chính là đối chính mình lớn nhất tàn nhẫn cho nên cho dù là ghê tởm rối tinh rối mù ở giữa chưa đại gia hỏa ăn cơm thời điểm nàng vẫn là đạm nhiên ăn xong đồ vặt Chỉ là trong lòng rốt cuộc như thế nào tưởng, chỉ có chính mình biết. Lương Điền Điền không nghĩ lăng hút lo lắng, ở lúc ban đầu biệt nữ lúc sau, có lẽ là chết lặng, cũng liền thích đứng. Chiến tranh luôn là tàn khốc, chẳng sợ những người này đều là nội vệ tinh nhuệ nửa tháng xuống dưới như cũ thiệt hại mười mấy người. Thi thể vô pháp mang đi, ngay tại chỗ vùi lấp đều là một kiện vất vả chuyện này. Ở một cái cả ngày cùng nàng nói giỡn người đột nhiên bị mũi tên bắn trúng sau. Lương Điền Điền khóc lóc cho hắn bôi lên thuốc trị thương, nhưng vẫn như cũ vô pháp ngăn cản tuổi trẻ sinh mệnh trôi đi. Chơ mắt nhìn kia tươi sống sinh mệnh tại bên người mất đi, Lương Điền Điền khóc giống thất thanh. Lăng Húc nói cái gì cũng chưa nói, chết lặng đến đạm mạc, lại vẫn như cũ thay đổi không được đau lòng. Làm người đem thi thể xử lý, Lăng Húc qua đi nâng dậy Lương Điền Điền, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, "Đừng khổ sở, có ta ở đây." Đơn giản một câu lại làm Lương Điền Điền khóc càng thêm làm cản. Lăng húc, Lăng húc, chúng ta vì cái gì muốn đánh giặc, vì cái gì muốn người chết ta lâu dài tới nay đọng lại thống khổ rốt cuộc buộc phát ra tới. Kia một lần Lương Điền Điền khóc trời đen kịt, cuối cùng dựa vào Lăng húc trên vai hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Chờ tỉnh lại thời điểm người đã đái ở lều trại. Lương Điền Điền làn ra tháo, cùng mọi người đái ở bên nhau, vô pháp trốn vào trong không gian nghỉ ngơi. Luôn là ăn những cái đó ngạnh bang bang thịt khô, lại kiên cường người như vậy lăn lộn gần một tháng, ai cũng chịu không nổi. Lăng hút đau lòng vỗ về nàng gầy yếu gương mặt, thở dài, nha đầu, chúng ta trở về đi. Hắn cũng không đành lòng, này đó nhi lang đều là hắn tinh nhuệ nhất thuộc hạ, như vậy thiệt hại gần một nửa nhân mã, hắn cũng đau lòng. Nhìn lương điền điền xương đỏ hai mắt, lăng hút cảm thấy chính mình như là làm cái gì tội ác tẩy trời chuyện này, đau lòng sắp vô pháp hô hấp. Hảo! Lương Điền Điền đem vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, nước mắt không tiếng động rơi xuống. Như vậy huyết tinh đấu pháp, nàng rốt cuộc là vô pháp thích hứng. Ở thời gian tiến vào 12 tháng đế thời điểm, lăng húc đoàn người rốt cuộc bắt đầu trở về đi rồi. Cái này làm cho tồn tại xuống dưới 50 nhiều người mạc danh hưng phấn, trên đường trở về mọi người đều hứng thú bừng bừng. Trên bầu trời một con lưng rất xa chế mọi người, nhỏ tử hưng phấn hô một tiếng. Xem ta đem này xuất sinh bắn xuống dưới. Lương Điền Điền lại kinh hô một tiếng, không được bắn tên. Móc ra trong cổ cái cõi thổi một tiếng, không trung lưng đắp xuống, dừng ở nàng trên vai. Thiên A tiểu sông núi, đây là người dưỡng ưng, như thế nào dọc theo đường đi cũng chưa nhìn thấy. Có người kinh hô, ngoài ý muốn này ưng dũng manh phi thường. Lương Điền Điền cũng ngoài ý muốn tiểu ngoan xuất hiện, ta phía trước đem nó đưa cho đại ca truyền lại tin tức. Ta cũng không biết nó như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Phát hiện tiểu ngoan trên chân có tin, mở ra vừa thấy, thế nhưng là tra lưu lại. Lương Điền Điền thế mới biết, đại ca phải về liêu đông phủ, biết Lương Điền Điền lẻ loi một mình thâm nhập Thảo Nguyên tìm kiếm Lăng Húc, liền dứt khoát làm tiểu ngoan tới tìm. Tin là nửa tháng trước lưu lại, bên trong đơn giản nói bên ngoài tình thế. Lăng Húc nhìn lúc sau càng là khẳng định, đột quyết đã bắt đầu lui binh, bọn họ phải nhanh một chút chạy trở về. Đoàn người ra roi thúc ngựa, Lương Điền Điền dùng tiểu ngoan nhanh chóng truyền lại tin tức, cũng làm cho người trong nhà yên tâm. Hồi trình trên đường không cần lại vòng vòng, cũng không cần cố tình đi tập kích quay dối đột quyết dân chăn uôi, đoàn người chỉ dùng nửa tháng không đến liền đến biên cảnh. Lăng Húc cũng không có vội vã trở về thành chấn, mà là ở ly đột quyết binh hành dình cách đó không xa một cái thôn nhỏ đồn trú xuống dưới. Mấy ngày nay Lăng Húc dùng tiểu ngoan cùng Lương Thủ Sơn truyền lại tin tức. Lương Điền Điền ẩn ẩn nhận thấy được Lăng Húc ở chuẩn bị một chuyện lớn nhi. Nho nhỏ thôn xóm 10 thất 9 không, dư lại cũng là một ít vô pháp rời đi lao hấu bệnh tàn, kéo tàn khu chờ đợi trời cao phân công vận mệnh. Lăng Húc này nhóm người ngoài ý muốn đã đến, nhưng thật ra làm thôn nhỏ có một ít sinh khí. Mọi người tin tưởng vững chắc binh mã của triều đình sớm muộn gì sẽ đuổi đi những cái đó đáng chết người đột quyết. Liên ở như vậy khẩn trương mà bận rộn bầu không khí chung mọi người nên đón tân niên Lương Điền Điền nghĩ phương xa người nhà Cũng không biết đại ca có hay không về đến nhà Niệm niệm còn hảo Cầu cầu bọn họ có hay không nghiêm túc đọc sách Chư tịch buổi tối Lăng Húc cũng không ở Lưu nàng cùng mấy cái bị thương huynh đệ ở bên nhau đón giao thừa Lương Điền Điền ở bếp hố than hỏa để ép mấy cái khoai lang Chờ cùng Lăng Húc cùng nhau ăn Mau đến đêm khuya Rõ ràng nói tốt chỉ là đi ra ngoài điều tra một chút tình huống lăng húc còn không coi trở về, Lương Điền Điền rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Ở bị thương huynh đệ nơi đó được đến tình báo, Lương Điền Điền kéo ra một con ngựa liền chạy như bay mà đi. Hô hô gió bắc thổi chúng gương mặt sinh đau, Lương Điền Điền ở trong lòng chửi ầm lên, đáng chết lăng húc, thế nhưng dẫn người đi tập doanh, còn đem chính mình chẳng hay biết gì. Chuyện tới hiện giờ nơi nào còn lo lắng kia rất nhiều. Cả người lẫn ngửa vào không gian. Phương xa có ánh lửa sáng lên. Lương Điền Điền biết Lăng Húc bọn họ lúc này đây đi thiêu đột quyết binh Lương Thảo. Xem ra đã đắc thủ. Địch doanh cách đó không xa nàng nhìn đến nội vệ người. Biết Lăng Húc cùng mấy cái cản phía sau thuộc hạ còn không có ra tới. Lương Điền Điền điên rồi giống nhau nhảy vào lộn xộn địch doanh. Lăng Húc, ngươi nhưng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện A. Rốt cuộc ở một chỗ liều lớn ngoại tìm được đồng nghiệp đánh vào cùng nhau Lăng Húc mắt thấy hắn tình huống nguy cấp, lương điền điền từ chỗ tối lao tới, một cái gậy gộc bị nàng chơi uy vũ sinh phong, lăng húc phía sau lưng một cái vết dao phình phình mà huyết, lương điền điền cùng hắn đưa lưng về phía bối, lớn tiếng nói, mau bỏ đi. một gậy gộc tạp hướng một cái đột quyết binh đầu, lương điền điền gợn sóng bất kinh tiếp tục đầu nhập chiến đấu, sinh mệnh trở nên như thế giá rẻ, lăng húc bất chấp lương điền điền như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hắn chỉ hận không có thể giết đột quyết lần này lớn nhất mạc bắc vương. Đại gia triệt. Hắn hét lớn một tiếng. Dẫn theo đao xông vào phía trước. Đột quyết hành dinh ánh lửa nổi lên bốn phía. Nơi xa thành trì, cùng Lăng Húc sớm đã ước định tốt đại cản triệu binh mã rốt cuộc tới. Lương Điền Điền bọn họ áp lực giảm đi. Một đường chiến đấu một đường chạy. Tuy rằng mỗi người đều có quả thải. Cuối cùng là tồn tại trốn thoát. Người đi mau. Lăng Húc vẻ mặt kiên nghị. Thế Lương Điền Điền ngăn cản đại bộ phận nguy hiểm. Lơn tiếng nói, người trước đi ra ngoài, đừng động ta. Một chân đá phi một cái nhào lên tới đột quyết binh, lang húc giơ tay chém xuống, ấm áp huyết phun một đầu vẻ mặt, hắn như là từ địa ngục lao tới tu la. Phải đi cùng nhau đi. Lương Điền Điền đánh đã đá tay chân chết lặng, lại còn ở máy móc chém giết. Nay trong nháy mắt nàng là cảm tạ cha nhiều năm như vậy không ngừng người chiêu, nếu không có như vậy nhiều lần thực chiến kinh nghiệm. Nàng sợ là đã sớm công đạo ở chỗ này. Người quá nhiều, Lương Điền Điền muốn dùng không gian cũng không dám, đành phải thỉnh thoảng lợi dụng không gian hút đi mũi tên. Tinh thần cũng bắt đầu hoảng hốt huyệt thái dương ẩn ẩn làm đau, rõ ràng là quá độ sử dụng không gian di chứng. Tới rồi cuối cùng bất đắc dĩ, nàng đại khái vẫn là sẽ vận dụng không gian mang đi hai người đi. Lương Điền Điền yên lặng đĩnh, chờ đợi cuối cùng chịu không nổi kia một khắc. Nơi nơi đều là tử thi. Bên người trước hết che chở vài người cũng đã không biết bị tách ra vẫn là đã chết đi, lang húc cùng lương điền điển trước sau kiên trì ở bên nhau. Kề vai chiến đấu lại nói tiếp dễ dàng, trường hợp huyết tinh lại là làm người vĩnh viễn khó quên. Một gậy gộc tạp đến một người phía sau lưng, ẩn ẩn có đoạn cốt thanh âm vang lên, lương điền điển cánh tay một trận co rút đau đớn, đôi tay suýt nữa cầm không được gậy gộc. Cũng may lúc này chung quanh đột quyết binh đã bị xé rách một cái khẩu tử. Tạm thời còn không có người bổ sung đi lên. Lương Điền Điền nương cơ hội này thở dốc. Lạnh băng mang theo mùi tanh nhi không khí hấp thụ ở miệng mũi gian, hỏa thiêu hỏa liệu đau. Nơi xa một mũi tên phóng tới. Nàng con ở mồm to thở dốc, nha đầu cẩn thận. Lăng Húc đột nhiên bổ nhào vào Lương Điền Điền trên người. Trên đùi trúng một mũi tên, hắn muộn thanh ngã xuống đất. Lăng Húc. Nơi xa còn có người không ngừng công tới, Lương Điền Điền nuốt xuống nước mắt. Một phen tún khởi lăng húc đáp trên vai, nổi điên giống nhau vụ khởi gậy gộc. Chúng ta, nhà đầu chính ngươi đi. Lăng húc vài lần muốn tránh thoát khai, đều bị lương điền điền quát mắng ở ngươi nếu là dám chết, ta liền chết trước ở ngươi trước mặt. Trên mặt là máu tươi cùng hát hôi hỗn hợp tạp vật, ánh mắt lại tràn đầy thị huyết sáng ngời, lương điền điền thở sâu. Lăng húc, chúng ta chính là chết, cũng muốn chết cùng một chỗ. Nàng cũng không biết từ chỗ nào chống rông sinh ra lực lượng, thế nhưng càng đánh càng hăng. Hảo! Lang Húc nuốt xuống nước mắt, gắt gao nắm đại đao, một cái tay khác ôm lấy Lương Điền Điền eo, hai người lúc này đây là danh xứng với thực kể vai chiến đấu. Trên đùi núi tên thình thịch loạn run, Lang Húc cắn răng cấp và gãy. Lương Điền Điền thậm chí bất thời giờ ở hắn trên đùi gắt gao chói chặt một cái dây thừng, sợ hắn mất máu quá nhiều. Nơi xa là rung trời vang đánh nhau, Lang Húc nhếch miệng cười thảm. Nha đầu, chúng ta hôm nay đại khái muốn công đạo tại đây. Đáng tiếc, hắn còn không có tới kịp cưới nàng đâu. Lương Điền Điền vung lên gậy gộc gõ phi nên diện đánh tới tàn binh, lạnh lùng nói, sẽ không. Nàng mạng lớn, xuyên qua loại sự tình này đều có thể sống lại, như thế nào sẽ chết ở chỗ này. Lăng húc càng là trọng sinh người, nếu thật sự dễ dàng như vậy bỏ mạng, kia bọn họ cần gì phải việc nặng này một chuyến. Nàng tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không chết, cho nên trên người những cái đó miệng vết thương cũng chưa cảm nhận được chỗ đau. Là, chúng ta sẽ sống sót. Lăng húc thậm chí có tâm tình cười, hắn một bên đánh nhau một bên cười nói, ta còn muốn trở nên thú ngươi quá muôn đâu. Nếu là ở ngày thường lương điền điền khẳng định sẽ thẹn quá thành giận, không từng tưởng lúc này nàng thế nhưng thản nhiên tiếp hắn nói. Là, ngươi còn không có cưới ta quá muôn, cho nên chúng ta đều không thể chết. Lăng húc trọng thương, lương điền điền gánh vác đại bộ phận chiến đấu chờ nàng lao ra địch doanh thời điểm không biết trên người có bao nhiêu miệng vết thương. Lang Húc mới đầu còn có thể bằng vào ý chí giúp nàng ngăn cản một ít nguy hiểm. mắt thấy phía trước địch nhân càng ngày càng ít, Lang Húc mất máu quá nhiều rốt cuộc hôn mê qua đi. bụng bị hoành chém một đao, Lương Điền Điền cũng không biết là như thế nào chống chạy ra tới. nếu không có không gian giúp nàng ngăn cản những cái đó bay tới mũi tên, Đại Khái thật sự muốn công đạo đến nơi đây. Chờ nội vệ những cái đó trước chạy ra tới người chào đón thời điểm, Lương Điền Điền đem lang húc đưa ra đi, chỉ công đạo một câu, hắn trên đuổi chúng một mũi tên, mũi tên còn ở thịt. Liền hôn mê bất tỉnh. Chờ Lương Điền Điền tỉnh lại thời điểm, bên người thế nhưng là ghé vào giường đất biên ngủ kim bảo. Quen thuộc thổ phòng ánh vào mi mắt, Lương Điền Điền nghĩ đến phía trước kia kinh thiên một trận chiến, kinh hô một tiếng, lang húc. ta tại đây đâu? Phía sau một tiếng cười khẽ. Lương Điền Điền lúc này mới phát hiện nàng là nghiêng người nằm. Eo bụng gian một trận đau nhức, Lương Điền Điền nhíu mày. Điền Điền tỷ ngươi nhưng tỉnh. Kim Bảo Kinh hô một tiếng, mắt to tràn đầy vui sướng. Ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi không biết ngươi bị nhiều ít thương, eo hơi kém bị người chém đứt. Lương Điền Điền thống khổ nhắm mắt lại, như vậy trong chốc lát công phu, trên người không có một chỗ không đau, cả người như là bị trọng vật nghiền quá giống nhau. Nàng khổ hề hề nghĩ. Có không gian còn đem chính mình làm cho thảm như vậy, nàng đại khái là trên đời này nhất bi thảm cái kia. Hơn nửa ngày mới thích hứng trên người đau nhất, lương điền điền lại mở to mắt thời điểm đầy mặt là hãn. Kim Bảo thật cẩn thận giúp nàng lau mồ hôi, nhẹ giọng nói, dược lập tức liền ngao hảo, đợi chút uống lên liền không như vậy đau. Hãn không khóc, chỉ là vẻ mặt bình tĩnh nhìn nàng, tại đây trên chiến trường đãi mấy tháng, đại khái sớm đã thành thói quen sinh ly tử biệt. Lương Điền Điền nhìn thoáng qua Kim Bảo, liền nhịn không được hỏi, Lăng Húc thế nào? Nàng không xác định phía trước có phải hay không ảo giác, giống như nghe được Lăng Húc thanh âm. "Nha đầu ta không có việc gì." Lăng Húc thanh âm ở sau lưng vang lên, hắn tựa hồ muốn hoạt động, bị Kim Bảo ngăn cản, trên môi miệng vết thương mới vừa bao hảo, cũng không thể lộn xộn. Lại đối Lương Điền Điền giải thích nói, "Điền Điền tỷ yên tâm đi, Lăng Húc đại ca phía sau lưng thương không thâm." chính là trên đuổi chúng một mũi tên, bất quá còn hảo, tuy rằng thiếu chút nữa nhi thương đến mệnh căn tử, vạn hạnh không thương đến gần cốt. Kim Bảo, Lăng Húc thẹn quá thành giận thanh âm vang lên, tên tiểu tử túi này, cái hay không nói, nói cái dở. Lương Điền Điền khẽ miệng hung hăng run rẩy một chút, cái gì cũng chưa nói. Kim Bảo tựa hồ cũng không sợ Lăng Húc, nhún nhún vai, ta nói chính là sự thật, thiếu chút nữa nhi liền thương tới rồi. Lương Điền Điền nhìn không tới. Lại có thể đoán được lăng húc lúc này sắp mặt, kia nhất định rất thú vị. Còn có tinh lực cãi nhau, nghĩ đến hẳn là thương không nặng đi. Có người bưng cháo tiến vào, lương điền điền cường trống uống lên nửa chén, lại uống thuốc, lúc này mới mơ mơ màng màng ngủ rồi. Lăng húc không còn nữa phía trước tức giận, lo lắng hỏi kim bảo, nàng không có việc gì đi. Hắn sau lưng thương còn hảo, đùi thương cũng không nặng, bả vai lại bị tạp một chút, bị thương gần cốt băng không cũng sẽ không tránh ở lương điền điền phía sau sợ nàng nhìn đến những cái đó tiểu thương đều không có trở ngại chờ khép lại bôi lên dược cẩn thận dưỡng cũng sẽ không lưu lại vết sẹo kim bảo nhẹ nhàng giúp lương điền điền lau mồ hôi nhẹ giọng nói chính là eo bụng gian miệng vết thương có chút nghiêm trọng kia địa phương bị thương nhất đau cũng không biết điền điền tỷ là như thế nào một đường chịu đựng đau còn đem người mang ra tới nhìn về phía lăng húc ánh mắt tràn ngập trách cứ kim bảo không tán thành nói Triều đình chuyện này, lăng húc đại ca ngươi như thế nào có thể làm điền Điền tỷ cùng ngươi cùng đi liều mạng, lương thúc cùng nhị ca còn không biết bên này chuyện này, khẳng định sẽ không liền như vậy tính. Văn Hiên đại ca nghe thế tin tức thời điểm hơi kém điên mất, nếu không phải phía trước chiến cuộc không xong, hơi kém tự mình lại đây. Kim bảo chút nào không nghi ngờ, nếu Văn Hiên đại ca lại đây nhìn đến điền Điền tỷ thương, khẳng định sẽ đánh tơi bởi lăng húc một đốn. Là ta sai. Lăng húc nhìn tiểu nha đầu cho dù trong lúc ngủ mơ vẫn như cũ ức chế không được nhẹ nhàng run rẩy thân thể, mãn nhãn tự trách. Nói tốt phải bảo vệ nàng, kết quả vẫn là hơi kém làm nàng tòi mạng. Lăng húc thanh tỉnh thời điểm nhìn đến lương điền điền eo bụng gian kia nói vết đau, hơi kém hủ chết. May mắn miệng vết thương không thâm không có thánh mạng chi yêu, bằng không hắn chỉ sợ thật không sống nổi. Lăng húc thương không nhẹ, kim bảo cũng không đành lòng trách cứ hắn. Người yên tâm đi. Ta ở dược thả an thần thành phần, nàng tâm thần thương tổn quá lớn, hảo hảo ngủ một giấc có chỗ lợi. Điểm này là kim bảo nhất đau lòng, đi ra ngoài một chuyến, điền điền tỷ không biết có điều sợ, tâm thần tổn thương thế nhưng như thế đại. Liên tiếp ngủ ba ngày, tỉnh lại một lát thế nhưng lại ngủ chết qua đi. Lương điền điền hoàn toàn thanh tỉnh thời điểm đã là bảy ngày lúc sau. Kim bảo cố ý dùng an thần dược, chẳng những là vì làm nàng thiếu chút thống khổ, càng là phương tiện nàng dưỡng thương. Bởi vì thương chỗ được đến thực tốt xử lý, Lương Điền Điền tuổi trẻ thân thể tố chất lại hảo, 10 ngày lúc sau miệng vết thương tốt không sai biệt lắm, nàng đã có thể thong thả hành tẩu. Trong thôn một cái nãi nãi vẫn luôn ở chiếu cô Lương Điền Điền, xem nàng có thể đi lên tự đáy lòng cao hứng. Người đứa nhỏ này phúc lớn mạng lớn, tương lai nhất định là cái có đại phúc người. Lương Điền Điền chỉ là đạm cười đáp lại, che giấu không được sầu lo. Lúc này đây nội vệ người tập doanh thành công. Thiệt hại 13 cá nhân, cơ hồ mỗi người bị thương. Kim Bảo vẫn luôn lưu lại nơi này chiếu cố. Cũng may đại doanh bên kia phái người lại đây, an toàn vấn đề nhưng thật ra không cần suy xét. Lăng húc bị người từ bên ngoài nâng trở về, lương điền Điền xem hắn một chán hãn, nhịn không được nói, thương như vậy trọng còn nơi nơi đi, miệng vết thương vỡ ra làm sao bây giờ. Cầm khăn giúp hắn lau mồ hôi, lương điền Điền xem hắn tay thẳng run, nhẹ nhàng nắm lấy, có phải hay không đau lợi hại. Làm kim bảo cho ngươi dùng chút an thần dược đi. Ngủ rồi liền không như vậy gian nan." Lăng Húc lắc đầu, đem đầu gối lên nàng trên vai, nhẹ giọng nói, "Không đáng ngại nhì, chính là phía trước điên một chút, miệng vết thương có chút đau." Ở nàng trước mặt hắn cũng không có gì hảo giấu giếm, trải qua trận này sinh tử, hai người chi gian còn có cái gì là không thể nói đâu." Lăng Húc nghĩ, liền tưởng đem đáy lòng cái kia lớn nhất bí mật nói ra. Lương Điền Điền lại hãi nhẹ dựng Có phải hay không miệng vết thương nứt ra rồi, mau cho ta xem. Hẳn là không có việc gì đi. Tuy rằng không ngại nàng nhìn đến thân thể của mình, rốt cuộc là thương ở loại địa phương kia, Lăng Húc có chút xấu hổ. Lương Điền Điền lại hồn không thèm để ý, chính như Lăng Húc suy nghĩ, bọn họ lúc này đây đã giao phó sinh tử. Cùng sinh mệnh so sánh với, mặt khác liền có vẻ không như vậy quan trọng. Nam sấp ở trên giường đất quần cởi đi xuống. Phía sau không có động tĩnh. Lăng húc bất an nói, không có việc gì đi. Tuy rằng Lương Điền Điền không phải lần đầu tiên nhìn đến hắn thương, nhưng Lăng húc vẫn là cảm thấy biến níu. Nước ra rồi, ta sẽ giúp ngươi đổ chút dược. Lương Điền Điền cũng thầm kêu một tiếng, nguy hiểm thật. Lăng húc thật là thiếu chút nữa nhi tiến cung bồi vương bạn giá. Nghĩ vậy thương là vì chính mình chịu, nàng liền cái gì tâm tư đều đành phải vậy. Đại nhân, thuộc hạ tới đưa cơm. Ngoài cửa có người gác. Hai người nghe được động tĩnh vội thu thập hảo. Lăng húc lúc này mới nói, vào đi. Kêu binh lính cụp mi ru mắt đem đồ ăn phóng tới giường đất trên bàn. Lăng húc vừa thấy, lại là cháo trắng rau xào, hơi hơi bĩu môi. Ăn này hồi lâu, trong miệng đều phải đạm ra điểu. Lương Điền Điền đem vẻ mặt của hắn xem ở trong mắt, xua xua tay làm kêu binh lính đi xuống, cười nói, mau tới nếm thử. Ta làm phòng bếp dùng chim sẻ ngao cháo, thiên đâu. Này đậu hủ ngươi đừng nhìn bình thường, chính là dùng canh gà hầm, hầm hơn phân nửa ngày, mau tới nếm thử. Hiện có điều kiện hạ, lương điền điền nỗ lực cấp lăng húc tốt nhất chiếu cố. Lăng húc như là cái tiểu hải tử dường như vui vẻ, vẫn là ta tức phụ rất tốt với ta. Múc một ngụm cháo ở bên miệng thổi lạnh cũng không sốt ruột ăn, mà là dối cánh tay đưa đến lương điền điền bên miệng. Lương điền điền ngần ra, há mồm hàm tới rồi trong miệng. Ăn ngon không? Lang húc Liên nàng cái muông cũng múc một ngụm ăn. Không được gật đầu, ta tức phụ làm tốt nhất ăn. Bị hắn một ngụm một cái tức phụ kêu, ngựa ngùng ở ngoài dư lại chính là sống sót sau tai nạn còn có thể thủ hắn vui sướng. Lương Điển Điển tư tâm nghĩ. Liên tính là hắn là trọng sinh lại như thế nào, trước mắt hắn chỉ là nàng. Một bữa cơm ăn tình ý miên man, lăng húc liền kém dùng miệng uy, cũng may hắn tuy rằng ngẫu nhiên hồi nháo, lại cũng không đến mức quá khác người. Lương điền điền hưởng thụ hắn ân cần chu đáo phục vụ, khỏe miệng lại như thế nào đều che giấu không được hạnh phúc. Binh lính tới thu thập chén búa, chỉ chốc lát sau chén thuốc đưa tới. Hai người đều là lý tính người, tự nhiên sẽ không lấy thân thể của mình nói giỡn, uống thuốc hai người liền nằm ở trên giường đất nói chuyện thiếm. Lương Thúc cùng văn hiên mang binh đuổi theo trước đột quyết tàn quân. Lúc này đây đánh bọn họ tàn nhẫn, nghĩ đến biên cảnh ít nhất có thể yên ổn mấy năm. Lăng húc không e dè cùng nàng nói những việc này nhi. Ôm nàng nhẹ giọng nói, quay đầu lại ta cũng có thể ngừng nghỉ mấy năm, chờ nhị ca tìm được gái mộ nữ tử. Ta liền cưới ngươi quá môn. Hắn làm một năm đều không nghĩ nhiều trở, đáng tiếc, lương mãn độn bên kia không cho lực. Lương Điền Điền dựa vào trong lòng ngực hắn, lại nói, không phải nói giặc cùng đường mạc truy sao, đều đuổi theo trước đột quyết tàn quân, kia liêu đông phủ bên này còn có người thủ sao. Nàng rốt cuộc không phải cái tú lâu chỉ biết vội vàng kêu hoa tiểu thư, đối triều đình chuyện này nàng ngược lại quan tâm. Yên tâm, có định viễn hầu tòa chấn, ai cũng không dám sáng bậy. Lăng húc nhẹ rộng kể ra vào để cảnh binh lực bố trí, cũng không sợ này đó cơ mật bị nàng biết được. Lương Điền Điền cũng không biết có phải hay không dược phát huy tác dụng, có chút mơ màng sắp ngủ. Lăng húc nói lại dần dần từ liêu đông phủ tình thế chuyển biến đến trên người mình, hắn tựa hồ hạ cực đại quyết tâm mới nhẹ giọng mở miệng, nói, nha đầu, ta muốn nói cho ngươi một bí mật. Hắn bàn tay to theo bản năng muốn bắt lấy cái gì, lương điền điền theo bản năng ân một tiếng, khuôn mặt ở hắn trong lòng bàn tay cọ sát hai hạ. Cơ hồ là vô ý thức vuốt nàng gương mặt cùng cổ, lăng húc giọng nói có chút làm, lại không quan hệ tình yêu, thuần túy là chính mình khẩn trương. Nha đầu, ngươi tin tưởng trên thế giới này có người là vừa sinh ra đã hiểu biết sao. Tới. Lương Điền Điền lập tức liền thanh tỉnh, sâu ngủ nháy mắt không thấy tung tích. Lăng Húc rõ ràng cảm nhận được thủ hạ thân thể một trận cứng đờ, hắn cười khổ, rốt cuộc vẫn là không tiếp thu được sao. Bất quá hắn hôm nay nếu quyết định ngả bài, tự nhiên là suy nghĩ cặn kẽ sau kết quả. Trải qua trận này sinh tử, Lăng Húc cảm thấy hắn tiểu nha đầu xa so với hắn trong tưởng tượng còn phải cường đại. Một cái liền sinh mệnh đều có thể phó thắc người, còn có cái gì bí mật là không thể nói đâu. Hắn cả đời này chính là vì tìm nàng mà đến, nếu như vậy bí mật đều không thể đối nàng nói, Lăng Húc sẽ cảm thấy chính mình đối nàng không dậy nổi. Ta cho ngươi nói chuyện xưa đi. Lăng Húc thanh thanh ít hầu, từ kiếp trước nói về, hắn không có quá nhiều hoa lệ ngôn ngữ, chỉ là bình đạm như là giảng thuật người khác chuyện xưa, hắn cùng nàng là đính hôn từ trong bụng mẹ. Ở hắn 19 tuổi cưới nàng quá môn thời điểm là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng, khi đó hắn thậm chí suy nghĩ. Như vậy một cái nũng nịu tiểu tức phụ, cũng không biết có thể hay không cùng hắn đang khổ. 40 tuổi năm ấy nàng bồi hắn đi cứu giá, mùi tên phóng tới hắn lại vĩnh viễn mất đi nàng. Lăng húc thanh em biến mất, trong phòng chỉ còn lại rất nhỏ nước nở thanh. Nha đầu, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Thật tốt. Lăng húc đem vùi đầu ở nàng cân cổ, tham lam hút nàng hương vị. Nước mắt bàng bạc mà xuống, lương điền điền không nghĩ khóc. Lại như thế nào đều ước chế không được những cái đó chua sót chất lỏng. Nàng không biết là vì kiếp trước lương điền điền ở khóc, vẫn là vì ý trời treo cận chính mình ở khóc. Chỉ cảm thấy đấy lòng như là có cái gì vẫn luôn bảo hộ đồ vật rách nát, nàng tưởng lớn tiếng kêu cố tình hết hầu đổ một câu đều nói không nên lời. Nàng tưởng lớn tiếng khóc lại sợ như vậy tiết lộ đấy lòng lớn nhất yếu ớt. Nha đầu, đừng khóc. Ta đều tìm được ngươi. Lăng húc xoay người phủ phiếm ở trên người nàng, sáng lấp lánh con ngươi nhìn chăm chú vào nàng, nha đầu, nha đầu hắn nhất biến biến gọi, tựa hồ muốn đem nàng khắc ở linh hồn chỗ sâu trong. Lăng húc, ngươi cho rằng trên thế giới này chỉ có một vừa sinh ra đã hiểu biết người sao. Lương Điền Điền thống khổ nhắm mắt lại, nàng không biết dùng bao lớn nghị lực mới rõ ràng phun ra mấy chữ này. Cái gì? Lăng húc cứng lại rồi, không thể tưởng tượng nhìn nàng. Ngay sau đó con ngươi tràn đầy kinh hỉ. điền điền, điền điền, là ngươi đúng hay không? Ngươi cùng ta giống nhau trọng sinh có phải hay không? Vậy ngươi còn nhớ rõ chúng ta quá khứ có phải hay không? Ngươi còn nhớ rõ chúng ta lời thể có phải hay không? Ngươi còn nhớ rõ con của chúng ta có phải hay không? Lăng húc đột nhiên khóc giống thất thanh, ôm nàng khóc đến như là một cái hài tử. Điền điền ta không phải luyến tiếc chết, ta chỉ là không nghĩ con của chúng ta bơ vơ không nơi nương tựa. Điền Điền ngươi có thể tha thứ ta sao hắn không chú ý tới dưới thân người lỗ trông ánh mắt cùng chào phúng cười, chỉ là một lần lại một lần niệm nàng tên. Lăng húc. Lương Điền Điền chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng khiến cho Lăng húc từ hồi ức trung phản hồi. Hắn lặng lặng nhìn nàng. Chờ mong nàng đáp lại. Lương Điền Điền thống khổ nhắm mắt lại. Lăng húc, ta không phải ngươi Điền Điền. Ta trên cổ bàn tay to đột nhiên căng thẳng, Lương Điền Điền kinh ngạc mở mắt ra. Đối thượng chính là lăng húc phức tạp lại đau đớn hai trong mắt. Không, ngươi gạt ta. Trên cổ bàn tay to buộc chặt, Lương Điền Điền chỉ là ngạc nhiên nhìn cái này chính mình thật sâu ái nam nhân, đột nhiên sầu thẳng cười. Ngươi biết đến, ta không lừa ngươi. Nàng bình tĩnh nhìn hắn, giờ khắc này nàng mới biết được, nguyên lai người nam nhân này sở hữu ái đều cho hắn kiếp trước thế tử, Lương Điền Điền. Mà người kia lại không phải nàng. Vẫn luôn giấu ở đấy lòng lớn nhất bí ẩn bị vạch trần. Miệng vết thương lộ ra, dư lại chính là vết máu loang lổ tàn phá. Lăng húc. Ngươi thật nhận tâm A. Hô hấp càng ngày càng gấp, lương điền điền lại giải thoát nhắm hai mắt lại. Lương điền điền. Không, thuần vu san san, ngươi đã sớm nên đã biết không phải sao. Ở biết lăng húc là trọng sinh kia một khắc khởi ngươi nên biết, người nam nhân này sở hữu nhu tình sở hữu tình yêu đều không phải đối với ngươi. Bảy tuổi năm ấy lần đầu tiên gặp mặt hắn sở hưu ái đều vì truy đuổi hắn kiếp trước thê tử mà đến. Ngươi, bất quá là trời xui đất khiến hạ đỉnh lương điền điển thể xác một cái cô hồn dã quỷ thôi. Hưởng thụ hắn mấy năm ấy Ngươi chính là cái ăn trộm, ngươi chính là cái tặc. Vì cái gì đôi mắt vẫn là như vậy toan đâu. Vì cái gì vẫn là như vậy muốn khóc. Trên cổ bàn tay to càng thêm buộc chặt, lương điền điển rơi lệ càng hung. Lương điền điển. Không. Thuần vu san san, ngươi tỉnh tỉnh đi. Xem, người nam nhân này chưa bao giờ thích quá ngươi, hắn thích chỉ là hắn kiếp trước thê tử. Đến nỗi ngươi, Thuần vu san san, ngươi chính là cái chê cười, ngươi chính là một cái vai hề, ở trên đài nỗ lực sắm vai chính mình nhân vật, cố tình chỉ là cái thế thân, là nên vật quy nguyên chủ. Nàng mở to mắt, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn vẻ mặt dữ tận hắn. Cho dù ở địch nghề nghiệp chết một khắc là lúc cũng chưa từng nhìn thấy như vậy hắn Nàng môi khép mở gian đã nói không ra lời Lăng hút lại rõ ràng đọc đã hiểu nàng môi răng gian không nói ra nói Giết ta, nàng liền đã trở lại Ma xui quỷ khiến, hắn bỗng nhiên tăng lớn sức lực Lại bóp chết nàng cuối cùng còn sót lại một chút hy vọng Nguyên lai, like, những cái đó lời ngon tiếng ngọt chỉ là một hồi mỹ rượu cảnh trong mơ Nguyên lai like, Tình ý miên man sau lương chỉ đối cái kia đã vĩnh viễn biến mất lại gọi là lương điền điền người. Nguyên Lai, like, nhu tình mật ý tiền đề là ngươi là nàng. Nàng nước mắt ngăn không được chảy xuống, nàng không hiểu, rõ ràng một khắc trước còn mềm giọng ôn tồn, vì sao hiện tại hắn lại hận không thể giết chết nàng. Đúng rồi, nàng nghĩ tới, Lăng Húc là đang đợi hắn thê tử trở về a. Bên môi một mặt giải thoát cười. Nếu, nếu nàng đã chết, Chân chính lương điền điền có thể trở về, kia hắn còn có thể hay không nhớ rõ trên đời này đã từng còn có một cái nàng. Hô hấp càng ngày càng khó khăn, nàng đột nhiên mở mắt ra, tham luyến nhìn chăm chú hắn dung nhan, tựa hồ muốn đem hắn vĩnh viễn tuyên khắc ở linh hồn. Lăng hốc đối thượng cặp kia con ngươi, đau đớn, áp lực, tiêm núi, mất mát tổng tổng mặt trái tình cảm ập vào trước mặt, thu thủy con ngươi tàng đầy vô pháp che giấu không tha. Hắn kinh hoàng thất thố muôn lẽ tránh. Lại ma suy quỷ khiến đón nhận nàng. Điên điên tỷ, mau xem là ai tới. Kim Bảo Thanh Âm lộ ra một cổ vui mừng. Ngay sau đó cửa phòng bị đẩy ra. Các ngươi đang làm cái gì? Âu Dương Văn Hiên kinh ngạc Thanh Âm vang lên, ngây ngốc đứng ở cửa, kinh hoàng thất thố buông ra tay, như là sờ đến phòng tay bàn uổi, lăng húc cả người run rẩy nhìn nàng. Hắn đang làm cái gì? Hắn thế nhưng muốn giết nàng. Đó là hắn Điền Điền A, đó là hắn Ái. Hộ lâu như vậy người, chẳng sợ nàng không phải cái kia nàng, nàng vẫn là yên lặng ái hắn, nàng bất cứ giá nào cánh mạng tìm được mạc bắc thảo nguyên, liền ở phía trước mấy ngày nàng còn dùng chính mình đơn bạc thân hình thế hắn chắn đao. Mà hắn lại làm cái gì? Cổ cổ áo bị người từ phía sau xé hai, Âu Dương Văn Hiên một phen ném đi lang húc, lo lắng bổ nhào vào lương điền điền trên người. Điền điền, điền điền ngươi làm sao vậy? Lương ánh đến nhìn đến lương điền điền trên cổ thật sâu véo ngân, Âu Dương Văn Hiên kinh giận nói, Lăng húc ngươi đang làm cái gì? Hắn thế nhưng muốn giết nàng. Hắn làm sao dám? Nàng đánh bạc tánh mạng ái, niệm đều là hắn. Tên hốn đả này hắn như thế nào có thể làm ra loại sự tình này? Âu Dương Văn Hiên kinh giận cả người run rẩy, nếu ánh mắt có thể giết người, như vậy Lăng húc đã bị lăng chỉ. Khu khu sống sót sau tai nạn cũng không có vui sướng. Lương Điền Điền ghé vào giường đất biên môn khan. Kim Bảo đều dọa choáng váng, run run rẩy rẩy sờ qua đi. Nhìn đến Lương Điền Điền trên cổ dấu vết, đôi mắt chừng đến lão đại. "Lăng Húc đại ca, ngươi muốn giết Điền Điền tỷ?" Hắn không dám tưởng tượng, rõ ràng nhu tình mật ý hai người, như thế nào liền biến thành như vậy. Kim Bảo nâng dậy Lương Điền Điền, nàng trên cổ véo ngân càng thêm rõ ràng. Kim Bảo khóc lóc nói, "Điền Điền tỷ ngươi như thế nào làm hắn véo ngươi?" Bằng vào lương Điền Điền công phu, nếu nàng muốn phản kháng, đừng nói bị thương Lăng Húc. Chính là hoàn hảo hắn đều không phải đối thủ. Kim bảo không hiểu, cho nên thống khổ, Lăng Húc đại ca ngư như thế nào có thể như vậy đối Điền Điền tỷ Lăng Húc thống khổ ôm lấy đầu, hắn cũng không biết sự tình như thế nào liền biến thành như vậy. Điền Điền không phải hắn thế tử, nàng cũng là trọng sinh, như vậy tin tức lượng đại hắn vô pháp tiếp thu. Hắn không phải cố ý, thật không phải cố ý hắn như thế nào nhẫn tâm làm nàng đi tìm chết kia một khắc hắn nhất định là bị cái gì rơi đổ vật bám vào người lăng húc như vậy trầm mặc lại tương đương biến tướng cam chịu sự thật âu dương văn hiên kinh giận rất nhiều dư lại tất cả đều là phẫn nộ lăng húc ngươi đang chết lệnh băng nắm tay nện ở nhân thân thượng bang bang vang âu dương văn hiên hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp hắn không thể đem lăng húc chủ y chết lăng húc cũng không phản kháng ôm đầu nằm ở trên giường đất Bất quá vài cái đã bị đánh hộp máu. Bên ngoài binh lính nghe được động tĩnh xông tới. Trong phòng loạn thành một đoàn. Lương Điền Điền dựa vào kim bảo trên người ánh mắt lôi chống nhìn này hết thảy Tâm Nếu đã chết, tựa hồ toàn bộ thế giới đều cùng nàng không quan hệ. Lăng húc, ngươi đang chết, ngươi muốn vẫn là cái nam nhân ngươi cũng đừng cho ta trốn. Âu Dương Văn Hiên bị người kéo ra, còn đang liều mạng dãy ruột, làm càn, hỗn đảng, các ngươi buông ta ra. Đại nhân! Không thể đánh, chỉ huy sứ đại nhân đều hộp máu. Có người ngăn đón Âu Dương Văn Hiên. Có người tiếp đón Kim Bảo, tiểu hàn đại phu mau đến xem xem chỉ huy sứ. Hắn hôn mê đi qua. Kim Bảo do dự mà nhìn Lương Điền Điền, nhìn đến nàng trên cổ dấu vết, bước chân như là bị đinh ở. Người đi đi. Lương Điền Điền Đại để là nơi này nhất chấn định một cái. Nàng đẩy đẩy Kim Bảo, đạm nhiên xuống đất xuyên dày. Văn Hiên, thôi bỏ đi. Liên tính đánh chết hắn lại có thể như thế nào Bọn họ chi gian đã xong rồi Lương Điền Điền chết lặng đi ra ngoài Âu Dương Văn Hiên đau lòng nhìn nàng Điền Điền ngươi nước bụng gian một trận cuồn cuộn Lương Điền Điền đỡ lấy khung cửa Một búng máu phun đi ra ngoài Điền Điền tỷ kim bảo mới vừa đánh thức lang húc Chạy như bay lại đây Âu Dương Văn Hiên trước hắn một bước tiếp được Lương Điền Điền Gắt gao bế lên nàng Lương Điền Điền máu tươi phun ở hắn lạnh băng khôi giáp thượng. Lưu lại ảm đạm dấu vết. Văn Hiên, dẫn ta đi. Một đạo tầm mắt dừng ở trên người, Lương Điền Điền thống khổ nhắm mắt lại. Đi qua, hết thể đều đi qua. Điền Điền lăng húc mở to mắt chính là nàng miệng phun máu tươi bi thảm. Hắn kinh hô ra tiếng, đau lòng nắm thành một đoàn. Lăng húc thất thanh khóc giống. Điền Điền, Điền Điền hắn một lần một lần gọi nàng tên. Tựa hồ muốn mượn này gọi hồi hắn mất đi tình yêu. Người câm miệng. Âu Dương Văn Hiên bị hắn kêu tâm phiền ý loạn, cả giận nói, ngươi không xứng kêu nàng, lang húc, ngươi đáng chết. Nàng vì ngươi liền thánh mạng đều từ bỏ. Cái nào tiểu thư có thể không màng chính mình thanh danh ngàn dặm xa xôi không muốn sống đi cứu ngươi, có cái nào nữ nhân có thể vì ngươi chán đau, có cái nào nữ nhân có thể như vậy cam tâm tình nguyện yêu quý ngươi đem ngươi xem so nàng chính mình còn quan trọng. Ngươi như thế nào nhẫn tâm như vậy đối nàng? Ta là không biết đã xảy ra chuyện gì. Chính là vô luận đã xảy ra chuyện gì, chẳng sợ nàng làm đại nghịch bất đạo sự tình bị thế nhân sở phỉ nhổ, cũng không có một chút thực xin lỗi ngươi Lăng Húc địa phương. Dưới bầu trời này tất cả mọi người có quyền lợi chỉ trích nàng cũng không có ngươi Lăng Húc phân. Ngươi như thế nào có thể nhẫn tâm muốn bóp chết nàng a? Âu Dương Văn Hiên đau lòng một nắm một nắm, hắn là không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn xem không được lương điền điền như vậy thương tâm, thật hận không thể giết Lăng Húc mới hảo ta không phải cố ý, ta không phải cố ý lăng húc lầm bẩm. Lương Điền Điền nhắm mắt lại. Văn Hiên, dẫn ta đi đi. Nàng thanh âm run rẩy, cầu xin ngươi, dẫn ta đi, dẫn ta đi đi khỏe miệng, có huyết mặt trào ra. Nàng không được thuốc dục hắn. Hảo, ta đây liền mang ngươi đi. Âu Dương Văn Hiên đi nhanh đi ra ngoài, dùng áo khoác bao lấy nàng, cưỡi ngựa chạy như bay mà đi. Kim Bảo thất hồn đuổi theo ra đi, trong phòng vang lên kinh hô. Đại nhân. Đại nhân, đại nhân ngươi làm sao vậy? Tiểu hàn đại phu kim bảo dầm chân một cái, vội lại chạy trở về. Âu Dương Văn Hiên đau lòng đem người hộ trong người trước, tận lực chậm lại mã tốc, thường thường túi đầu xem một cái trong lòng ngực tiểu nhân nhi, như là phủng trời đông giá rét tùy thời khả năng tắt tiểu ngọn lửa nhi. Lương Điền Điền nhắm mắt lại dựa vào hắn trước ngực, không một tiếng động. Điền Điền, Điền Điền Âu Dương Văn Hiên sợ hãi, thẳng đến Lương Điền Điền nhỏ đến không thể phát hiện ứng hắn. Âu Dương Văn Hiên kích động suýt nữa rơi lệ. Hắn không dám hỏi rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hắn chỉ nghĩ nhanh lên nhi đem nàng mang ly cái này làm nàng đau lòng địa phương. Một đường bay nhanh, lương điển điển mãn trong đầu đều là cùng lăng húc quen biết điểm điểm tích tích. Lần đầu tiên gặp mặt thiếu niên đầy đầu là vết bầm máu chết ở cao lương trong đất, tỉnh lại sau con ngươi si tỉnh cùng tăng thương, làm bạn bên nhau từ nhi đồng khi một đường đi tới. Lương Điền Điền nhớ rõ hắn lần đầu tiên vào núi khi mới 12 tuổi, lại ở vết thương chồng chất kiếm lợi bạc sau ngạnh đưa cho nàng sinh hoạt. Phảng phất còn có thể nhìn đến hôm qua hắn đón ánh sáng mặt trời gương mặt tươi cười. Si tình lăng húc, vui sướng lăng húc, lịch ngậm lăng húc, cuối cùng trong đầu chính là lăng húc muốn bóp chết nàng khi kia đẩy mặt dữ tợn. Lương Điền Điền che lại ngược nuốt xuống tâm đầu huyết, nước mắt lại lần nữa không biết cố gắng chảy xuống, hắn rốt cuộc chỉ là ái hắn kiếp trước thế tử biết rõ hắn lựa chọn lương điền điền ngươi còn ở kiên trì cái gì đón đầu gió bắc thổi chúng người mặt sinh đau lại như thế nào cũng không thắng nổi trong lòng đau lương điền điền ý thức càng ngày càng mơ hồ trong mông lung nàng muốn bắt trụ cái gì lại như thế nào cũng chảo không được điền điền điền điền là ai ở kêu chính mình lương điền điền hoàn toàn chết ngất trước chỉ nhớ rõ có người đem nàng coi như chân bảo giống nhau gắt gao che chở biên cảnh hùng quan thành một chỗ phủ đệ Âu Dương Văn Hiên cả giận nói, nàng như thế nào còn không tỉnh. Ngươi không phải nói nàng hôm nay là có thể hảo sao. Tay cầm quân quyền tướng quân đã mở miệng, tốc sát chi khí ập vào trước mặt, tựa hồ muốn đem ai xé rách. Đáng tiếc, trực diện hắn nam tử lại không sợ hắn. Suốt cao đã lui, miệng vết thương cũng đã khép lại. Nàng hiện tại còn không có tỉnh lại đại khái là thân thể quá hư nhược rồi. Nửa năm chiến trường rèn luyện, Hàn ân cử cũng ít vài phần phong độ trí thức. Nhiều vài phần túc mụ Lương thúc liền phải đã trở lại Nhìn đến nàng như vậy như thế nào là hảo Âu Dương Văn Hiên vào nhà Nhìn trên giường đất sắc mặt tái nhợt tiểu cô nương, Đau lòng đuốt nàng cổ Ngươi như thế nào ngu như vậy Có chuyện gì nhi không thể hảo hảo nói Vì cái gì muốn cho cái kia Xuất sinh như vậy đối với ngươi Hàn ân cử nói Lúc ấy lăng húc là thật sự muốn bóp chết nàng Nếu không phải hắn xông vào Đại khái nàng thật sự liền vĩnh viễn ly nàng mà đi Trong lòng hận không thể đem lăng húc thiên đào vạn quả, Âu Dương Văn Hiên chỉ hận chính mình quá mức nhân tử. Điền Điền thương như vậy trọng, còn không phải là vì lăng húc. Hắn rốt cuộc vì cái gì như vậy đối Điền Điền? Đừng nói hiện tại Âu Dương Văn Hiên không hiểu, Hàn ân cử cũng không hiểu. Hắn nhớ rõ hai người nhiều năm như vậy như dốc rách nước chảy cảm tình, ai đều chen vào không lọc đi. Liên ở lương Điền Điền buông tha mệnh cứu trở về lăng húc thời điểm, hắn làm sao dám như vậy đối Điền Điền? May mắn mãn đột không ở này. Hàn ân cử thở dài, ta lại đi ngao dược. Âu Dương Văn Hiên nhẹ giọng nói, lương thúc liền phải đã trở lại. Trạng vạng thời điểm lương thủ sơn đã trở lại, đồng hành còn có đã thăng nhiệm bách hộ nhi tử lương mãn đột. Phụ tử hai người đều là vẻ mặt túc sát chi khí, lương mãn đột không chờ tiến sân liền ồn áo khai, điền điền ở đâu. Nàng làm sao vậy? Mới vừa vào thành liền nghe được tiểu muội tìm về tin tức, không đợi hắn hưng phấn một chút liền nghe được tiểu muội trọng thương tin tức phụ tử hai người lẳng lặng đứng ở dương đất biên lương mãn đụn nước mắt lương trọng tiểu muội ngưỡi như thế nào ngu như vậy vì cái lăng húc người liền ra đều từ bỏ có phải hay không lương thủ sơn lại ở âu dương văn hiên cùng hàn ân cử trên mặt thấy được khác cái gì chờ hắn từ hai người trong miệng hỏi ra sự tình trải qua lập tức tức giận mắng một câu hảo ngươi cái lăng húc trong phòng tỏa khắp tán bất tận mùi rượu nhỏ tử ôm một vò rượu thủy vào nhà do dự nói, đại nhân, ngài không thể uống nữa. ba ngày, từ ngày đó xảy ra chuyện nhi đại nhân liền vẫn luôn như vậy uống, làm bằng sắt thân mình cũng chịu không nổi, huống chi đại nhân vốn là có thương tích, đừng động hắn, uống chết tính. kim bảo nói giận rồi nói, lại đem bình rượu đoạt lấy đi, uống uống uống, ngươi uống say là có thể coi như chuyện gì nhi cũng chưa phát sinh sao? ngươi muốn bóp chết nàng thời điểm là nghĩ như thế nào? lang đại ca, ta là thật không hiểu. Các ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Ba ngày tới nay nhìn Lăng Húc như vậy thống khổ, Kim Bảo cũng oán hận không đứng dậy. Nhưng hắn chính là khó chịu, tưởng tượng đến ngày đó phát sinh chuyện này, Kim Bảo đôi mắt cũng đỏ. Điền điền Lăng Húc ôm vỏ rượu uống xong cuối cùng vài giọt chất lỏng, liền nào qua đi đoạt Kim Bảo trong tay bình rượu, cho ta, cho ta hắn ra sức cướp đoạt, bị thương hơn nữa say rượu, hắn nơi nào là đối thủ. Lăng đại ca, ngươi không thể uống nữa thân thể sẽ chịu không nổi. Kim Bảo ý đồ thuyết phục hắn, "Cho ta." Lăng Húc hét lớn một tiếng, cả giận nói, "Như thế nào? Ta nói chuyện không hảo xử sao?" "Lăng Mộc đại ca." Kim Bảo quật cường nói, "Ta là vì ngươi hảo. Cùng say rượu người căn bản là nói không thông. Cho ta, cho ta Lăng Húc trừng mắt đi đoạt lấy." Trong phòng lại loạn thành một đoàn. Lương Thủ Sơn xách theo roi ngựa tử vào nhà, nhìn đến trường hợp này khí đôi mắt đều trợn tròn. Kim bảo ngươi đừng ngăn đón hắn, đem rượu cho hắn, làm hắn uống. Lương thúc. Kim bảo sừng sốt, hắn bị thương, lại uống xong đi liền mất mạng. Mất mạng cũng tốt hơn hắn như vậy nửa chết nửa sống. Kim bảo ngươi đừng động, cho hắn uống. Lương thủ sơn đoạt quá bình rượu nhét vào lăng húc trong tay, thậm chí vì hắn trụt bay bùng phòng, uống, uống cái đủ. Quay đầu lại chúng ta bàn lại ngươi hòa điền điền chuyện này. Lương thủ sơn không biết đã xảy ra chuyện gì. Lại trực giác là Đại sự Nhi. Hai đứa nhỏ đều không phải cái loại này không hiểu chuyện Nhi. Từ nhỏ liền khác hẳn với thường nhân hiểu chuyện Nhi. Đột nhiên phát sinh loại sự tình này, làm hắn cũng trở tay không kịp. Nhỏ mục nhỏ quang lập lòe. Thúng kim bảo lui ra ngoài. Lương thủ Sơn lớn tiếng phân phó nói, mọi người rời khỏi cái này sân, Vật tắc mạch, cho ta bảo vệ cho sân, bất luận kẻ nào dám sống tới, giết chết bất luận tội. Là... Lương Thủ Sơn đem rượu đưa cho Lăng Húc, uống. Nhạc phụ đại nhân. Lăng Húc khóc giống thất thanh, lâu dài đọng lại đau đớn một sớm phát tiết, rời non lấp biển vọt tới, hắn nói không nên lời. Chỉ có thể ôm bình rượu tiếp tục mạnh rót. Lương Thủ Sơn tức điên, chính mình đều tới, hắn còn đang trốn tránh. Lăng Húc, ngươi không làm thất vọng ai. Rồi ngựa tử Quang một cái tiên hoa hung hăng nện ở Lăng Húc mu bàn tay, bình rượu rơi xuống đất, nát đầy đất gây mũi mùi rượu nhi. Lăng húc đau kêu rên, lại theo bản năng còn ở đi bắt kia rượu. Lương thủ sơn tức điên, đổ ập xuống chiều qua đi, lăng húc ở trên giường đất quay cùng, đơn bạc quần áo thực mò đã bị chiều vết máu loang lổ. Lương thủ sơn rốt cuộc vẫn là không đành lòng. Cả giận nói, lăng húc, ngươi không làm thất vọng điền điền sao. Đây cũng là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên hài tử, lăng húc như vậy thống khổ. Hắn đối lăng húc lo lắng không thể so đối khuê nữ thiếu. Nhạc phụ đại nhân. Điền Điền không phải ta muốn Điền Điền, ta Điền Điền nàng đã chết, rốt cuộc không về được, ta cũng tìm không thấy nàng say rượu hơn nữa đầy người đau sót, Lăng Húc ý thức đã mơ hồ không rõ, hắn theo bản năng muốn hấp thu một ít ấm áp, ôm cái này kiếp trước kiếp này thân nhân, Lăng Húc thất thanh khóc giống. Ta việc nặng một đời còn là tìm không thấy nàng. Nàng đã chết, sớm liền đã chết. Nàng không phải Điền Điền, không phải ta Điền Điền. Nhạc phụ đại nhân, ngươi giết ta đi. Ta đã chết là có thể tìm được Điền Điền. Lang húc ngươi ở nói bậy gì đó. Lương thủ sơn ngu dại nhìn hắn, không thể tin được chính mình nghe được sự thật. Lang húc ha hả ngây ngô cười, đứt quăng nói, ta đã chết, ta sống, ta tới tìm Điền Điền. Nhưng Điền Điền lại đã chết, nàng đã chết, đã sớm đã chết, nàng không phải Điền Điền, không phải ta Điền Điền. Ta muốn giết nàng làm ta Điền Điền trở về, ta không hạ thủ được, ta thật sự không hạ thủ được. Ta thực xin lỗi bọn họ, ta đáng chết. Nhạc phụ đại nhân, cầu xin ngươi, ta cầu xin ngươi, đau lòng đau lòng tiểu húc, giết ta đi. Đã chết là có thể tìm được điền điền, đã chết liền không cần thực xin lỗi nàng, đã chết liền xong hết mọi chuyện. Lương thủ sơn cả người run run, hắn xác định chính mình nghe được một cái khó lường bí mật, lại như thế nào cũng không dám tin tưởng. Ngươi là nói, lương thủ sơn thở sâu, ngươi việc nặng một đời còn nhớ rõ phía trước chuyện này. Lăng húc gật đầu, ngây ngô cười nói, nhạc phụ đại nhân thật là thông minh. Người, tiếp trước là ai? Lương Thủ Sơn chấn động không biết nói cái gì hảo, nếu không phải biết lăng húc không phải cái loại này hồ ngôn loạn ngữ người, hắn thậm chí muốn cho rằng tiểu tử này được thất tâm phong. Lăng húc trước nay đều là lăng húc, ta kiếp trước cưới chính là điền điền, ngài là ta nhạc phụ đại nhân. Lăng húc cũng không biết có phải hay không thật sự say. Vẫn là chỉ nghĩ tìm một người nói hết, hắn nhẹ giọng kể ra kiếp trước đủ loại, nước mắt quẩn quẩn mà xuống. Lương thủ sơn chấn động há to miệng, kêu Điền Điền đâu? Nàng là chuyện như thế nào? Ngươi nói cái gì Điền Điền đã sớm đã chết, nàng không phải còn hảo hảo tồn tại. Rõ ràng đoán được cái gì, nhưng hắn vẫn là không thể tin được. Lăng húc vùi đầu khóc giống, nàng cùng ta giống nhau, lại không phải ta Điền Điền. Nhạc phụ đại nhân, ngươi giết ta đi. Kiếp trước ta thực xin lỗi điền điền, kiếp này ta lại thực xin lỗi nàng, giết ta đi. Lăng húc đột nhiên điên rồi giống nhau đi đoạt lấy hắn bên hông trường kiếm. Lương thủ sơn tay mắt lanh lẹ ngăn lại hắn, bàn tay thật mạnh đánh ở cổ, Lăng húc thành công hôn mê qua đi. Lăng húc tỉnh lại đã là một ngày một đêm lúc sau, Lương thủ sơn cũng thật là có kiên nhẫn, liền vẫn luôn canh giữ ở Lăng húc bên người, cũng không cho người gần người. Hắn muốn tiêu hóa này khổng lồ tin tức lượng con rể không phải nguyên lai like con rể, thế nhưng sống hai đời. nữ nhi cũng không phải chính mình nữ nhi, vẫn luôn làm bạn tại bên người bảo bối khuê nữ thế nhưng là vừa sinh ra đã hiểu bên người. tuy là lương thủ sơn cường hãn tinh lực cũng khó có thể tiếp thu như vậy sự thật. may mắn, hắn không phải lăng húc như vậy hỗn đản. lương điền điền là hắn từ nhỏ che chở lớn lên, mặc kệ như thế nào, đứa nhỏ này kêu hắn một tiếng cha, đó chính là chính mình quê nữ. đến nỗi mặt khác. Lương Thủ Sơn không nghĩ suy nghĩ, chẳng lẽ nữ nhi thật sự tùy thê tử đi hắn mới vui vẻ sao? Ân. Trên giường đất Lăng Húc phát ra ý vị không rõ thanh âm, Lương Thủ Sơn phức tạp nhìn hắn một cái, tỉnh. Cái này hắn nhìn lớn lên thiếu niên, cứ việc đã sớm nhìn ra hắn bất đồng, lại vẫn như cũ không dám tưởng tượng hắn thế nhưng là trọng sinh một lần. Nhạc phụ đại nhân Lăng Húc diệu tỉnh, đầu óc còn có chút mơ hồ. Tình liên trước đêm này canh gà uống lên. Lương Thủ Sơn như là cái gì cũng chưa phát sinh quá, nâng dậy hắn săn sóc uy canh gà. Lăng Húc gần ẩn còn có một ít ký ức, muốn nói cái gì, Lương Thủ Sơn lại không cho hắn cơ hội. Thương thế của ngươi hai cái canh giờ trước ta cho ngươi dùng quá dược, tới, trước đêm này chén thuốc uống lên, theo sau ta sẽ giúp ngươi nhìn xem thương. Lương Thủ Sơn quá bình tĩnh, làm Lăng Húc thẳng phát mau. Lấy nhạc phụ đại nhân đối lương điền điền coi trọng, không nên là cái dạng này trạng hướng mới đúng. Lăng Húc hờ hững tiếp thu hết thảy, trên đùi miệng vết thương bị một lần nữa thượng dược, Lăng Húc vừa muốn để thượng quần, eo lại đột nhiên bị đè lại, ngay sau đó chính là thật mạnh một đôi tử. Lăng Húc đau kêu rên, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Lương Thúc, ngài làm cái gì? Thế nhưng như là tiểu hài tử giống nhau bị đánh, Lăng Húc sắc mặt đỏ lên. Lương Thủ Sơn cũng không nói lời nào, gắt gao đè lại hắn, mặc cho hắn như thế nào dãy rủa. Trong phòng ngoài phòng quá an tĩnh. Trừ bỏ chính hắn kêu rên chính là doi chịu ở ngông trên đùi chói hai tiếng vang, lang húc cắn răng đĩnh, không hề dây rùa. Chịu hai mươi doi, lang húc ngông chân chi gian đã không có hảo thịt, lương thủ sơn nổi giận nói, này đó là thế điền điển đánh. Lang húc, ta mặc kệ ngươi có phải hay không trọng sinh, ta cũng mặc kệ điền điển phía trước là cái gì thân phận. Đời này nàng là ta lương thủ sơn nữ nhi, liền vĩnh viễn đều là ta nữ nhi. Đến nỗi ngươi nói cái kia hư vô mở miệng kiếp trước, lang húc ta nói cho ngươi, ta sẽ không vì một cái không tồn tại nữ nhi tới thương tổn ta vẫn luôn che chở khuê nữ. Ai đều không có tư cách thương tổn điền điền. Lang húc, trên thế giới này ai đều có tư cách nói điền điền, chỉ có ngươi không có tư cách. Ngươi thiếu nàng, ngươi cả đời đều thiếu nàng, ngươi mệnh là điền điền cứu, phụ thân ngươi mệnh cũng là điền điền cứu. Ta không nghĩ thế chính mình khuê nữ nói cái gì. Chỉ là lang húc, ngươi vốt ngực chính mình nói, ngươi làm như vậy không làm thất vọng ai. Lang húc ghé vào trên giường đất, gắt gao cắn nắm tay. Lương thủ sơn hừ một tiếng, còn không có thanh tỉnh sao. Vậy đánh tới ngươi thanh tỉnh mới thôi. Hung hăng roi nện xuống đi, lại là không gián đoạn 20 roi, Lang húc mông giữa hai chân huyết nhục mơ hồ, hắn lại không có một chút động tĩnh. Trên giường đất người đau cả người run rẩy. lương thủ sơn biết Lang húc là thanh tỉnh. Suy nghĩ cẩn thận không có. Hắn quát hỏi. Lăng húc không nói lời nào, trong đầu là này một đời điểm điểm tích tích, tâm rất đau, đau cho dù mông trên đùi thương cũng vô pháp tạm thời làm hắn quên mất kia thống khổ. Không đủ, còn chưa đủ. Lăng húc lắc đầu, đổi lấy lương thủ sơn thật mạnh trách đánh. Rốt cuộc lương thủ sơn tồn tại lý trí, lại là hai mươi roi đi xuống, toàn bộ rừng ở lăng húc trên lưng. Phía sau lưng không có nhiều ít thịt, lăng húc đau tiểu biên độ giấy rua. Hàm răng rảo phá nắm tay, vết máu loang lổ. Thanh tình không? Nói chuyện. Lăng húc vẫn là chết chống không núp nhích, lương thủ sơn nổi giận. Lăng húc, ta còn đuổi theo như vậy giáo hơn ngươi, ngươi hẳn là minh bạch. Hắn hiện tại còn nguyện ý đem hắn trở thành người trong nhà. Như vậy đều không thể làm lăng húc mở miệng, lương thủ sơn kéo người liền hướng bên ngoài đi. Chỉ huy sứ đại nhân hảo đại khí phách, vậy làm thuộc hạ của ngươi nhìn xem. Đường đường chỉ huy sứ lại như thế nào bị người lột sạch như là súc sinh giống nhau bị đánh chửi. Lăng húc loại người này liền không đáng thương tiếc, lương thủ sơn đem người tốn đến trên mặt đất, kéo liền đi. Lăng húc rốt cuộc sợ. Nhạc phụ đại nhân. hắn gắt gao ôm lấy lương thủ sơn đùi, khóc lóc nói, tỉnh, ta tỉnh. Lương thủ sơn nhẹ nhàng thở ra, vậy ngươi chính mình nói, nên làm cái gì bây giờ? Ta. Lăng húc túi đầu. Ta không thể thực xin lỗi điền điền. Lương thủ sơn khí một chân đá vào hắn trên vai. Người bị đá đụng vào trên tường. Khỏe miệng thấm huyết. Ai này bất hạnh giận này không tranh. Lương thủ sơn mắng. Vì một cái người chết. Ngươi chính là như vậy ái điền điền. Ta mắt bị mù mới đem khuê nữ đính hôn cho ngươi. Lăng húc thất thanh khóc giống. Nha đầu. Ta thực xin lỗi ngươi. Nghĩ đến kia một ngày nàng trong mắt tuyệt vọng. Lăng húc hận không thể giết chính mình. Chạy băng băng trên xe ngựa. Lương Thủ Sơn ôm Lăng Húc tránh đi hắn miệng vết thương. Nếu mệt mỏi liền trước ngủ một lát, thường đông mới có thể đến. Kia nha đầu hôn mê bất tỉnh, đại khái cũng chỉ có Lăng Húc có thể cứu nàng. Lăng Húc lắc đầu, mở mịn ánh mắt. Lương Thủ Sơn thở dài, Lăng Húc, đừng trách ta, thúc đều là vì các ngươi hảo. Ngốc tử đều nhìn ra được tới hai đứa nhỏ chi gian cảm tình, làm sao có thể mặc kệ bọn họ tiếp tục thống khổ đi xuống. Lăng Húc đem đầu xúc tiến áo khoác. Thống khổ nhắm mắt lại. Hắn không nghĩ ra, rõ ràng ai chính là chính mình thế tử, như thế nào còn có thể tiếp tục cùng biết rõ chỉ trường hòa điển điển giống nhau mặt người ở bên nhau. Như vậy thật xin lỗi kiếp trước cái kia ôn nhu nữ tử. Lăng húc nỗ lực đi hồi ức, nhưng kiếp trước thế tử hết thẻ cũng đã dần dần mơ hồ, trong đầu không tự giác xuất hiện chính là kiếp này cùng nàng cộng độ những cái đó thời gian. Lăng húc cắn chặt môi, Không thể như vậy, không thể. Hắn ái chính là kiếp trước thế tử, như vậy chính là đối nàng phản bội. Vì cái gì tâm vẫn là như vậy đâu đâu. Đúng rồi, hắn chỉ là ở đồng tình nàng, rốt cuộc nàng cũng không có làm sai cái gì, là chính mình nhận sai nàng, là chính mình thực xin lỗi nàng. Nếu chỉ là đồng tình, vậy giúp giúp nàng hảo, làm nàng đi ra thống khổ, sau đó... Sau đó liền tách ra, vĩnh viễn rời đi, như vậy cũng coi như không làm thất vọng nàng si tình. Rõ ràng như vậy là chính mình muốn kết quả, nhưng vì cái gì tưởng tượng đến bọn họ muốn tách ra, tâm vẫn là như vậy đau đầu. Dọc theo đường đi hôn hôn chầm chầm, không riêng gì trên người thường, càng có trong lòng khó nén đau. Ánh mặt trời đại lượng thời điểm bọn họ tới rồi hùng quân thành, một đường xe ngựa chạy như bay tới rồi phủ đệ, lương thủ sơn không coi ai ra gì ôm lăng húc hướng lương điền điển dưỡng thương trong phòng đi. Âu Dương Văn Hiên cùng lương mãn đột ngênh diện đi tới. Hai người đều là vẻ mặt lo lắng âm thầm. Ra chuyện gì? Lương Thủ Sơn tâm run lên. Cha, Điền Điền không thấy. Lương mãn đột đôi mắt đỏ bừng, tối hôm qua người tỉnh liền nói muốn nghỉ ngơi. Phủ đệ trong ngoài đều là người, lại không biết Điền Điền là như thế nào rời đi, cửa phòng cùng cửa sổ đều không có mở ra. Người lại không có. Bọn họ tìm sáng sớm thượng đều không có tìm được người, nay liền chuẩn bị toàn thành lục soát người. Người khác đoán không được chuyện gì xảy ra. Lương Thủ Sơn cũng hiểu được. Đừng tìm, nàng phải đi, các ngươi ngăn không được. Này nha đồng ốc, như thế nào liền một người chống toàn bộ. Nàng đi đâu vậy? Lăng húc dây rùa đứng lên, hắn lúc này mới phát hiện, người kia ở trong lòng hắn xa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn quan trọng. Nghe nói người mất tích, lăng húc nháy mắt ổn xuống dưới, phái người đi tìm. Bốn cái cửa thành đều bảo vệ cho không cần buông tha bất luận cái gì một người hướng tương bình thành phương hướng phái người đuổi theo phương bắc cũng không cần rơi xuống liền sợ nàng nhất thời luẩn quẩn trong lòng cố ý trốn tranh chúng ta trong viện yên tĩnh không tiếng động lang húc kinh ngạc nhìn bọn họ các ngươi đều nhìn ta làm cái gì lương mãn đột một quyền tạm qua đi ngươi còn có mặt mũi nói nếu không phải ngươi điền điền như thế nào sẽ biến thành như vậy mãn đột lương thủ sơn nhũ mày lại không kịp thời ngăn lại bạo nội nhi tử Lăng Húc bị đánh nghiêng trên mặt đất, cũng không phản kháng, chỉ là thống khổ nhắm mắt lại. Vẫn là Âu Dương Văn Hiên cuối cùng nhìn không được. Một phen ngăn lại hắn. Mãn đột, trên người hắn có thương tích, ngươi lại đánh liền đem hắn đánh chết. Hắn so với ai khác đều hận không thể đánh chết Lăng Húc, nhưng đánh chết hắn là có thể giải quyết vấn đề sao. Đánh chết hắn xứng đáng. Lương mãn đột bạo nộ, căn bản dừng không được tới. Mãn đột, đủ rồi. Lương Thủ Sơn giống giận. Chúng ta còn phải tìm điền điền, mãn độn, người bình tĩnh một chút. Âu Dương Văn Hiên hét lớn đem người kéo khai, lăng húc cuộn tròn trên mặt đất lớn tiếng khụ. Hàn ân cử nghe được động tĩnh lao tới. Yên lặng nâng dậy lăng húc, mặt trầm như nước. Hàn thương thực trọng. Ta trước cho hắn trị thương. Cho dù là hận cực kỳ người này, hắn vẫn như cũ vô pháp làm được lạnh nhạt đối đãi. Lăng húc cười thảm nhìn chung quanh mấy nam nhân. Đây đều là che chở điền điền người. Hắn bị thương nàng, cũng mất đi bọn họ. Cha, liền như vậy buông tha hắn. Lương mãn đột khí dầm chân, điền điền đều phải bị hắn thai họa đã chết. Cha, ngươi còn có phải hay không chúng ta cha? Làm càn. Nhìn nhi tử xương đỏ đôi mắt, lương thủ sơn cũng không tức giận được. Một phen ôm lấy hắn, nhi tử, này quan ngươi muội muội muốn cố nhịn qua không dễ dàng. Đây là lăng húc cùng chuyện của nàng nhi, người khác ai cũng vô pháp đúng tay những cái đó về trọng sinh chuyện này hắn tự nhiên không thể đối người thứ ba nhắc tới tình chi nhất vật hại người hại mình loại sự tình này hắn chính là tưởng hỗ trợ cũng cắm không tự thủ. ta đi tìm tiểu muội lương mãn độn cái này trên chiến trường dũng mãnh tiểu tướng quân đối mặt duy nhất muội muội lại mất một tất vông đừng đi tìm ngươi muội muội nếu là không nghĩ bị chúng ta tìm được chúng ta chính là đem này hùng quan thành lật qua tới cũng không tế với sự Lương Thủ Sơn tự nhiên biết Lương Điền Điền bản lĩnh, hắn không lo lắng nàng gặp được người xấu, chỉ sợ nàng nhất thời luẩn quẩn trong lòng làm ra cái gì việc ngốc tới. Mãn đồn, như vậy, trong quân chuyện này ngươi chạy nhanh công đạo một chút, sau đó hồi tương bình thảnh. Ta sợ Điền Điền lúc này chỉ có thể là về nhà. Lương Thủ Sơn rốt cuộc không yên tâm, bên này hắn đi không khai, đành phải làm nhi tử trở về. Ta cùng Mãn đồn cùng nhau. Âu Dương Văn Hiên vừa nghe liền nói, ta đây liền đi. Hắn thật sự là không yên lòng, tưởng tượng đến kia nha đầu mở mịn ánh mắt, hắn tâm chính là một trận làm đau. Thế tử, ngươi không thể đi. Lương thủ sơn lại là ngăn lại hắn, hầu ra công đạo ngài chấn thủ hùng quan thành, thiện ly trước thủ tội danh không cần ta nói thế tử ra cũng nên rõ ràng. Ai đều biết định viễn hầu trị quân cực nghiêm, nếu Âu Dương Văn Hiên hôm nay đi rồi, lộng không hảo quay đầu lại đã bị đánh giết. Vị kia định viễn hầu làm việc nhưng cũng không ấn lẽ thường ra bài. Lương Thủ Sơn có thể thế nhi tử làm chủ, đó là bởi vì Lương mãn độn trước quan tiểu, rời đi cũng không liên quan đến đại cục, Âu Dương Văn Hiên thân phận nhưng bất động, Chính là Điền Điền kia Âu Dương Văn Hiên không yên tâm, vẻ mặt dãy rủa. Thế tử yên tâm, Điền Điền sẽ không có việc gì nhi. Lương Thủ Sơn vô vô bở vai của hắn, vừa mới đại hoạch toàn thắng, trong quân còn có các loại công việc chờ thế tử, ngươi vẫn là mau đi đi. Lương Thủ Sơn cảm kích Âu Dương Văn Hiên. Cho nên mới không thể trơ mắt xem hắn xảy ra chuyện nhi. Âu Dương Văn Hiên thống khổ nắm tay, hảo. Muốn áp xuống những cái đó tưởng nghiệm, hắn là phí bao lương kính. Lương Thủ Sơn nhẹ nhàng thở ra, mãn đột, ngươi đi trong quân xin nghỉ, này liền trở về đi. Lăng húc lại là thương lại là bệnh, nội vệ chuyện này còn phải hắn làm chủ, bằng không hắn liền tự mình đi trở về. Lương mãn đột đáp ứng một tiếng, đi nhanh rời đi. Dọc theo đường đi điên cuồng vận chuyển không gian. Lương Điền Điền căn bản là bất chấp mặt khác cái gì, nàng đấy lòng chỉ có một tín niệm về nhà. Lương gia đại môn liền ở trước mắt, Lương Điền Điền còn nhớ rõ tìm cái không ai địa phương ra tới, sắc mặt tái nhợt như là từ địa ngục trong môn bỏ ra tới cô hồn, nàng kêu vang lên Lương gia đại môn, trong môn một trận kinh hô, nói chính là cái gì nàng cũng nghe không rõ, chỉ là máy móc hướng trong đi, sân quen thuộc hết thề làm nàng lạnh băng tâm nhiều vài phần ấm áp. Mắt thấy một hình bóng quen thuộc phác lại đây, lương điền điền cười, về nhà, thật tốt. câu cầu ôm chặt nàng chết ngất quá khứ thân thể, lớn tiếng nói, mau đi thỉnh Hàn ra ra tới. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỉ ngươi tỉnh tỉnh A. Huyền Diệp cùng hổ tử xuống tới, kinh thanh nói, tỷ không phải đi thảo nguyên tìm lăng Húc đại ca sao, đây là làm sao vậy? Lúc này mới hơn hai tháng không thấy, người như thế nào liền gầy thoát tướng. Huyền Diệp như mày, Nơi này không phải nói chuyện thời điểm, cầu cầu mau đem tỷ đưa về phòng, hổ tử ngươi đi thông chi đại ca, đại tẩu, ta đây liền đi thỉnh hàn gia ra, ra lại đây. Lương điền điền như vậy, mặc cho ai đều nhìn ra không ổn. Lương mãn thương năm trước liền đã trở lại, lúc này đang ở đầu nhi tử, nghe được tiểu mội trở về tin tức, hắn giày cũng chưa cố thượng liền xông ra ngoài. Thướng công, giày. Tiểu hoa bắt lấy giày lao ra đi cho hắn xuyên giày, thấp giọng nói. Trong nhà còn không biết đã xảy ra chuyện gì, ngươi đến trước ổn định. Nghe nàng ý tứ rõ ràng là biết chút cái gì. Lương mãn thương gật gật đầu, ngươi dàn xếp một chút niệm niệm, cũng lại đây đi. Sự tình so đại gia hỏa trong tưởng tượng còn muốn không xong, lương điền điền tới rồi ra liền bắt đầu hôn mê bất tỉnh, ban đêm bắt đầu sốt cao không lùi, chén thuốc đều rót không đi vào. Hàn lao ra tử một phen tuổi tự mình canh giữ ở giường đất biên, tiểu hoa thấp giọng nói, đã kiểm tra qua. Trên người lớn lớn bé bé mấy chục cái miệng vết thương nàng nhịn không được rơi lệ, khóc lóc nói, trên đùi một chỗ miệng vết thương sợ là thương sớm, để lại thật lớn một cái sẹo, eo trên bụng miệng vết thương vừa mới đóng vậy không lâu, như vậy chường, cũng không biết Điền Điền là gặp cái gì. Cô em chồng công phu toàn bộ lương gia đều biết, có thể làm nàng chịu như vậy thương, bọn họ cũng không dám tưởng. Miệng vết thương đều khép lại, liền sẽ không như vậy sốt cao không lùi. Hàn gia gia nhíu mày, Ta lại đổi một cái phương thuốc, các ngươi đi bắt dược. Một ngày, người vẫn là không tỉnh, lão nhân bắt đầu lo lắng. Lương mãn thương đột nhiên nhớ tới cái gì, thúc giục tiểu hoa. Ngươi mau đi đem ta mang về tới hành lễ tìm ra, bên trong có một cái túi tiền, là tiểu mỗi lúc trước cho ta, mau đi. Tính, vẫn là ta chính mình đi. Hắn nhớ tới tiểu mỗi lúc trước để lại cho hắn những cái đó cứu mạng dược, hắn ăn mấy cái, còn có mấy viên. Tiểu hoa gật gật đầu, ta lại dùng rượu cấp tiểu mội hạ nhiệt độ. Đem người đều đuổi đi ra ngoài. Thôi bà tử cùng liếu xanh ở bên cạnh hỗ trợ, tiểu hoa đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy lặp lại động tác như vậy. Dược tim tới, lại rót không đi vào. Vẫn là lương mãn thương hung hăng tâm, làm cầu cầu ngạnh cậy ra lương điền điền miệng, bọn họ mấy cái hợp lực kiên quyết dược rót đi xuống. Thiên mâu lượng thời điểm, lương điền điền sốt cao rốt cuộc lui xuống. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Mọi người lăn lộn một ngày một đêm, thân thể đều có chút ăn không thiêu. Đặc biệt là hàn Lão gia tử, sáu mươi vài tuổi người, ngày này một đêm ngao xuống dưới, cả người như là già rồi vài tuổi. Lương mãn thương vội an bài Lão gia tử nghỉ ngơi, tiểu muội còn không có tỉnh, hắn cũng không dám nảy liền đem người tiễn đi. Hàn Lão gia tử chính mình cũng không yên tâm, liền ở lương thủ sơn trong phòng trước ngủ hạ. Ta tại đây thủ tiểu muội. Các ngươi cũng mệt mỏi một ngày, mau đi ngủ một lát đi. Lương mãn thương lo lắng mấy cái đệ đệ, khiến cho bọn họ đi nghỉ ngơi. Huyền Diệp ngáp một cái, chúng ta đây đi trước ngủ, đại ca, có việc nhi ngải đã kêu chúng ta. hắn lôi kéo hổ tử cùng cầu cầu rời đi. Cầu cầu quật tính tình đi lên, nói cái gì cũng không chịu đi. hắn ngây ngốc túm lương điền điền một bàn tay, không khóc cũng không náo, lại là hai ngày tới nay nhất an ăn tính một cái. không. Ta đừng rời khỏi tỷ tỷ, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta liền thủ tỷ tỷ. Từ nhỏ đến lớn, đều là tỷ tỷ bảo hộ hắn. Trong ấn tượng tỷ tỷ chính là thần giống nhau tồn tại, Câu câu chưa từng có xem qua như vậy tỷ tỷ, hắn sợ hãi. Ẩn ẩn có loại hảo giác, nếu hắn rời đi, liền sẽ không còn được gặp lại tỷ tỷ. Cho nên hắn thực kiên trì, các ngươi ai cũng không cần phải nói cái gì, ta sẽ không rời đi. Cầm lấy khăn ôn nhu giúp lương điền điền lau mặt, Cầu cầu vẻ mặt quật cường. Ngươi cũng mệt mỏi một ngày, tẩu tử ở chỗ này thủ, cầu cầu ngươi đi trước nghỉ ngươi đi. Thiểu hoa còn tưởng lại khuyên, lại bị trưởng phu ngăn cản. Làm hắn thủ đi. Lương mãn thương đại để minh bạch đệ đệ ý tứ. Khi còn nhỏ bọn họ huynh đệ đi ra ngoài đọc sách, cầu cầu trước nay đều là tiểu muội mang đại, phần cảm tình này nói là tỷ đệ, kỳ thật như là mẫu tử giống nhau khắc sâu. Hắn minh bạch đệ đệ tâm tư cho nên không đành lòng khuyên hắn rời đi. Ta đây cùng ngươi tẩu tử đi trước nghỉ ngơi, ngươi chịu đựng không nổi đã tiêu ta. Lương mãn thương vô vô đệ đệ bà vai, yên tâm đi, điền điền nhất định sẽ không có việc gì nhi. Câu câu gật đầu, ta biết, tỷ khẳng định sẽ không có việc gì. Ngữ khí kiên định làm chua xót lòng người. Liêu xanh bưng canh gà tiến vào, cầu câu tiếp qua đi, cẩn thận giúp tỷ tỷ trên cổ lọc khăn, lúc này mới chậm rãi uy nàng uống canh gà. Canh gà uy một muỗng chảy ra hơn phân nửa, Cầu Cầu không nề này phiền uy, một lần lại một lần, sai ra tới canh gà bị hắn tay mắt lênh lẹ lau khô. Tiểu Nha hoàn Lục Nhụy xem nước mắt buồn buồn đi xuống lạt, Tam thiếu gia, ngài cũng nghỉ ngơi một chút đi. Cầu Cầu lắc đầu, ta không mệt. Làm người lại thịnh một chén canh gà tới, hắn nhẹ giọng nói, từ nhỏ đến lớn đều là tỷ tỷ ở chiếu cố ta, hiện tại tỷ tỷ bị bệnh, ta chiếu cố tỷ tỷ. Hợp với huy ba chén canh gà, rót đi vào cũng có nửa chén. Cầu cầu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đi cho ta thịnh cơm tới. Hắn không có bi thương ăn không vô đi đồ vật. Tỷ tỷ bị bệnh, hắn chỉ có trước chiếu cố hảo tự mình mới có thể chiếu cố tỷ tỷ. Ăn qua cơm, cầu cầu vội vàng cấp tỷ tỷ lau mặt, sắt tay. Động tác ôn nhu cực kỳ. Tam thiếu gia, này đều giữa trưa. Ngài cũng nghỉ ngơi trong chốc lát đi tới thay đổi tiểu nha đầu lo lắng hắn bị bệnh khuyên nhủ ngài như vậy là chịu không nổi là chịu không nổi câu câu gật đầu biết nghe lời phải nghỉ ngơi lại không chịu rời đi tỉ tỉ một bước ta liền ở chỗ này ngủ có việc nhi các ngươi kêu ta liên tiếp ba ngày lương điền điền đều như vậy hôn mê bất tỉnh tất cả mọi người ngồi không yên hàn gia gia ngài lao cùng ta nói thật tiểu muội nàng rốt cuộc làm sao vậy Lương Mãn Thương đem Hàn Gia Gia kéo đến không ai địa phương. Trung Quy hỏi ra nhất không dám hỏi nói. Hàn Lão Gia Tử nhíu mày, nàng bị thương thần, theo lý thuyết ngủ mấy ngày này cũng nên tỉnh lại. Lão nhân cũng thực chần chờ, Mãn Thương ngươi trước đừng lo lắng, điền điền mạch tượng không có vấn đề, ta lại đổi cái phương thuốc thử xem. Hàn Lão Gia Tử rốt cuộc trải qua nhiều, hắn như vậy nhất ổn định xuống dưới, Lương Mãn Thương bọn họ cũng an tĩnh. Lương Gia hiện tại không có cái trường bối. Cho dù là lương mãn thương lại thông minh, đối mặt trí thân hắn vẫn như cũ rối loạn tay chân. Lại là ba ngày qua đi, lần này liền Hàn Lão gia tử đều ngồi không yên. Rốt cuộc vấn đề ra ở đâu đâu? Rõ ràng mạch tượng không có vấn đề, chính là hao tổn tinh thần mà thôi. Ngủ sáu ngày cũng nên thanh tỉnh. Cái này không đợi lương mãn thương tới hỏi, Hàn Lão gia tử trước tìm được hắn. Mãn thương, ngươi có phải hay không có cái gì gạt ra ra? điền điền nàng rốt cuộc lại như thế nào biến thành như vậy? nếu là bình thường hao tổn tinh thần căn bản là sẽ không bệnh thành như vậy. hàn gia gia, ta cái gì cũng không biết. lương mãn thương nhí mày, không nghĩ nói thêm. hàn lao gia tử ở trong cung nhiều năm, người một phen tuổi, thấy thế nào không ra hắn về điểm này nhi tiểu tâm tư. mãn thương ngươi hồ đồ a, chuyện tới hiện giờ ngươi còn gạt ta, là sợ điền điền ngủ còn chưa đủ sao? Hàn Lão ra tử khí lấy nắm tay tập hắn. Ta từ nhỏ xem các ngươi lớn lên, liền ta cũng không tin được. Lão nhân khẩu khí có chút hướng, dọa lương mãn thương liền nói không dám. Ngài Lão phải biết rằng cũng đúng. Lương mãn thương khẽ cắn môi. Đêm lúc trước chuyện này đại khái nói, ta cũng là cùng cha dùng phi ưng truyền tin. Cụ thể sự tình ta không rõ ràng lắm, chỉ biết là tiểu muội cùng lăng húc náo phiên, lăng húc hơi kém bóp chết tiểu muội. Cho nên vẫn hận nắm tay tạp một chút không khí, Lương Mãn Thương thống khổ nhắm mắt lại, tiểu muội chỉ sợ là đau lòng, sẽ không chịu đã tỉnh. Hắn lung tung suy đoán lại là nhất tiếp cận sự thật. Lăng Húc, Hàn lão gia tử kinh ngạc há to miệng. Sao có thể? Lăng Húc sao có thể muốn giết Điền Điền? Mọi người không biết sự tình chân tướng đều tưởng không rõ, Hàn lão gia tử dậm chân, nha đầu này chỉ sợ là bị người thương tàn nhẫn, chính mình không nghĩ tỉnh lại bằng không sao có thể lâu như vậy không có động tĩnh lương mãn thương hoảng sợ không thể nào hắn biết muội muội bệnh thực trọng lại chưa từng nghĩ tới nàng sẽ vẫn chưa tỉnh lại cho tới nay lương điền điền đều là bọn họ huynh muội chống đỡ nếu tiểu muội xảy ra chuyện lương mãn thương chỉ cần tưởng tượng liền cảm thấy ngực có rút đau đớn hắn ra ra cầu xin ngài ta cầu xin ngài nhất định phải cứu cứu tiểu muội lương mãn thương bỗng gối quỳ xuống tựa hồ như vậy mới có thể bắt lấy tiểu nội sinh mệnh. Ngươi đứa nhỏ này, khi ta không nghĩ cứu nàng sao? Hàn Lão gia tử vội nâng dậy nàng, ta so với ai khác đều đau lòng nàng, liền sợ đứa nhỏ này chính mình không muốn sống nữa. Bọn họ đối thoại thanh âm có chút đại. Huyền Diệp, Hổ Tử cùng Cầu Cầu đứng ở cạnh cửa kinh ngạc nghe. Bác Cái Hải tử vẻ mặt mờ mịt. Không, sẽ không, tỷ tỷ mới sẽ không có việc gì nhi. Hổ tử ngao gào một giọng nói liền vọt tới trong phòng, phê phẩy lương điền điền lớn tiếng nói, Tỷ, ngươi mau tỉnh lại, Tỷ, ta lại gặp rắc rối, ta lần này đem trường an bá ra người đánh. Tỷ, ta cho ngươi cầm dây mây tới, Tỷ, ta thỉnh ra pháp, Tỷ ngươi mau đứng lên phạt ta a. ngươi mau tỉnh lại a." Tiểu hoa rơi lệ tún đi hổ tử, ngươi lại riêu nàng liền thật xảy ra chuyện nhi. Câu câu đờ đẫn đứng ở giường đất biên, trong miệng lẩm bẩm. Tỷ tỷ sẽ không xảy ra chuyện, tỷ tỷ sẽ không có việc gì nhi, tỷ tỷ chỉ là ngủ rồi. Huyền Diệp nắm tay, ghé vào lương Điền Điền bên người nhẹ giọng nói, tỷ, tỉ, ngươi tỉnh tỉnh, ta là Huyền Diệp A, ta có cái bí mật còn không có tới kịp nói cho ngươi đâu. Tỷ tỉ ngươi tỉnh tỉnh, ta không cố ý gặp rắc rối, ta hảo hảo luyện công, hảo hảo đọc sách, tỷ, ta mang ngươi đi kinh thành được không? Ta nói cho ngươi ta đại bí mật, ta làm phụ hoàng phong ngươi làm huyện chủ được không? Cứ Cầu xin ngươi tỉnh lại được không? Đối mặt huyền diệp này kinh thiên bí mật, mọi người chỉ là sửng sốt như vậy trong ngáy mắt, tựa hồ cũng chưa để ý trước mắt, không có ai so lương điền điền càng quan trọng. Hàn lao gia tử cùng lương mãn thương đứng ở cửa, đột nhiên nói, này có lẽ là một cái biện pháp, các ngươi không cần gián đoạn cùng nàng nói chuyện, có lẽ nàng nghe được liền tỉnh. Thật sự! Lương mãn thương ánh mắt sáng lên, tựa hồ bắt được cọng rơm cuối cùng. Cầu cầu đột nhiên bổ nhào vào lương điền điền trên người, ta trước cùng tỷ tỷ nói, các ngươi đi ra ngoài, không có người cùng hắn đoạn. Đã nhiều ngày cầu cầu cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi ở giường đất biên hầu hạ, thật là có thể so với hiếu tử hiền tôn. Ai đều biết hắn đối lương điền điền cảm tình, bởi vậy cũng không có nói cái gì. Cầu cầu ghé vào lương điền điền bên thay không ngừng lẩm bẩm chỉ có lẫn nhau mới nghe thấy nói, tỷ tỷ. Thì ngươi còn nhớ rõ chúng ta khi còn nhỏ sao. Tỷ tỷ dưỡng gà, ta cùng tỷ tỷ đi đào rau dại, tỷ tỷ cho ta làm tốt ăn, ta giúp tỷ tỷ nhóm lửa, hỏa liệu tới rồi tóc, tỷ tỷ cười ta là tiểu ngu ngốc. Câu câu thích nhất tỷ tỷ làm nấm canh, dọn tới rồi huyện thành chúng ta liền rất thắng ít. Tỷ tỷ thích trộm giấu đi ăn ngon, câu câu thích nhất tỷ tỷ trộm đưa cho ta ăn, lại không biết đó là cái gì. Tỷ tỷ là trên thế giới tốt nhất tỷ tỷ. Cầu cầu không nhớ do nương, bất quá nương khẳng định cũng giống tỷ tỷ giống nhau hảo. Tỷ, cầu cầu trưởng thành cũng cưới một cái giống tỷ tỷ như vậy tốt nữ hải tử được không? Tỷ, nghiệm nghiệm sẽ kêu cô cô, ngươi nghe. Tỷ, ta trộm nói cho ngươi một bí mật, đánh ta ký sự khởi là có thể đã gặp qua là không quên được, bất quá ta vẫn luôn không cùng tỷ tỷ nói. Ta thích tỷ tỷ khen ta khi cười đôi mắt con cong, ta chính là cố ý tỷ ngươi nghe được sao? cầu cầu lại lừa ngươi, ngươi lên phạt ta đi. Lương mãn độn về đến nhà, huynh đệ chi gian thậm chí không kịp lẫn nhau tố ly biệt, mọi người lại tập trung ở lương điền điền giường đất biên. Vẫn là không có khởi sắc, đã bảy ngày, còn như vậy đi xuống, điền điền chính là tỉnh, chỉ sợ cũng nguồn tròn váng. Hàn lao gia tử cũng không có biện pháp, hắn thở dài nói, đứa nhỏ này, là làm người thương quá sâu. Nói nhiều như vậy nói, tỷ tỷ vẫn là không có phản ứng. Huyền Diệp ánh mắt dại ra, ngắn ngủn mấy ngày hắn cũng gầy một vòng. Không, tỷ tỷ nghe được đến. Câu câu đột nhiên mở miệng, nước nở nói, ta cùng tỷ tỷ nhắc tới tên hôn đằng kia, tỷ tỷ khóc hắn hung hăng hít hít cái mũi, nhị ca, ngươi nói ra hỏa kia còn ở hùng quan thành có phải hay không, ta đi tiếp hắn trở về, làm hắn đánh thức tỷ tỷ. Nếu lăng Húc có thể đánh thức tỷ tỷ, hắn thể, hắn liền có thể không hề hận hắn. Hắn chỉ đương không nhận thức quá người này. Trong phòng trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Lương mãn đồn cắn răng, ta đi. Liên tính là quỳ cầu hắn, hắn cũng muốn đem lăng húc cấp người đến. Hàn lao ra tử thở dài, nói cái gì cũng chưa nói. Sự tình là như thế nào biến thành như vậy? Thiểu hoa lau nước mắt, khóc lóc bắt lấy lương điền điền tay. Điền điền, ngươi là như vậy thông minh, như thế nào vì một cái lăng húc liền này giúp huynh đệ đều từ bỏ? thì ngươi quá nhẫn tâm. Lăng Húc tính cái gì, hắn còn có chúng ta quan trọng sao? Hồ Tử ghé vào lương điền điền trên người khóc lớn, "Tỷ, tỷ ngươi nếu là không tỉnh, ta vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ ngươi. Chờ ta trưởng thành liền đi giết Lăng Húc cho ngươi báo thù." Huyền Diệp nghiến răng nghiến lợi, "Không cần chờ ngươi lớn lên, ta đây liền giết hắn cấp tỷ tỷ báo thù." Tất cả mọi người hoảng sợ. Huyền Diệp chính là đường đường lục hoàng tử, lời hắn nói, ai dám coi khinh? Lương Mãn Thương vội ngăn lại hắn. Huyền Diệp, không cần sảng bậy. Hắn tưởng nói chuyện này nhì cùng lăng húc không quan hệ, nhưng nhìn xem trên giường đất hôn mê không tỉnh tiểu muội, lời nói tới rồi bên miệng chính là nói không ra. Cầu cầu đột nhiên kinh hô, các ngươi mau xem, tỷ tỷ lại khóc, nàng có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Hắn nào qua đi ôm lương điền điền, tỷ, tỷ, ta là cầu cầu a, ngươi mở to mắt nhìn xem ta. Tỷ, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm? Một cái lăng húc khiến cho ngươi không muốn sống nữa. Tỷ ngươi dạy ta như vậy bao lớn đạo lý, chết có nhẹ tựa lông hồng nặng như thái sơn, vì như vậy một cái hỗn đảng, ngươi đáng ra sao? Tỷ, ngươi nhìn xem ta, ta là cầu cầu A, tỷ. Đại thiếu gia, đại thiếu gia từ trước đến nay ổn trọng thôi bà bà hoảng loạn chạy vào, nhìn đến trong phòng khóc thành một mảnh người sừng sốt một chút. Lương mang thương bồi quá thân lau một phen đôi mắt, trầm giọng nói, đã xảy ra chuyện gì? Trước mắt còn có chuyện gì nhi là hắn không thể tiếp thu đâu. Lang, Lang thiếu gia ở trước cửa triệu đòn nhận tội, đã quỷ một hồi lâu. Thôi bà bà mắt thấy vài vị thiếu gia thị huyết ánh mắt, trực giác không nên trước mặt mọi người mở miệng. Hắn còn tới làm gì? Lương mãn đột tùy tay nắm lên trên giường đất kéo, liền phải lao ra đi. Mãn đột. Lương mãn thương hét lớn một tiếng, hắn là mệnh quan triều đình, ngươi muốn cùng hắn liều mạng không thành. Ta bất cứ giá nào này mệnh cũng cần, ta cùng hắn đền mạng. Lương mãn độn đôi mắt trừng đến lão đại. Lương mãn thương một chân đá qua đi, ngươi cùng hắn đền mạng, ngươi không muốn sống nữa. Ngươi làm cha làm sao bây giờ? Ngươi làm trong nhà làm sao bây giờ? Tiểu mội đã như vậy, ngươi còn muốn cho cha người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh không thành. Một phen lời nói làm lương mãn độn hoàn toàn ngừng nghỉ. Đi, cùng ta đi ra ngoài nhìn xem. Lương mãn thương đi nhanh đi ra ngoài, têu lên, mãn Phong, mãn thạc các ngươi cũng trưởng thành, cùng ta đi đón khách. Ta giết hắn. Hổ tử đột nhiên đứng dậy, cầu cầu lại đè lại hắn, đừng sang bậy, tỷ tỷ còn bệnh. Hắn lau khô nước mắt, đi, đi xem hắn lại chơi cái gì đa dạng. Lăng Húc ở trần lưng beo cành mận gai quỷ gối lương ra cổng lớn, trung quanh đường phố tĩnh châm rơi có thể nghe. Nội vệ người đứng xa xa nhìn đường đường chỉ huy sứ chỉ ăn mặc đơn bạc quần quỷ gối này đến xương 2 tháng, không đành lòng. Phó thiên hộ, đại nhân trên người hắn có thương tích, như vậy quỳ xuống đi sẽ người chết. Tiểu Khang tử một quyền nện ở chỗ ngoặc trên tường, tiêu diên nói, này rốt cuộc là vì cái gì a? Phó Sơn ánh mắt phức tạp lắc đầu, đại nhân quyết định chuyện này chúng ta thay đổi không được. Làm người nhìn thẳng sở hữu giao lộ, không được làm người lại đây. Bọn họ này đó thuộc hạ có thể làm. Cũng chính là làm đại nhân này phúc trật vật bộ dáng không cần bị quá nhiều người nhìn đến. Lương gia đại môn rốt cuộc mở ra, lương mãn thương mang theo bọn đệ đệ đứng ở trước cửa. Lăng chỉ huy sứ làm gì vậy? Nhưng chết giết chúng ta lương gia. Lương mãn thương ánh mắt phức tạp, nghĩ đến năm đó đủ loại. Trong thanh âm lộ ra một cổ tang thương. Đại nhân vẫn là thỉnh đi thôi. Tiểu mội vừa mới có khởi sắc. Hắn đột nhiên không nghĩ thấy người này rồi, Lang Húc ngẩng đầu, là ta thực xin lỗi điền điền. Mãn thương, làm ta thấy thấy nàng. Hắn đã biết bệnh của nàng huống, hắn chỉ là tưởng tận tận tâm mà thôi. Đúng vậy, chỉ là tưởng tận tận tâm. Giống như là hắn tưởng như vậy, đem nàng đánh thức, làm nàng đi ra bóng ma, sau đó, rời đi. Cuộc đời này đều không hề gặp nhau. Ngươi đem tiểu ngụy làm hại còn chưa đủ sao? Lương mãn độn lao ra đi, giơ lên nắm tay. Lăng húc nhắm mắt lại, chủ động đem mặt đón nhận đi. Mong muốn chung đau đớn không có chờ tới, hắn kinh ngạc mở to mắt, liền nhìn đến lương mãn độn vẻ mặt thống khổ. Lăng húc đại ca, ta cuối cùng kêu ngươi một tiếng lăng húc đại ca, ngươi nói cho ta, này rốt cuộc là vì cái gì à? Ngươi cùng tiểu mội không phải yêu nhau sao? Như thế nào liền đã xảy ra nhiều chuyện như vậy nhi? Hắn khóc giống thất thanh. Tiểu muội nàng không muốn tỉnh lại, như vậy đi xuống nàng sẽ chết. Lăng húc đại ca ngươi nói cho ta. Các ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Lăng húc nhìn trước mắt cái này, này một đời hắn nhìn lớn lên hài tử, nhẹ nhàng lắc đầu. Mãn đột, chúng ta chi gian chuyện này người vinh viễn sẽ không hiểu. Kia lăng húc đại ca liền nói rõ ràng. Làm chúng ta hiểu. Lương mãn thương không có khóc lóc thẳng thiết, hắn chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hắn. Đừng cùng chúng ta nói những cái đó đường hoàng nói. Lăng húc đại ca, hôm nay ngươi chịu quỷ gối nơi này, chúng ta huynh đệ cũng nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội. Đó là bởi vì chúng ta biết ngươi vẫn là yêu quý tiểu mội. Tiểu mội nàng nếu không phải đối với ngươi còn có tâm, cũng sẽ không như vậy thống khổ hắn xa so mấy cái đệ đệ muốn bình tĩnh. Lăng húc đại ca ta chỉ nghĩ hỏi, có thể hay không coi như chuyện gì nhi đều không có phát sinh quá, các ngươi làm lại từ đầu. Chuyện tới hiện giờ hắn cái gì đều không nghĩ so đo, chỉ cần có thể làm tiểu muội như là trước kia giống nhau vui vẻ. Hắn coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Lăng húc cười khổ. Vô dụng, mạng thương. Chúng ta đã xong rồi. Trở về không được. Ở hắn bóp chặt nàng cổ thời điểm cũng đã xong rồi. Lăng húc so bất luận kẻ nào đều biết kia nha đầu tính tình, ngoài mềm trong cứng. Cho dù là ái đã chết chính mình, bọn họ cũng trở về không được. Nếu không thể quay về, ngươi còn tới làm gì? Hổ tử qua đi một chân đá vào lăng hút ngực. Trên người vốn là có thương tích, lại đường dài buôn ba chạy về nơi này, lăng hút thể xác và tinh thần đều mệt, một cái lào đảo té ngã, phía sau bụi gai chắt ở bối, máu tươi đồng địa. Đại nhân tiểu khang tử mới vừa vừa động đã bị phó sơn đè lại. Đó là đại nhân gia sự, ngươi đừng sẵn bậy. Chuyện tới hiện giờ căn bản không phải bọn họ có thể nhúng tay. Hổ tử. Lương mãn thương không đành lòng đi xem, một phen tung chặt hổ tử ném tới phía sau. Lăng húc dễ rùa cường điệu tân quý hảo, thấp giọng nói, làm ta thấy thấy nàng, nàng tỉnh ta liền đi. Ngươi nằm mơ. Hổ tử hét lớn. Câu câu lại đột nhiên tiến lên ngăn lại hổ tử, làm hắn đi gặp. Hắn nhìn về phía đại ca, hiện giờ chỉ sợ cũng chỉ có hắn còn có thể đánh thức tỷ tỷ. Cho dù là hắn không nghĩ thừa nhận. Lương mãn thương gật gật đầu, đè lại kích động lương mãn đột. Ngươi còn tưởng tiểu muội vinh viên tỉnh không tới sao. Lương mãn đột dây rùa tránh ra con đường. Cảm ơn. Lăng húc dây rùa đứng dậy, liền phải vào cửa. Huyền Diệp lại ngăn chặn cửa. Mọi người như mày, lương mãn thương vừa muốn tiến lên, liền nghe được Huyền Diệp đang hỏi, Ngươi hôm nay là tới chịu đòn nhận tội. Thanh âm mang theo một cổ không dung bỏ qua khí phách. Lăng Húc gật đầu, là, nếu là thỉnh tội, vậy quỳ vào đi thôi. Hắn đổ ở cửa nhìn cái này so với chính mình cao một đầu chỉ huy sứ. Phu Hoàng nói cho hắn, lăng Húc người này kham trọng dụng, về sau đây đều là hắn thành viên tổ chức. Nhưng hắn hiện tại lại bất chấp những cái đó, cái này thành viên tổ chức hắn không cần cũng thế. Lăng Húc lẳng lặng nhìn hắn, ngươi này đây cái gì thân phận ra lệnh cho ta? Là lương gia biểu thiếu gia vẫn là khác cái gì? Nếu chỉ là lương gia biểu thiếu gia, huyền diệp không tư cách. Huyền diệp không e dè cùng hắn ánh mắt đối diện, ta là tỷ tỷ đệ đệ, vĩnh viễn đều là, vô luận ta là ai. Hắn hư lạnh, cái này thân phận đủ sao. Liên tính là hắn trở lại lục hoàng tử thân phận, cũng vĩnh viễn là lương điền điền đệ đệ. Đủ rồi. Lời nói xuất khẩu đồng thời lăng húc thẳng tóc quý xuống, đầu gối hạ đá cách hắn sắc mặt vặt mẹo, lại cắn răng từng bước một đầu gối tiến lên phủ. Đi chưa được mấy bước vững rắn đá liền cắt qua đơn bạc quần, một đường uốn lượn ở tuyết địa vết máu lạ như vậy chói mắt. Lương Mãn Thương đám người không đành lòng quay đầu đi, Huyền Diệp lại lạnh lùng nhìn hắn. Câu câu môi giật giật, nghĩ đến Huyền Diệp thân phận, quay đầu không xem. Hắn đều có thể suy nghĩ cẩn thận vấn đề, đã ở quan trường Lương Mãn Thương cùng Lương Mãn Độn tự nhiên càng minh bạch. Hồ Tử cắn răng môi, nói thầm nói, ngươi thiếu tỷ tỷ Tựa hồ như vậy liền có thể bỏ qua lăng húc thống khổ cùng chính hắn trong lòng không đành lòng. Đủ rồi. Tiểu hoa không biết khi nào xong tới, khóc lóc nói, các ngươi là tưởng điền điền đau chết sao. Nàng có bao nhiêu để ý lăng húc, các ngươi chẳng lẽ không biết. Nàng khóc lóc đi túm lăng húc, ngươi mau đi xem một chút nàng đi, nàng liền phải không được. Lăng húc dây rùa suy nghĩ muốn lên, đến xương đau làm hắn không được run run, lại đứng dậy không nổi. Huyền diệp khẽ cắn môi. Một phen túm chặt hắn cánh tay liền hướng hậu viện kéo, ta không phải đáng thương ngươi, ta chỉ là đau lòng tỷ của ta. Lăng húc cười khổ, là. Bùi gai bị người thô lỗ túng đi, trên người khoác một kiện áo ngoài, lăng húc run run rẩy rẩy mặc vào, tới rồi cái kia quen thuộc lại xa lạ phòng. Hàn Lão gia tử nhìn thoáng qua lăng húc, liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn thể sắc và tinh thần đều mệnh thân thể, hắn chỉ thở dài, các ngươi đây là tội gì đâu. Rõ ràng là ở cho nhau trả tấn, còn như vậy làm không biết mệt. Hắn thật là già rồi, thế nhưng xem không hiểu. Lăng húc cười khổ, bọn họ chuyện này, ai cũng đều không hiểu. Trên giường đất lương điền điền tái nhợt mặt nằm ở nơi đó, vô sinh khí. Chẳng sợ phía trước nghĩ kỹ rồi đủ loại, lại lần nữa đối mặt gương mặt này thời điểm lăng húc vẫn là đau lòng vô pháp hô hấp. Hắn binh viên cũng vô pháp lửa gạt chính mình, rốt cuộc vẫn là ái nàng chẳng sợ biết rõ nàng không phải hắn người muốn tìm, vẫn như cũ nhịn không được đi ái, run rẩy đôi tay sờ lên nàng tái nhợt mặt, lăng húc vẻ mặt thương khổ. Ta thực xin lỗi ngươi, ta biết, ta cả đời này đều thiếu ngươi, ta tận lớn nhất thành ý xin lỗi, lại không biết nên như thế nào vớt phẳng ngươi trong lòng bị thương. Ta suy nghĩ, có lẽ theo thời gian trôi đi, ngươi có thể dần dần đã quên ta, rốt cuộc không có gì là thời gian vô pháp ma diệt. mới mấy năm thời gian. Ta đã không nhớ rõ kiếp trước sự tình, có lẽ lại quá mấy năm ta cũng sẽ hoàn toàn quên cùng nàng từng tí, mà chỉ nhớ rõ đã từng ái. Cho nên ta tin tưởng, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ đã quên ta. Nha đầu, ta cuối cùng lại kêu ngươi một lần nha đầu, đã quên ta đi, lại tìm một cái người yêu thương ngươi, cộng độ cuộc đời này. Ngươi như vậy hoàn mỹ, khẳng định sẽ có một cái giống ta ái điển điển giống nhau nhân ái ngươi. Lăng húc nhẹ nhàng vướt ve nàng gầy ốm gương mặt. Trước mắt đau thương, người kia sẽ so với ta càng tốt, không cho ngươi lo lắng, không cho ngươi thương tâm, sẽ không suốt ngày làm ngươi lo lắng đề phòng. Quan trọng nhất, hắn sẽ không giống ta giống nhau chỉ đem ngươi trở thành một người khác. Thực xin lỗi, ta yêu ngươi. Ta thừa nhận, chẳng sợ lòng ta chỉ có điền điền, chẳng sợ ta đã từng phát hiện quá ngươi cùng nàng bất đồng, chính là, ta còn là từng yêu ngươi. Có lẽ nói như vậy có vẻ ta thử kích kỷ. Ngươi đem toàn bộ ai cho ta, ta lại không cách nào cho ngươi đáp lại. Nha đầu thực xin lỗi, đời này, coi như ta thực xin lỗi ngươi. Cậu ngươi, đừng hận ta. Lăng húc rốt cuộc cước chế không được, ghé vào nàng trong lòng ngược thất thanh khóc giống. Nha đầu, ta thực xin lỗi ngươi, đã quên ta đi, một lần nữa bắt đầu. Nha đầu, thực xin lỗi hắn thất thanh nỉ non, không có chú ý tới đỉnh đầu cặp kia lôi chống đôi mắt. Lương Điền Điền Hờ hững nhìn này hết thảy. Phảng phất nơi này phát sinh hết thảy đều cùng chính mình không quan hệ. Nàng chỉ là một cái người ngoài cuộc, đang xem một hồi điện ảnh mà thôi. Xem điện ảnh sao, tan cuộc cũng liền xong rồi, hà tất thương tâm hà tất khổ sở đâu. Nhưng vì cái gì, đôi mắt vẫn là như vậy khó chịu đâu. Nha đầu, đời này đều là ta thực xin lỗi ngươi, cầu ngươi đừng hận ta. Lại là những lời này. Lương Điền Điền thống khổ nhắm mắt lại. Ngươi lừa gạt cảm tình của ta, cướp đi ta tâm. Làm hại ta bị mất chính mình, kết quả là lại làm ta không hận ngươi Lăng húc, ngươi hảo tàn nhẫn tâm A Ngươi dựa vào cái gì như vậy ích kỷ yêu cầu ta Ngươi còn có cái gì lập trường yêu cầu ta Ngươi đương ngươi là của ta ai Trống rông sinh ra một cổ lửa giận Lương Điền Điền cắn răng nói Lăng húc, ta sẽ không hận ngươi Ta chỉ đương cả đời này đều không có gặp qua ngươi Lăng húc, ta sẽ không hận ngươi Ta chỉ đương cả đời này đều không có gặp qua ngươi." Như vậy nhẹ giọng gần như với nỉ non một câu lại làm trong phòng ngoài phòng người đồng thời đình chỉ hô hấp. Lăng Húc ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nàng. Vọng tiến trong mắt chính là một đôi bình đạm không gợn sóng con ngươi, tựa hồ không có một tia cảm tình. Không biết như thế nào, Lăng Húc tâm hung hăng đau xót. Hắn nghĩ đến một tháng trước, này đôi mắt còn tràn đầy đều là yêu say đắm. Không, như thế nào có thể như vậy? Lăng Húc hối hận, đột nhiên ôm lấy nàng, chết cũng không buông tay. Điền Điền, cầu xin ngươi đừng như vậy đối ta. Hán sợ, hán thật sự sợ. Sợ cặp kia tràn ngập sắc thái con ngươi đột nhiên liền biến thành như vậy vĩnh viễn mất đi sinh cơ giống nhau. Lăng Húc lúc này mới ý thức được chính mình làm một kiện cỡ nào ngu xuẩn chuyện này. Kêu làm ta như thế nào đối với ngươi. Chỉ huy sứ đại nhân. Lương Điền Điền tưởng động, lại dây rùa không khai nàng dương đầu nhìn về phía cửa, cầu cầu, đỡ ta lên. là, mấy ngày qua như vậy đại áp lực đều không có rơi lệ cầu cầu, đang xem đến tỷ tỷ tỉ thanh tỉnh trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa. lương điền điền ngẩng đầu tưởng giúp hắn lau đi nước mắt, lại căn bản vô lực giơ tay. cầu cầu đau lòng nâng lên tay nàng dừng ở chính mình trên mặt, luyến tiếc rời đi tầm mắt. đồ đúc, lương điền điền cười rửa qua đi, ta thật là ngốc vì như vậy không đáng cảm tình làm hại các ngươi thương tâm, ta thật là đáng chết. Tỷ cầu cầu khóc thảm thiết. Điền điền. Lăng húc cảm thấy có thứ gì ly chính mình mà đi, cái loại này mất đi thống khổ làm hắn phảng phất về tới kiếp trước 40 tuổi năm ấy. Nàng rời đi thời điểm chính mình cũng là cái dạng này cảm giác. Cầu cầu, làm ta dựa vào trên tường. Lương điền điền uống lên chút thủy, tựa hồ có sức lực. Các ngươi đều trước đi ra ngoài. Ta cùng hắn nói chuyện. Mọi người không yên tâm, lương điền điền cười. Tươi cười chua sót lại kiên định. Yên tâm, chết quá người, không có gì là ta không thể tiếp thu. Lăng húc ngốc ngốc nhìn nàng, có một loại dự cảm bất hảo. Trong phòng chỉ còn lại có lẫn nhau, lương điền điền thật sâu nhìn chăm chú hắn. Mở to hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn, cặp kia ngày thường có thể nói thu thủy con ngươi lại tràn đầy tang thương. Xem hắn ngây ngô lại giàu có nam tử hơi thở mặt. Xem hắn cương ngạnh thái dương, xem hắn thẳng thắn úi. Ngay thường trước mặt người khác ít khi nói cười miệng ở chính mình trước mặt vĩnh viễn đều là như vậy miệng lưỡi chân chu. Những cái đó đã từng làm người mặt đỏ tim đập nói tựa hổ còn ở bên hai. Lăng húc ta là như thế ái ngươi, chẳng sợ ngươi thương ta sâu vô cùng vẫn như cũ luyến tiếc nặng thì ngươi. Nàng ánh mắt bình đạm lại tràn ngập hồi ức, làm lăng húc không lý do trong lòng phát mau. Xin lỗi, dọa đến ngươi. Lương Điền Điền rũ xuống mi mắt, nhẹ giọng nói, Ngươi là ta cái thứ nhất yêu nam nhân, đại khái cũng là cuối cùng một cái. Ngắn ngủn một câu, làm Lăng Húc tâm như quạt đau. Điền Điền, ta. Lăng Húc muốn nói cái gì, lại bị Lương Điền Điền lắc đầu đánh gãy. Ta đều nghe được. Nàng nói nàng đều nghe được. Lăng Húc đờ đẫn nhìn nàng, môi động động. Không biết nói cái gì hảo. Lương Điền Điền gần như tàn nhẫn cười nhìn hắn, ánh mắt thanh triệt. Ta sẽ nghe ngươi lời nói, ta sẽ quên ngươi. Ta sẽ tìm một cái yêu ta người một lần nữa bắt đầu. Người kia sẽ so ngươi yêu ta, hắn sẽ không đem ta trở thành bất luận kẻ nào thế thân. Hắn sẽ rất tốt với ta, không cho ta lo lắng, không cho ta thương tâm, không cho ta cả ngày lo lắng đề phòng. Nàng tan những cười, là đối hắn, càng là đối chính mình. Nàng nỗ lực dơ lên khỏe miệng, cười càng thêm sán lạ. Lăng húc, ta và ngươi vốn chính là một sai lầm. Người ta sinh mệnh đều tới đột nhiên. Chúng ta đều chịu quá thương muốn tìm kiếm nhất chân thành tha thiết cảm tình. Ta thành công tìm được thân tình, ngươi lại lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo tìm kiếm sai lầm ta. Ta biết ngươi yêu ta. Chẳng sợ ta không đơn giản là một cái thê thân. Ta cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi ở ta sinh mệnh trở thành nồng đậm rực rỡ một bút. Ta cảm ơn ngươi làm ta đã trải qua như vậy một lần không tầm thường tình yêu. Nha đầu! Đừng nói nữa! Lăng húc chỉnh trái tim rảo thành một đoàn, đau hắn gắt gào che lại ngực. Lương Điền Điền cười càng thêm điềm mỹ, Lăng húc đừng như vậy, ta biết người ấy không phải ta. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ đã quên ngươi, ngươi cũng không cần đối ta ấy nấy. Ta đã nói rồi, ta không hận ngươi, ta chỉ đương cả đời này đều không có gặp qua ngươi. Như vậy nói năng có khí phách nói, làm Lăng húc hô hấp khó khăn, hắn hai mắt đấm lệ mông lung nhìn nàng, đau lòng ôm chặt hai tay. Tựa hồ như vậy mới sẽ không bị người bỏ xuống. Rõ ràng này hết thể đều là hắn hy vọng, vì sự tình gì cho tới bây giờ tâm sẽ như vậy đau đầu. Rõ ràng nàng cười như vậy sẵn lạ, vì cái gì hắn lại cảm thấy nàng lòng đang rơi lệ. Điền Điền lăng húc dôi tay, tựa hồ muốn bắt lấy nàng. Lương Điền Điền không có trốn, dựa vào trên tường cười nhìn hắn. Không nẹ không tránh, mặc cho hắn tay vút ve nàng gương mặt, như vậy quyến luyến như vậy không tha, như vậy. Khổ sở, Lang Húc chúng ta chia tay, không phải ngươi cự tuyệt ta, là ta không cần ngươi. Liên tính là chia tay, ta cũng muốn chính mình kiêu ngạo. Lang Húc, ta muốn cho ngươi biết, chẳng sợ không có ngươi, ta vẫn như cũ có thể sống thực hảo. Ngươi sống một đời, không phải chỉ có tình yêu, thân tình, hữu nghị giống nhau là sinh mệnh không thể thiếu bộ phận. Mấy ngày nay nàng cứ việc hôn mê bất tỉnh, lại rõ ràng biết bên người phát sinh hết thảy. Lương Điền Điền thống hận như vậy bất kham chính mình, làm hại người nhà đi theo thống khổ. Nàng phải dùng về sau sinh mệnh tới bồi thường người nhà. đã không có một cái Lang Húc, nàng còn có toàn thế giới. Lương Điền Điền khẹt miệng nết lên hoàn mỹ độ cung, giống như là nàng dĩ vãng đối hắn như vậy cười giống nhau. Lang Húc, liền tính là tách ra, ta cũng muốn làm ngươi nhìn đến đẹp nhất ta. Lang Húc, ngươi có phải hay không cũng cùng ta giống nhau đau lòng đâu? Lang Húc, Lang Húc. Từ đây tên này cùng ta rốt cuộc không quan hệ, ngươi hỉ nộ ai nhạc đều không hề thuộc về ta. Lăng Húc, nếu muốn chia tay, liền hoàn toàn buông tay đi. Lương Điền Điền nghĩ thầm, ngươi cũng là một cái nhẫn tâm người, rõ ràng biết hắn có như vậy nhiều liên tiếc, còn như vậy đối hắn. Lương Điền Điền, ngươi là đối hắn tàn nhẫn, vẫn là đối chính mình ác hơn. Nha đầu, ngươi đừng như vậy. Lăng Húc nuốt nàng mặt khóc giống thất thanh. Là ta thực xin lỗi ngươi. Ngươi đừng như vậy khó xử chính mình. Ta biết chính mình thực xin lỗi ngươi, nhưng ta quên không được nàng. Nàng vì ta mà chết, ăn cả đời khổ lại không cùng ta hưởng qua một ngày phúc. Nha đầu là ta thực xin lỗi ngươi. Ta biết rõ ngươi cùng nàng không giống nhau còn lừa gạt chính mình ngươi chính là nàng. Nha đầu, ta quá yêu ngươi. Cầu xin ngươi, buông tha chính mình, đừng còn như vậy. Lương Điền Điền cả người chấn động, hắn thế nhưng xem đã hiểu chính mình. Lang Như vậy ngươi, làm ta như thế nào nhẫn tâm? Lăng húc. Trong lòng một lần một lần gọi cái kia tuyên khắc ở linh hồn chỗ sâu trong tên. Bất chi bất giác liền niệm ra tới. Lăng húc. Lăng húc bi thương như thế đau kịch liệt, đọc lại thống khổ như vậy kịch liệt, lương điền điền có như vậy trong nháy mắt bắt đầu sinh một loại cứ như vậy tính tâm tư. Hắn cũng không phải cố ý, nói đến nói đi hắn cũng là người bị hại. Bọn họ lẫn nhau bị trời cao treo cợt. Lăng húc chưa bao giờ có sai, hắn chỉ là quá yêu kiếp trước thế tử, thế cho nên ai sai rồi người mà thôi. Tha thứ hắn đi, tha thứ hắn đi. Bọn họ còn có thể giống quá khứ giống nhau hạnh phúc, coi như cái gì đều không có phát sinh quá, bọn họ vẫn như cũ là thiên hạ hạnh phúc nhất một đôi. Lương Điền Điền nội tâm thiên nhân giao chiến. Nàng lý trí tinh tường nói cho nàng, không thể như vậy, tiếp tục đi xuống ngươi liền hoàn toàn mất đi chính mình. Liền cuối cùng thể diện cũng mất đi. Lương Điền Điền, ngươi ném không dậy nổi người này, ngươi là đường đường hiện đại người, như thế nào có thể cho phép chính mình trở thành thay thế phẩm đâu? Lý trí là một chuyện nhi, kia nồng đậm tình cảm lại muốn nàng hướng tới lăng húc ôm ấp chạy như bay mà đi. Lương Điền Điền muốn ôm lấy hắn an ủi, nhưng cả người thế nhưng nhất không nổi một tia sức lực. Nàng cười khổ, này đại để chính là vận mệnh đi. Không, nha đầu, chúng ta không cần chia tay. Chúng ta không cần còn như vậy cho nhau tra tấn được không? Lang Húc đột nhiên nghĩ thông suốt, là ta hồ đản, là ta ngu xuẩn, là ta tưởng không rõ. Nha đầu, chúng ta rõ ràng như vậy yêu nhau, vì cái gì nhất định phải lẫn nhau tra tấn? A ôm chặt lấy nàng, Lang Húc căn bản không nghĩ buông tay. Là ta hồ đản, là ta đang chết, cầu xin ngươi, không cần như vậy, không cần như vậy tra tấn chính mình, không cần lại tra tấn ta. Nàng nói, Lang Húc Đừng như vậy. Lương Điền Điền bình tĩnh mở miệng, chúng ta đã chia tay, ta không phải ngươi ai. Nàng duỗi tay, hai người chi gian là một đống hộp. Đây là các ngươi lăng ra khế đất, khế nhà, còn có ngươi đã từng tặng cho ta đồ vật, lăng húc, ta đều còn cho ngươi, chúng ta đã chia tay. Trước mặt đột ngột xuất hiện như vậy một đống đồ vật, lăng húc run rẩy mở ra trong đó một cái, một chi bích ngọc cây châm mặt trên con bướm cánh run rẩy tựa hồ ở trào phúng hắn không biết tự lượng sức mình. Nha đầu, ngươi đừng như vậy. Lăng húc thế mới biết nàng muốn chia tay lòng có rất mánh liệt. Hắn cường chống thân thể quỳ lên, nha đầu ta quỳ xuống tới cầu ngươi, cầu ngươi không cần bỏ xuống ta. Hắn lại như vậy kiêu ngạo một người, lúc này thế nhưng quỳ xuống tới cầu nàng. Lương Điền Điền thật sâu nhìn hắn, còn ngươi nước mắt thoáng hiện. Lăng húc đôi mắt lại đỏ, vẻ mặt cầu xin. Lương Điền Điền nhắm mắt lại, Ngạnh chống thân thể quỷ gối trên giường đất, ta đây cũng cầu xin ngươi, thả ta đi. Một cái đầu nặng nề khái đi xuống, lương điền điền đầu váng mắt hoa. Lăng húc hoảng loạn dập đầu, trong phòng hai cái tình thương nam nữ đầu khái ở bên nhau, như là ở làm nhất thần thánh nghi thức. Cửa sổ hạ mọi người sớm đã khóc không thành tiếng, tiểu hoa ghé vào mãn thương trong lòng ngực nước nở nói, Vì cái gì a? Vì cái gì rõ ràng yêu nhau lại muốn lẫn nhau tra tấn? Lương Điền Điền rốt cuộc chịu không nổi, ngã quỵ ở trên giường đất. Lăng húc đau lòng ôm nàng. Nàng nói, chúng ta chia tay hảo sao? Hắn gật đầu, hảo. Lại thư rơi lệ đầy mặt. Mang theo ngươi đồ vật rời đi đi. Lương Điền Điền nhắm mắt lại, nàng biết người nam nhân này không phải tưởng thật sự chia tay, chỉ là không đành lòng nàng tiếp tục như vậy thống khổ, cho nên hắn lựa chọn thành toàn chính mình. Kỳ thật, đây là hà tất đâu. Lăng húc, nếu. Ta là nói nếu, nếu không có đêm hôm đó ngươi động sát khí, có lẽ ta còn có thể coi như chuyện gì đều không có phát sinh quá. Nước đổ khó hốt, rốt cuộc một bước sai, từng bước sai. Lang húc, ta nói rồi, ta sẽ không hận người, ta chỉ đương cả đời này đều không có gặp qua ngươi. Mùa xuân ba tháng, vạn vật sống lại. Liêu xanh phun nộn, vườn trái cây phiêu hương. Nàng dựa vào cầm ngồi ở vườn trái cây. Trong tay ôm một vò rượu mặc cho kia chua xót chất lỏng lướt qua hết hầu. Năm trước lúc này, hắn từ bên ngoài gấp trở về, chỉ vì cho nàng khánh sinh. Hãy còn nhớ rõ kia một ngày hắn lãng mục hơi hạp, môi mỏng nhẹ nhấp, huyền thượng nhẹ hợp lại thon dài mười ngón như nước chảy mây trôi viết ra một đoạn tự nhiên phong vận. Đã không có, đã không có, không còn có lang húc. Nàng manh rót một ngụm rượu, từ nay về sau không còn có cái kia phong thần ngọc lang nam tử đối chính mình mỉm cười. Không còn có hắn đắc ý cười thân mật quát nàng cái môi xi si tình gọi nàng nhã đầu, sẽ không có nữa như vậy một người vô luận đi đến nơi nào đều đem ngươi ghi tạc trong lòng. Bọn họ từ đây trở thành hai điều song song tuyến, nhân sinh không bao giờ sẽ có bất luận cái gì giao thoa. Hắn bị thương khi không cần ngươi chữa thương, ngươi vui sướng khi không cần tìm hắn chia sẻ. Mênh mang biển người chung các ngươi chỉ là hai cái đơn độc thân thể, thậm chí liền bằng hữu đều làm không thành. Chia tay liền vĩnh viễn đều sẽ không tái kiến. Từ nay về sau hắn là quát tháo triều đình nội vệ chỉ huy sứ, ngươi là thâm trạch cao cao tưởng vây ngăn trở lương gia đại tiểu thư. Nơi xa có tiếng bước chân vang lên, lương điển điển thở dài buông xuống vào rượu. Tỷ. Mấy cái đệ đệ thanh âm vang lên, lương điển điển bất đắc dĩ. đã bao lâu? Tựa hồ từ nàng tỉnh lại, người một nhà đều không yên tâm nàng, nàng nỗ lực làm được dường như không có việc gì lại càng làm cho bọn họ lo lắng. Tan học. Lương Điền Điền cười nhìn bọn họ, bất chi bất giác lại qua một năm, bọn họ cũng đều trưởng thành. Tân học kỳ chắc nghiệm, thành tích ra tới. Huyền Diệp đem tam phân bài thi giao đi lên, lược hiện co quắp nhìn nàng. Lương Điền Điền nhàn nhạt cười một chút, mở ra vừa thấy. Cùng trong tưởng tượng giống nhau, thành tích trượt xuống lợi hại, rõ ràng rất nhiều vấn đề trước kia đều đã dạy. Vẫn là sai rồi. Nàng meo lại đôi mắt, nghĩ đến lúc trước. Nếu phạm phải như vậy sai lầm, là muốn phạt đi. Cũng đừng trách mấy cái đệ đệ nơm nớp lo sợ, chính mình lúc trước đại khái quá nghiêm khắc. Ấn. Cũng không tệ lắm, đặt tiêu chuẩn. Lương Điền Điền đem bài thi đưa cho bọn họ, trở về hảo hảo xem xem, không hiểu liền đi hỏi tiên sinh. Bọn đệ đệ lớn, hiểu nhiều lắm, Lương Điền Điền cũng không nghĩ quản quá nhiều. Thì, ngươi không phạt chúng ta. Hổ tử nhìn thoáng qua hai cái ca ca, nhắc nhở nói. Tỷ, ngươi xem chúng ta nhưng đều là vừa đạt tiêu chuẩn. Này cùng phía trước kế hoạch không giống nhau. Huyền Diệp cũng nói, tỷ, có phải hay không quá sinh khí? Hán ngượng ngùng cười, tỷ đừng nóng giận, chúng ta mang theo dây mây tới, tỷ sinh khí liền đánh đi. Đúng vậy tỷ, chúng ta biết sai rồi, tỷ tỷ đánh đi. Câu câu cũng cực lực cổ động. Lương Điền Điền si cười, cố ý khảo ít như vậy phân, là nên đánh. Ý bảo bọn họ ngồi ở chính mình bên người, lương điền điền choáng váng hiếp mắt. Ta chính mình dạy ra đệ đệ ta biết. Tỷ không có việc gì, các ngươi đừng cố ý phạm sai lầm khiến cho ta chú ý, ta thật sự không có việc gì. Đầu gối cầu cầu bà vai. Lúc này mệt nhọc, ta ngủ một lát. Tư tỉnh lại liền mất ngủ, mới đầu còn có thể che giấu, sau lại tưởng che lấp đều che không được. Hàn gia gia khai an thần dược, uống lên mấy ngày cũng không có hiệu quả. Nàng không phải cố ý say rượu, cũng chỉ có uống say thời điểm mới có thể an an tĩnh tĩnh ngủ thượng như vậy hai cái canh giờ. Nàng thật là quá mệt mỏi. Dưới chân một đống tiểu vào rượu, mấy cái hải tử lo lắng nhìn nhau. Từ lúc ban đầu một chén rượu là có thể uống say, đến bây giờ một ngày uống thượng nhị tam cân rượu trái cây đều không nói chơi, như vậy đi xuống tỉ tỉ thân thể sớm hay muộn sẽ sụp đổ. Cách vách tòa nhà trước đó vài ngày nổi lên một cái ba tầng tiểu lâu. Lương gia người đều biết, lại cố ý không để ý đến. Lúc này lầu ba mái nhà. Lăng húc dựa vào lan can cân nhắc đau nhìn bên này, ánh mắt phức tạp. Lương mãn thương nắm nghiệm nghiệm ngồi tức phụ hầu hạ vườn rau. Phân phối nha hoàn cấp lương điền điền tặng thảm qua đi. Bọn họ cũng không dám di động lương điền điền, bằng không này khó được mộng đẹp cũng sẽ bị quấy rầy. Tiểu hoa lau một phen cái chán mồ hôi mỏng, nhẹ giọng nói, điền điền quá khổ. Nàng cố ý làm bộ chuyện gì nhi đều không có phát sinh, chính là sợ chúng ta lo lắng. Nhưng nàng lại một người chịu trách nhiệm những cái đó, ta thật sợ nàng chịu không nổi. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lương điền điền là cái cái gì tính tình bọn họ cũng đều biết. Nhìn đến nàng như vậy, Tiểu hoa cũng không biết khuyên như thế nào. Lương gia Hải tử tính tình đều quật, căn bản nghe không được khuyên. Tiểu muội nàng nếu làm bộ dường như không có việc gì, nếu chúng ta thế nào cũng phải đẩy ra. Nàng chỉ biết càng nàn kham. Mấy ngày nay Lương Mãn Thương cùng bọn đệ đệ nếm thử các loại biện pháp, vẫn như cũ vô pháp làm tiểu mội bông. Bọn họ cũng đều biết vấn đề ra ở nơi nào, lại vô năng vô lực. Ánh mắt theo bản năng nhìn phía cách vách tòa nhà, quả nhiên, Lăng Húc như là vọng thê thạch giống nhau sự ở kia. Sớm biết hôm nay hà tất lúc trước. Lương Mãn Thương trong lòng là hận Lăng Húc, hắn không biết những cái đó về trọng sinh đề tài. Chỉ biết Lăng Húc đã từng hơi kém bóp chết tiểu muội, Nhưng hắn lại hận không đứng dậy, Lăng Húc nếu là gì tình biệt luyến bọn họ còn có lý do đi nháo, chẳng sợ Lăng Húc Đức Hạnh có mệt làm cái gì thực xin lỗi điền điền chuyện này cũng hảo. Cố tình là bọn họ chi gian cảm tình xảy ra vấn đề, hắn cái này đương huynh trưởng tưởng nhúng tay đều không có lý do. Nghĩ đến 2 năm trước chính mình rời nhà phía trước, huynh mội mấy cái ở bên nhau hòa thuận vui vẻ, mới qua bất quá đã hơn 1 năm thời gian hết thể đều thay đổi, lăng húc cũng là, rốt cuộc có chuyện gì nhi là không thể nói khai. tiểu hoa theo trưởng phu ánh mắt vọng qua đi, thở dài một tiếng. bọn họ chẳng lẽ muốn vẫn luôn như vậy đi xuống? một đám rõ ràng đều ở ấy, còn như vậy cho nhau trà tấn, thật sự hảo sao? cha, cha niệm niệm đã sẽ đi rồi. tiểu gia hỏa bắt một cái sâu, cười hì hì lại đây hiến vật quý. lương mãn thương cười bế lên nhi tử, u. Ta nhi tử bắt một cái con jun như thế nào lộng chặt đứt. Hắn bật cười, ngươi này tật xấu như thế nào cùng ngươi tam thúc giống nhau. Câu câu khi còn nhỏ liền loại quá con jun. Niệm niệm liệt khai cái miệng nhỏ hì hì cười, cái miệng nhỏ thò lại gần, cỏ hắn vẻ mặt nước miếng. Tiểu hoa hưởng thụ như vậy thời gian, tướng công cùng nhi tử đều tại bên người. Tướng công còn có thể tại ra đái bao lâu? Nàng nghĩ đến tây vực chuyện này, bất an hỏi. Cho tới nay trong nhà đều cố ý xem nhẹ mấy vấn đề này, lương mãn thương tay một đốn. Đại khái còn có thể đãi mấy tháng đi. Ngươi biết đến, Tổng muốn triều đình đem năm đó bản án cũ thẩm rõ ràng ta mới đi. Đối với thê tử cùng nhi tử, lương mãn thương tràn đầy xin lỗi. Ngươi yên tâm, lúc này đây ta ở bên kia giàn xếp hảo liền tiếp các ngươi qua đi. Rốt cuộc thoát khỏi không được cố hưu vận mệnh. Hoàng đế bệ hạ trong lén lút triệu kiến hắn muốn hắn trở về kế thừa thuần vu gia, vì thuần vu gia, càng là vì triều đình. Lương Mãn Thương từ bỏ kiến công lập nghiệp cơ hội, mọi cách bất đắc dĩ tiếp nhận rồi cái này mật chiếu. May mắn, người nhà còn tính lý giải. Hắn tư tâm cũng nghĩ, chờ thuần vu gia sửa lại án xử sai, tốt xấu là hầu phủ, từ nay về sau hắn là hầu phủ thế tử, có thể càng tốt bảo hộ người nhà. Tiểu Hoa chưa bao giờ nghĩ tới nàng cả đời này có cơ hội làm hầu phủ phu nhân. Nàng tình nguyện cái gì đều không có, chỉ cần thủ người nhà liền hảo. Cố tình vận mệnh cùng đại gia khai một cái vui vừa. Ai có thể nghĩ đến, năm đó hơi kém đói chết lương gia thế nhưng có như vậy cao dòng dõi. Mà nàng một cái nho nhỏ thôn cô thế nhưng cũng có như vậy hả mệnh. Nói như vậy để quá trầm trọng, hai vợ chồng đều cố ý tránh đi. Mãn đột hồi binh anh đáng tiếc, hậu thiên chính là Điền Điền 16 tuổi sinh nhật. Tiểu hoa có chút tiến đối. Năm trước Điền Điền cập kê lễ như vậy náo nhiệt, vẫn là lăng húc đánh đàn. Ta sợ nàng nhớ tới chỉ biết càng khó chịu. Liên tính là không có cái này sinh nhật nàng cũng sẽ khó chịu. Đối với cái này từ nhỏ liền rất có chủ ý muội muội, hắn cũng là không có biện pháp. Vẫn là vô cùng náo nhiệt cấp Điền Điền khánh sinh đi. Cha gửi thư nói này hai ngày liền sẽ trở về. Nhìn đến Điền Điền như vậy, cha cũng sẽ khó chịu. Thiều Hoa gật đầu, muốn hay không cấp cấp gia đưa tiếp mời. Dứt khoát đại làm một lần. Vẫn là từ bỏ, chỉ thỉnh Hàn ra Âu Dương gia còn có cảnh gia mấy cái quen biết nhân gia liền hảo. Cảnh gia cảnh duyệt thường xuyên lại đây bồi bồi muội muội, hắn nhưng thật ra gặp qua vài lần, cảm thấy kia nha đầu thực không tồi. Hàn đại ca cùng thế tử gia lần này cũng sẽ cùng cha cùng nhau trở về, muốn hay không thỉnh a? Tiểu Hoa có chút do dự, nàng còn nhớ rõ hai người kia đối cô em chồng nhớ thương. Tùy tiện đi. Liên tính là bọn họ không thỉnh, phòng trừng kia hai vị cũng sẽ không thỉnh tự đến. Lương Thủ Sơn trở về thời điểm đã là lúc lên đèn, Lương Gia mấy cái hải tử bình thường đều đã nghỉ ngơi. Lo lắng mấy tháng, Lương Thủ Sơn vẫn là đi nhìn quê nữ. Ngày mai chính là chính mình 16 tuổi sinh nhật, Lương Điền Điền nhìn không trung trăng tròn, ngồi ở nóc nhà uống rượu. Lương Thủ Sơn lại đây thời điểm liền nhìn đến một cái tiểu tiểu quỷ ném xuống một cái bình rượu, vừa lúc ở hắn bên chân. Hắn hoảng sợ, lại bướng bỉnh. Mũi chân trên mặt đất một chút, thân mình cất cao, tay đắp mái hiên nhẹ nhàng nhảy liền đến nóc nhà. Khuê nữ, cha đã trở lại. Lương Thủ Sơn ngồi ở bên người nàng. Lương Điền điền thuận thế rửa qua đi, đầu gối cha bả vai, vui cười nói, thật tốt. Có cha sủng có cha che trở cảm giác thật tốt. Ánh trăng sáng ngời, Lương Thủ Sơn nhìn trên người nàng to rộng xiêm y đi này vẫn là năm trước xiêm y đi Khuê nữ rõ ràng trưởng cao này xiêm ý còn như vậy vì, nha đầu đây là ăn nhiều ít khổ. Khuê nữ, trong lòng khổ liền khóc ra đi. Lương thủ sơn bước nàng mềm mại tóc dài thở dài. Có cha sủng, có các ca ca che chở, còn có đệ đệ kính, ái, ta không khổ. Làm nụ ôm hăn cánh tay, lương điền điền nương rượu kính lẩm bẩm nói, cha cũng không nên có tôn tử liền bất công, nữ nhi muốn cả đời lưu tại trong nhà, cha nhưng không cho đuổi ta đi. Như vậy gần như làm nũng nói ra cả đời quyết định, Lương Điền Điền lẳng lặng chờ. Quả nhiên, Lương Thủ Sơn cả người cứng đờ như vậy trong ngáy mắt, ngay sau đó nói, chỉ cần ta khuê nữ nguyện ý, cha vì ngươi làm cái gì đều là cam tâm tình nguyện. Hắn nâng lên khuê nữ mặt, chính là Điền Điền, ngươi thật sự buông xuống sao. Rõ ràng như vậy thương tâm, còn cưng trống, nha đầu này thật là so nhi tử còn làm người không yên tâm. Lương Thủ Sơn nghĩ, Đại khái là dĩ vãng nha đầu này quá làm người bất lo, cho nên một khi không cho người yên tâm, tựa hồ muốn đem 16 năm tích góp biệt nữ đều một sớm buộc phát ra tới làm người lo lắng. Đã sớm buông xuống. Lương Điền Điền đem mặt đừng đến một bên. Phải không? Bên hai vang lên cha nhẹ giọng thở dài. Hắn nói, khuê nữ, các ngươi chuyện này, ta đều đã biết. Một câu mà thôi, Lương Điền Điền cả người cứng đờ, Từ ngón chân lạnh đến ngọn tóc. Nàng như là bị người từ ấm áp ngày xuân ném tới băng thiên tuyết địa năng cực, tâm phảng phất đều đông cứng. Cha cũng muốn giết ta sao? Nàng run rẩy mở miệng, không biết là sợ vẫn là lãnh. Nay trong nháy mắt nàng nghĩ đến chính là lăng húc cặp kia lệnh băng tay, cổ phảng phất lại bị người cố định trụ. Nàng ngốc ngốc nhìn bên người nam nhân, lương thủ sơn tâm như là bị người hung hăng nắm chặt một phen, nhất chịu nhất chịu đau. Chính là bởi vì cái này, cho nên ngươi mới không bỏ xuống được sao? Lương Thủ Sơn dang hai tay cánh tay, nha đầu nốc, ta là cha ngươi, ngươi vĩnh viễn là ta khuê nữ, ta như thế nào sẽ giết ngươi. Một câu nói lương điền điền nước mắt rơi như mưa. Nhưng ta không phải lúc trước điền điền. Nàng run rẩy, tham luyến nhìn hắn ôm ấp, lại không dám vượt lôi chỉ một bước. Lương Thủ Sơn chủ động vườn tay ôm nàng, nha đầu nốc, ai nói ngươi không phải ta khuê nữ? Cha nhìn đến chính là ngươi, vĩnh viễn đều là, người khác ta cũng không nhận. Hắn ôm chặt lấy nàng, ngăn lại nàng muôn xuất khẩu nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi làm hay không ta là cha ngươi. Lương Điền Điền mạnh mẽ gật đầu, nói không ra lời. Đó chính là, ngươi nhận ta đương cha, ta đương ngươi là ta khuê nữ, này còn có cái gì hảo biến hữu? Lương Điền Điền lắc đầu, không có, không có, cha nàng trôn ở trong lòng ngực hắn, tham luyến hắn ấm áp ôm ấp. Lương Thủ Sơn cảm nhận được nàng sợ hãi, thầm mắng một tiếng lăng húc ngươi hỗn đảng. Thế nhưng đem hảo hảo một cái hài tử dọa thành như vậy, lăng húc ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, chính mình rốt cuộc mất đi như thế nào một phần ái. Lương Thủ Sơn đem hôn mê ở trong ngực Lương Điền Điền ôm về phòng, cứ như vậy thủ nàng cả đêm. Lương Điền Điền lần đầu tiên ngủ một cái an ổn rác. 3 tháng 16 Lương Điền Điền 16 tuổi sinh nhật. Sáng sớm tiểu hoa lại đây tự mình giúp nàng trang điểm. Ngươi phía trước siêm ý ghi đều không thể xuyên thử xem ngươi tân ý liềng phục, môi hồng nhạt như vậy tươi sáng nhan sắc, lương điền điền rất ít xuyên, tiểu hoa tự mình giúp nàng thay, tầng tầng làn váy trải ra khai, mặt trên là tiểu hoa tỉ mỉ thêu nhan sắc càng sâu một ít đào hoa, tẩu tử, vất vả ngươi, khó được ngủ một cái hảo giấc, lương điền điền khí sắc thực hảo, người một nhà khách khí cái gì, tiểu hoa cười nói, cha làm mai tự cấp ngươi nấu mì trường thọ, nhanh lên nhi ra tới. Đại gia chờ cho người chúc mừng đâu. Cơm sáng chỉ có người một nhà, cầu cầu dạy hồi lâu, niệm niệm rốt cuộc có thể nhanh nhẹn nói một câu cô cô sinh nhật vui sướng. Chọc đến đại gia kích động ôm hắn một đồn khen. Lương gia đã lâu náo nhiệt, lương điền điền mỹ mắt cong cong nhìn này hết thảy, cao hứng ăn mỉ. hưởng thụ người nhà quan ái, nàng cười càng thêm vui sướng. Lương gia người tạm thời đều nhẹ nhàng thở ra. Giữa trưa còn chưa tới, cảnh gia huynh muội tới. Còn có vân sinh con trai cái này cảnh duyệt cái đuôi nhỏ. Đáng giá nhắc tới chính là hai người cảm tình ở trải qua năm trước ngoại thất sự kiện tựa hồ càng tốt. Cảnh duyệt cái này không thông suốt tiểu nha đầu cũng rốt cuộc tiếp nhận rồi biểu đệ ái, hai người nhu tình mật ý, làm người xem đến quả muốn tách ra bọn họ. Cảnh gia chuẩn bị năm nay 6 tháng cuối năm liền cấp hai người thành thân. Âu Dương Văn Huệ cũng tới, nàng là Hàn Ân cử vị hôn thê tử, vốn dĩ năm trước cuối năm nên thành thân nhưng là bởi vì phương bắc chiến loạn đem hôn sự kéo dài tới năm nay tháng năm phân nhật tử đã định ra câu câu không thấy được câu dương văn hiên tiến đến âu dương văn huệ trước mặt xung xoe văn tuệ tỷ tỷ như thế nào không gặp văn hiên đại ca không phải nói văn hiên đại ca đã đã trở lại sao đen lúng liếng trong mắt loan truyền hắn nhìn thoáng qua trong đám người tỷ tỷ nghĩ văn hiên đại ca vẫn là độc thân liền nổi lên một ít bên tâm tư Âu Dương Văn Huệ là cái văn tĩnh tĩnh tỉnh, ngày thường si mê thi họa, cùng Lương Điền Điền nhưng thật ra có chút cộng đồng yêu thích. Cũng biết Lương gia cùng Đường Huynh quan hệ, bởi vậy phá lệ bao dung. Đường Huynh vừa mới trở về, lữ đồ mệt nhọc, cũng không biết hôm nay có thể hay không lại đây. Âu Dương Văn Huệ muốn nói lại thôi, rốt cuộc là Âu Dương gia việc nhà. Nàng Liên chưa nói. Câu câu lại không phải như vậy hảo lửa gạt, Văn Hiên Đại ca bị bệnh. Hắn không thể tưởng được còn có cái gì bên lý do làm hắn không tới tham gia tỷ tỷ sinh nhật. Văn Hiên đại ca tâm tư liền nhà bọn họ hạ nhân đều biết. Càng miễn bàn bọn họ huynh đệ. Anh Âu Dương Văn Huệ gật gật đầu, có chút xấu hổ. Câu câu trực giác nơi này có việc nhi. Nghĩ, nếu hôm nay Văn Hiên đại ca không tới, kia hắn buổi tối liền qua đi nhìn xem. Hàn lão gia tử mang theo Hàn Ân cử lại đây, kim bảo còn lưu tại Tiền Tuyến, tạm thời còn không chuẩn bị trở về. Giữa trưa mau khai tịch thời điểm tôn duy nhân tới, mang theo một cái song tầng bánh kem. Hắn cũng không thèm để ý người khác ánh mắt, xách theo bánh kem trực tiếp hiến vật quý dường như tìm được rồi lương điền điền. Uy, nhìn một cái, ta lăn lộn nửa tháng mới làm được, thế nào? Hắn cười hì hì thò lại gần, có phải hay không thực cảm động? Có hay không nghĩ tới muốn lấy thân báo đáp? Ta hiện tại chân hảo, vẫn là độc thân, thật đánh thật kim quy tề à, ngươi không suy xét suy xét. Lương Điền Điền đối hắn loại này thường thường liền phạm nhị tật xấu đã thấy nhiều không trách Tiểu Hoa cũng nghe Lương Điền Điền đề qua một ít cái này tôn viện trưởng đặc dị chỗ Nhưng thật ra Âu Dương Văn Huệ đã sớm nhận thức tôn duy nhân Lại là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy phạm nhị Đường huynh không phải thích lương gia tiểu thư sao Tôn viện trưởng như vậy là cùng cháu ngoại trai đoàn người Âu Dương Văn Huệ đạo đức quan bị điên đảo Nhìn về phía tôn duy nhân ánh mắt rất là quái dị Nàng một lần một lần hỏi chính mình, như vậy thật sự hảo sao. Đáng tiếc cũng không có cái kết quả. Lương Điền Điển thực may mắn cảnh duyệt cùng vân sinh con trai tình chàng ý thiếp đi, bằng không bị kia nha đầu nghe được còn không biết như thế nào kinh ngạc đâu. Tôn viện trưởng, đa tạ. Lương Điền Điển hung hăng trừng hắn một cái, bất quá trò đùa này liền không cần khai. Ngài tốt xấu cũng là văn tuệ trưởng bối, nhìn em văn tuệ sợ tới mức. Nàng âm thầm điểm một câu, gia hỏa này càng thêm không quý củ. Tôn Duy Nhân lại chẳng hề để ý, này có cái gì? Ngươi chưa gả ta chưa cưới, ta liền tính là cầu thân lại có thể như thế nào? Hắn cười vô tâm không phổi, nhưng thật ra ngươi, nếu gả cho ta, đã có thể so văn hiên lớn đồng lửa, ngươi thật không suy xét một chút. Tự hồ đây là một kiện nhiều đáng giá khoe ra chuyện này. Lương Điền Điền dứt khoát thưởng cho hắn một cái xanh miết xem thường, xoay người liền đi. Tôn Duy Nhân sờ sờ cái mũi, nhìn nàng bóng dáng như mày. Cầu cầu không biết khi nào đi đến hắn bên người, thở dài nói, tiên sinh, ngài tốt xấu cô kỵ một chút chính mình thân phận. Nay cùng bên ngoài mỗi người khen đại nho căn bản là không dính biên. Có như vậy tiên sinh cũng là đủ rồi. Tôn duy nhân khó được không vui đùa, thấp giọng nói, ngươi tỉ nàng lâu như vậy còn chưa đi ra tới. Hắn đột nhiên chỉnh trọng chuyện lạ, đảo làm cầu cầu trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Cái gì? Ngu nốc! Ta như thế nào có ngươi như vậy buồn học sinh? Tôn Duy Nhân ở hắn chán thượng gõ hai hạ, ngươi cái ru một đầu, ta là hỏi. Tỷ tỷ ngươi có phải hay không còn nhớ thương lăng húc cái kia bội tình bạc nghĩa hôn đàn đâu? Hắn nghiến răng nghiến lợi, không biết cho rằng hắn cùng lăng húc có bao nhiêu đại sầu đâu. Câu câu khuôn mặt run rẩy một chút. Thiên sinh, tỷ của ta không có bị bội tình bạc nghĩa. Như thế nào hảo hảo yêu nhau liền biến thành như vậy, này nếu là truyền ra đi. Tỷ tỷ còn muốn hay không thanh danh, có khác biệt sao? Tôn duy nhân khiêu khích nhìn hắn, lúc này cùng ta so đo kia răm ba câu có ý tứ sao? Hắn nhướng mày, ta liền hỏi ngươi, ngươi tỷ có phải hay không còn nhớ thương lăng húc kia huấn đản, có phải hay không còn vì cái kia ba ba con bê ăn không ngon ngủ không tốt? Câu câu muốn phủ nhận, không đợi hắn mở miệng, Tôn duy nhân liền lo chính mình nói, vừa thấy chính là, nhìn một cái nàng kia phó muốn chết không sống bộ dáng. Đương ai đều là người mù a Cái này ngu ngốc, vì một người nam nhân làm thành như vậy, cho ta mất mặt, ngươi chở nàng quá xong sinh nhật. Ta hiện tại cho nàng lưu vài phần mặt mũi, cho ta chở. câu câu nhìn bên người nghiến răng nghiến lợi tiên sinh, có một loại ảo giác, bị bội tình bạc nghĩa chính là tôn viện trưởng đi. Hắn không biết như thế nào có loại cảm giác này, trực giác tiên sinh hôm nay thực không thích hợp. Hào đi. Tiên sinh vẫn luôn liền không bình thường quá. Hàn ân cử vẫn luôn muốn tìm một cơ hội đơn độc cùng điền điền nói nói mấy câu, đáng tiếc nàng không phải cùng Âu Dương Văn Huệ ở bên nhau chính là có người thủ, làm hắn vẫn luôn không có cơ hội. Giữa trưa cơm trưa thực phong phú. Các nam nhân ngồi hai cái bàn, hàn ân cử may mắn ngồi ở chủ trên bàn. Lương Thủ Sơn nhìn hắn cùng hàn Lão gia tử nói, ân cử liền phải thành thân, là chuẩn bị ở Liêu Đông Phủ vẫn là về Kinh Đô. Hàn Gia căn ở Kinh Đô, hắn mới có nảy vừa hỏi. Hàn ân cử hơi hơi như mày, không giấu vết nhìn thoáng qua cách vách cái bản Âu Dương Văn Huệ, đối với cái này sắp quá môn tức phụ, hàn nói không nên lời phức tạp. Không chuẩn bị lan lột, ta tuổi cũng lớn, liền ở liêu đông phủ làm đi. Hàn lao ra tử nhưng thật ra đối Âu Dương Văn Huệ cái này cháu dâu thực vừa lòng. Lương mãn thương cười nói, hàn đại ca cũng muốn thành thân. Cần phải chúc mừng đâu. Hàn cố ý điều tiết không khí, đại gia hỏa vừa nói vừa cười. Hàn Ân cử cười mắng một câu, niệm niệm đều lớn như vậy, ta mới muốn chúc mừng người mới là. Thuôn duy nhân vô tâm không phổi nói, sinh con trai cũng muốn thành thân. Năm nay thật là cái đáng giá chúc mừng năm đầu. Mọi người, chúc mừng người muội a. Lương Thủ Sơn nghĩ đến nhà mình khuyết nữ, trong lòng đau xót, ánh mắt dừng ở bên cạnh trên bàn, khuyết nữ cười cùng các tiểu thư uống rượu trái cây, cũng không biết nàng kia tươi cười có vài phần thiệt tình. Giữa trưa này bữa cơm ăn còn tính náo nhiệt, Âu Dương Văn Hiên rốt cuộc không có xuất hiện. Cái này không riêng cầu cầu kinh ngạc, ngay cả Lương Điền Điền đều cảm thấy không thích hợp. Tiến đi các gia khách nhân, Lương Điền Điền cô đơn để lại Tôn Duy Nhân, nay đảo cùng Tôn Duy Nhân ý tưởng nhất trí. Như thế nào không thấy được Văn Hiên, có phải hay không ra chuyện gì? Lương Điền Điền nhíu mày, Văn Hiên thế nhưng liền lễ vật cũng chưa đưa, này thực không thích hợp. U. Thọ Tinh còn nhớ rõ ta kia đáng thương cháu ngoại trai a. Không có người ở trước mặt, Tôn Duy Nhân nói chuyện âm dương quái khí. Ta còn tưởng rằng Lương tiểu thư trong lòng chỉ có cái kia bội tình bạc nghĩa chỉ huy sứ đại nhân đâu, nơi nào còn nhớ rõ chúng ta này đó khổ so bằng hữu a. Cho tới nay người trong nhà đều tránh cho nhắc tới lăng húc này hai chữ, Tôn Duy Nhân lại như vậy không e dè vạch trần nàng vết sẹo, Lương Điền Điền mày nhíu lại, tâm hung hăng đau xót. Lương Điền Điền ngươi không tiền đồ. Đều lâu như vậy, hiện tại còn nghe không được tên của hắn, người rốt cuộc muốn tra tân chính mình bao lâu. Tôn duy nhân làm như xem thấu nàng hết thẻ nguy trang, cười lạnh nói, như thế nào? Đau lòng, ngay cả lăng húc này hai chữ đều nghe đến không được. Lương tiểu thư, ngài thật đúng là thần hồn nát thần tính a, ta chưa bao giờ biết, nguyên lai ngươi thế nhưng vẫn là cái tình si. Hắn rơi lên mạnh tay trọng rơi xuống. Lương điền điền giận chừng mắt hắn. Tôn duy nhân tự nhận là cái thích hoa người, nhìn lương điền điền kia trương xuất trần mặt liền như thế nào đều đánh không đi xuống. Hắn nhẹ nhàng phiến chính mình một cái tát, máng, ta thật là ăn no căng, nguyện ý quản ngươi phá sự nhi. Chính mình một đống chuyện này không đội xong đâu, còn có tâm tình cho người ta trị liệu tình thương, hắn nhất định là nhàn. Cảm ơn ngươi. Lương điền điền lắc lắc hắn, ta biết ngươi là vì ta hảo, biết có cái dám dùng. Tôn duy nhân tức giận nói. Còn không phải là vì lăng húc tên hôn đản kia khó chịu. Mắt thấy lương điền điền ở trước mặt hắn không chút nào che giấu thống khổ. Hắn cả giận nói, ta liền lộng không rõ, dưới bầu trời này ba điều chân cóc khó tìm, ba điều chân nam nhân mãn đường cái đều đúng không? Ngươi như thế nào liền nhận chuẩn lăng húc tên hôn đản kia? Là, hắn biết ngươi là xuyên qua, hắn biết ngươi không phải hắn người muốn tìm, chẳng lẽ hẳn là may mắn không phải ngươi sao? Bằng không thành thân ngươi mới là thật khờ đâu. Ngươi còn ngu xuẩn thương tâm cái giám A. Đã sớm từ Lương Điền Điền kia biết được sự tình chân tướng, Tôn Duy Nhân một bên cảm khái thế giới to lớn việc lạ gì cũng có đồng thời cũng ở nhất biến biến mắng Lương Điền Điền, thật là cái không biết cố gắng đổ vật. Ở Tôn Duy Nhân trước mặt, Lương Điền Điền không hề che giấu chính mình thống khổ, nàng rơi lệ. Ta đã thực nỗ lực quên mất hắn, nhưng chính là không thể quên được. Nàng này mấy tháng lưu nước mắt so hai đời đều nhiều. Vậy một lần nữa bắt đầu một đoạn tân tình yêu, ta còn không tin, có cái gì khảm là không qua được. Hắn đột nhiên đỡ lấy nàng bả vai, đột nhiên hôn qua đi. Lương Điền Điền giật mình trừng lớn đôi mắt, tiếp theo nháy mắt, ai u. Ta đi tôn duy nhân thống khổ bỏ dậy, xoa bụng mắng to, Lương Điền Điền ngươi đại gia. cư nhiên giam đa hắn, ngươi này mụ la xác ta liền không nên hảo tâm. Bị hắn như vậy một nháo Lương Điền Điền nhưng thật ra tạm thời đã quên những cái đó thống khổ. Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi. Ta không có đại gia. Nang nổi giận đùng đùng qua khứ, ngồi sổm hắn bên người nắm hắn cảm, còn có. Còn dám khinh bạc ta, lão nương liền hủy ngươi này trương nơi nơi thông đồng mặt. Sợ tới mức tôn duy nhân đột nhiên che lại mặt. Ngươi nếu là dám cho ta hủy dung. Ta liền tìm ngươi liều mạng, không, ta đi giết lang húc kia tiểu vương bắt đảng. Tùy tiện, lương Điền Điền nghiến răng nghiến lợi. Tên hốn đản này nhất định là cố ý hắn là ông trời phái tới tra tân chính mình đi. cái hay không nói, nói cái dở. ở miệng vết thương thượng giải muối cũng là hắn cường hảo. tôn duy nhân bỏ dậy, cũng mặc kệ trên mặt đất dơ không dơ, ngồi ở kia oán giận. hảo tâm không hảo báo, ngươi cái thiếu đạo đức nha đầu. mệt ta cả ngày nhớ thương ngươi. lăng húc kia hỗn đản có cái gì tốt, còn không phải là thân ngươi một chút sao? tiểu gia nụ hôn đầu tiên à, ngươi còn đá ta. chớ mắt nhìn hắn có hóa thân đường tăng tiềm chất. Lương Điền Điền thật là chịu đủ rồi. Ngươi có thể hay không đừng cùng ta đề hắn? Không thể. Lương Điền Điền hỏi quyết đoán, hắn đáp dứt khoát. Ngươi chính là không bỏ xuống được, liền nói đều không cho người ta nói, như vậy đối với ngươi không chỗ tốt. Ngươi càng không cho ta nói ta liền càng đề hắn, Lăng húc lăng húc lăng húc, ngươi chạy nhanh cho ta đã quên lăng húc. Lăng húc chính là cái hôn đàn. Hắn như là tiểu hài tử giống nhau không ngừng nhắc mãi lăng húc tên. Lương Điền Điền lấp kín lỗ thai, không hề thống khổ. Mà là nháo tâm. Ngươi tin hay không ta tấu ngươi. Rốt cuộc chịu không nổi, Lương Điền Điền liền phải động thủ. Có chuyện hào hào nói. Cổ cổ áo bị bắt lấy, Tôn Duy Nhân lập tức thức thời. Cái kia, ta kỳ thật tưởng nói cho ngươi, văn hiên hắn bị thương, là vì ngươi. Quả nhiên, lời này làm Lương Điền Điền thành công buông xuống hắn. Lương Điền Điền an tĩnh, Tôn Duy Nhân nhẹ giọng nói. Văn Hiên không yên tâm ngươi, thiện ly trước thủ quay lại tìm ngươi. Bị định viễn hầu tóm được trở về, làm cho mọi người mặt đánh tám mươi cuốn côn. Hơi kém ném mệnh. Thương còn không có hảo lại vì cho ngươi khánh sinh buôn ba trăm dặm gấp trở về, về đến nhà liền suốt cao không lùi. Ta tới thời điểm hắn còn hôn mê bất tỉnh. Lương Điền Điền đã sớm ngồi không yên, đi nhanh đi ra ngoài. Thôn Duy Nhân nhướng mày, đắc ý cười. uy từ từ ta hắn đi nhanh đuổi theo đi loại này có thể chạy có thể nhảy nhật tử thiệt tình không kém cách vách tiểu lâu thượng lăng húc nhìn này hết thảy tim như bị đau cắt lương điền điền thay đổi một thân nam trang đi định viễn hồi phủ âu dương văn hiên tựa hồ so lương điền điền trong tưởng tượng còn nghiêm trọng một chút tám mươi quân côn ăn đã vượt qua một tháng nhưng xem hắn còn ở trên giường không thể nhúc nhích lương điền điền liền cảm thấy này thương không thể nhẹ suất cao đã lui lương điền điền cũng không tự mình dùng dược Cũng may Âu Dương Văn Hiên thực mau liền tỉnh. Nhìn đến lương điền điền Âu Dương Văn Hiên thực kích động, điền điền, sinh nhật vui sướng. Hắn cười thẹt thùng, ánh mắt dừng ở tiểu cứu cứu trên người, ta nói như vậy không sai đi. Không sai. Tôn Duy Nhân ngồi ở giường đất biên liền đi sốc trên người hắn chăn đáng thương Văn Hiên, mông đều bị đánh nở hoa, mau cấp cứu cứu nhìn xem. Âu Dương Văn Hiên sợ tới mức vội đi túm, nhưng lương điền điền còn ngó đến liếc mắt một cái. Mông trên đùi là xấu xí vết sẹo, tầng tầng lớp lớp, cứu cứu. Âu Dương Văn Hiên đổ mồ hôi lạnh, trách cứ nhìn hắn. Hảo, ta không náo loạn, các ngươi liêu, các ngươi liêu. Hắn không có việc gì dường như rời đi, ra cửa trước còn hướng Âu Dương Văn Hiên đưa mắt ra hiệu, cuối cùng cô y nói, Văn Hiên à, cứu cứu có thể giúp ngươi cũng liền nhiều như vậy. Ngươi nhưng đều cho ngươi mang đến, có thể hay không nắm chắc trụ đã có thể xem chính ngươi. Âu Dương Văn Hiên cười khổ. Lung tung nói, Điền Điền, ngươi đừng nghe cứu cứu. Hắn là người nào ta so ngươi còn rõ ràng. Lương Điền Điền bật cười, không có việc gì, quay đầu lại ta giúp ngươi thu thập hắn. Cho hắn phía sau lót hai giường chăn tử làm hắn dựa vào càng thoải mái. Lương Điền Điền nhẹ giọng nói, ngươi như thế nào ngu như vậy? Vì chính mình, thật sự không đáng. Không có gì ngốc, ta nói rồi, ngươi liền đem ta trở thành cùng mãn thương giống nhau đại ca liền hảo. Ta không cho phép ai khi dễ ngươi, chính là ta chính mình đều không được. Âu Dương Văn Hiên cười vẻ mặt ánh mặt trời, không chút nào che giấu quan tâm. Lương Điền Điển trong lòng cảm động, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn cánh tay, cảm ơn. Chứ bỏ này tái nhợt hai chữ, nàng cũng không biết nói cái gì hảo. Cung nhà mình ca ca còn khách khí như vậy a. Âu Dương Văn Hiên trêu ghẹo. Lương Điền Điển nhấp miệng cười, hơi hơi cúi đầu. Âu Dương Văn Hiên đột nhiên bắt được nàng tay nhỏ. Lương Điền Điền ngẩn ra, lại không tránh thoát. Hắn nhẹ nhàng thở ra, Điền Điền, ta làm đại ca hỏi ngươi một câu, ngươi đi ra sao? Ta Lương Điền Điền nhìn hắn, chần chờ. Đừng lừa đại ca. Âu Dương Văn Hiên nắm thật chặt tay. Ta không thể quên được. Ở Văn Hiên trước mặt Lương Điền Điền cũng không có dấu dếm. Không chỉ là bởi vì nàng không nghĩ đối hắn nói dối, càng là lo lắng Âu Dương Văn Hiên đối nàng kia phân trước sau không bỏ xuống được tâm tư. Quả nhiên, Văn Hiên buông lòng tay ra. Thản nhiên nói, ở ngươi trả lời phía trước ta còn đang suy nghĩ, nếu ngươi có thể bùng, ta liền lại dùng bằng hữu thân phận hỏi một lần, ngươi hay không nguyện ý làm định viễn hầu phủ thế tử phu nhân. Xem ra là ta hy vọng xa vời. Hắn nói như vậy thản nhiên, ngược lại làm lương điền điền không biết như thế nào tiếp. Thực xin lỗi Văn Hiên. Lương điền điền nhẹ giọng xin lỗi, ta không đáng ngươi như vậy. Tìm cái hảo cô nương. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ gặp được một cái thực yêu thực yêu người nữ hải Âu Dương Văn Hiên đối nàng tâm tư vĩnh viễn đều là như thế này bằng thẳng từ ban đầu quan tâm đến sau lại yêu say đắm hắn chưa bao giờ che giấu quá ý nghĩ của chính mình hắn ấy như vậy rõ ràng như vậy nhiệt liệt nhưng nàng cố tình vô pháp đáp lại hắn Âu Dương Văn Hiên minh bạch nàng tâm tư không nghĩ làm nàng khó xử liền nói là ta nỗ lực đi tìm hắn chờ một lát nhẹ giọng nói. Kỳ thật, nếu còn không thể quên được, đơn giản cũng đừng cho nhau trả tấn. Lăng Húc ngày hôm qua tới xem qua ta, hắn tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng ta nhìn ra được tới, hắn cũng là không bỏ xuống được ngươi. Dưới bầu trời này, có thể như vậy vì tình địch nói chuyện, không dám nói không có, nhưng lương điền Điền trừ bỏ Âu dương văn hiên liền không thấy được quá người khác. Nàng tưởng, nàng cả đời này thật là thiếu văn hiên. Chuyện của chúng ta nhi người không biết chúng ta đại khái vĩnh viễn cũng trở về không được lương điền điền không muốn nhiều lời nhưng thật ra ngươi thương như vậy trọng chính là thương đến gân cốt cái dạng gì thương lâu như vậy còn như vậy dọa người a lương điền điền cũng không dám tưởng định viễn hầu như thế nào nhẫn tâm đối này con vợ cả hạ như vậy trọng tay đại khái là nhìn ra lương điền điền tâm tư âu dương văn hiên cười nói chính là thương tới rồi ra thịt kỳ thật không có như vậy nghiêm trọng trong quân gậy gộc là vì làm người đau Hắn rốt cuộc là cha ta, liền tính là dưới cơn thịnh nộ cũng sẽ không làm người đánh hư ta. Cha ta vẫn luôn thừa hành côn đồng phía dưới gia hiếu tử, Âu Dương gia gia Pháp là có tiếng nghiêm khắc, ta đều thói quen, ngươi đừng lo lắng. Nha đầu này là không biết hắn là như thế nào lớn lên, khi còn nhỏ bị đánh càng nhiều. Chẳng qua mấy năm trước phụ thân đi thủ biên, hắn ai đánh mới thiếu chút. Lương Điền Điền thật là không biết nói cái gì cho phải. Chỉ biết này gia đình giàu có gia pháp quý củ đều nghiêm, càng là này đó thế gia liền càng yêu quý thanh danh. Khi nào ngươi xem qua Âu Dương Văn Hiên ỉ thế hiếp người, cho dù là ở hắn nhất nghèo túng thời điểm đều chưa từng đã quên quý cũ. Âu Dương gia cũng liền ra Âu Dương Văn Huyên như vậy một cái dị loại, còn bị Âu Dương Văn Hiên cấp xử trí. Ngươi nói nhẹ nhàng, tám mươi quân côn đó là nháo chơi. Như thế nào còn ngàn dặm xa xôi trở về? Bất quá một cái sức nhặt Nơi nào liền như vậy quan trọng? Biết rõ hắn là vì chính mình, vẫn là nhịn không được trách cứ hắn. Về sau cũng không dám như vậy, kia quân pháp gậy gục là như vậy hảo ai. Tưởng tượng đến hắn trước mắt bao người ở Trần Ai Phạt, lương điền điển chính là một trận đau lòng. Người này, giống như chính là làm chính mình đau lòng. Từ lúc ban đầu gặp mặt đến bây giờ, luôn là làm một ít làm người đau lòng chuyện này. Là, lần sau lại không sang bậy. Hắn đều thành niên, Trước mặt mọi người bị không mặt mũi trách đánh có một lần là đủ rồi. Lại đến một lần, không nói hắn có thể hay không chịu đựng phòng trường cha liền không thể tha hắn. Lặp đi lặp lại nhiều lần ném Âu Dương ra tổng người, đồng dạng sai lầm phạm vào lần thứ hai kia cũng thật liền mất mạng. Chỉ mong ngươi nhớ rõ lời này. Lương Điền Điền oán trách nói. Âu Dương Văn Hiên cười cười, ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Hắn tử gối đầu hạ móc ra một cái hộp đưa cho nàng, nhìn xem có thích hay không. Hộp một chi gỗ đàn cây trầm, mặt trên có khắc hoa sen, đơn giản hào phóng. Lương Điền Điền vừa thấy liền thích, trực tiếp mang đến trên đầu, cảm ơn ngươi. Này vừa thấy liền biết là hắn thân thủ làm. Phật bảo hoa sen, ta nghe người ta nói có thể tĩnh tâm. Trên đường trở về Lương Điền Điền ngồi ở trong xe ngựa, không biết có phải hay không văn hiên đưa cây trầm có tinh khí ngưng thần tác dụng, nàng tâm thật sự không như vậy rối loạn. Kỳ thật, đại gia vẫn luôn đều thử quan tâm nàng. Chỉ là nàng luôn là đắm chìm ở chính mình bi thương, xem nhẹ này đó. Lương Điền Điền nghĩ đến tôn duy nhân, còn đừng nói, bị tên kia một đốn càng quái, lăng húc này hai chữ, lại nhớ đến tới cũng sẽ không có cái loại này muốn cảm giác hít thở không thông. Thời gian là tốt nhất thuốc trị thương. Có lẽ không dùng được bao lâu, nàng thật sự có thể đem lăng húc hoàn toàn quên mất. Về đến nhà, phát hiện đại gia hỏa đều đang đợi nàng. Lương Điền Điền cười, thực nhẹ nhàng cảm giác. Văn Hiên bị thương, các ngươi có thời gian đi bồi bồi hắn. Cả ngày nằm bỏ dưỡng thương, Văn Hiên cũng rất đáng thương. Lương Điền Điền biến hóa mọi người đều cảm thụ ra tới. Lương Thủ Sơn nhẹ nhàng thở ra, Văn Hiên bị thương chuyện này hắn không cho ta nói. Thương không nhẹ, các ngươi có thời gian thật đúng là đến đi xem hắn. Lại nói, đều mệt mỏi một ngày, đều đi nghỉ đi. Hắn vừa trở về, có một số việc Nhi còn cần cùng Lang Húc giao tiếp. Mấy cái tiểu nhân ứng. Lương Điền Điền không có ngủ ý, trực tiếp đi cầu cầu bọn họ sân. Hiện tại đem các ngươi bài thi một lần nữa cho ta làm, ta nhìn xem các ngươi thành tích có phải hay không thật sự trượt xuống nhiều như vậy. Chầm rãi khôi phục trước kia trạng thái, hết thể đều là như thế này thuận buồm xuôi gió. Lương Điền Điền nghĩ, phía trước như vậy sống mơ mơ màng màng, thật đúng là không nên. A. Tỷ tỷ thật xem A. Hổ tử khổ hề hề một khuôn mặt, tỷ. Quay đầu lại đánh thời điểm có thể hay không nhẹ điểm nhi. Hắn là biết chính mình, đích sắc đã lâu không nghiêm túc học tập. Nhanh như vậy liền thảo đánh, xem ra thật đúng là không nghiêm túc. Lương Điền Điền cũng không nói nhiều, liền ở kia chờ. Ba cái tiểu nhân làm bài, Lương Điền Điền cũng không nhàn rỗi đi phòng bếp nhỏ làm thức ăn. Chờ ba cái tiểu nhân làm xong để, nàng bánh đậu xanh cũng mới mẻ ra lò. Ta tân nghiên cứu thức ăn, các ngươi đều tới nếm thử. Lần trước nghe Tôn Duy Nhân nói này bánh đậu xanh cách làm, nàng liền thử hai lần. Lần này lại là lần đầu tiên ở nhà làm. Thì, ăn ngon thật. Hổ tử cũng không buồn xỉn ngôn ngữ. Hắn gái miệng nhỏ cắn bánh đậu xanh, như là lập tức trưởng thành thật nhiều, không hề giống như trước giống nhau nhiều đậu. Ta cấp niệm niệm đưa chút qua đi, hắn khẳng định thích ăn. Trong nhà có càng tiểu nhân, hổ tử đến ca ca, tỉ tỉ chiếu cố nhiều năm như vậy cũng hiểu được chiếu cấu người khác, ta sớm bảo người đưa đi qua, các ngươi ăn của các ngươi, lương điền điền lại đưa lên nước trái cây, từ từ ăn. Ta trước nhìn xem các ngươi bài thi, huyền diệp vĩnh viễn đều như vậy ưu nhã, chậm rãi ăn bánh đậu xanh, đột nhiên nói, tỷ, ngươi không phải là trước cấp ăn tốt, sau đó lại đánh đi, đừng trách hắn như vậy tưởng, tỷ đã thật lâu không để ý tới bọn họ, đột nhiên như vậy ai trong lòng cũng chưa đế. Lương Điền Điển tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta xem các ngươi chính là tìm đánh. Nàng dương dương trong tay bài thi, nghiêm túc làm còn sai nhiều như vậy, gần nhất thật là đối với các ngươi quá thả lỏng. Thanh Sơn Thư viện có mấy khoa giáo án đều là nàng giúp đỡ viết, lập tức xoát xoát viết một bộ đề. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày làm một bộ đề, sẽ không hỏi ta. Lương Điền Điển cười tủm tỉm nhìn bọn họ, nghỉ ngơi nửa giờ. Khởi công? A. Tỷ tỷ, câu câu đáng thương vô cùng nhìn nàng. Một ngày một chương bài thi à, tỷ, có phải hay không quá nhiều? Cũng đúng vậy. Lương Điền Điền thâm chấp nhận, không riêng số học một khoa, đích xác một chương bài thi không đủ. A, ba đạo thanh âm đồng thời vang lên. Lương Điền Điền hiếp mắt cười xem bọn họ. Mấy cái tiểu nhân mặt ngoài mặt ủ mày hê, trong lòng lại cao hứng. Tỷ tỷ lại khôi phục bình thường. Lương Điền Điền lại đi đại ca sân nhìn nhìn. Đại ca đi ra ngoài. Đại tẩu hống Nghiệm Nghiệm mới vừa ngủ, cười nói: "Ngươi thức ăn, ăn ngon." Nghiệm Nghiệm vừa mới còn xảo muốn tìm cô cô đâu. Trên giường đất phấn điêu ngọc Trác Tiểu hoa Nhi đang ngủ say, tay nhỏ giơ làm đầu hàng trạng. Nhìn miễn bản nhiều nhận người hiếm lạ. Nghiệm Nghiệm lớn lên thật mau, này mặt mày giống ngươi, hình dáng cực kỳ giống Đại ca. Đối cái này lương ra tiểu cháu trai, lương điền điền là đánh tâm nhan thích. Hai nữ nhân nói trong chốc lát hài tử. Tiểu Hoa thấy nàng cười mi mắt cong cong, nhẹ giọng nói: "Điền Điền, ngươi có phải hay không rốt cuộc tưởng khai?" Nàng không yên tâm, rốt cuộc vẫn là hỏi ra tới. Lương Điền Điền cũng không có gì hảo giấu giếm, có lẽ ta hiện tại còn không thể hoàn toàn đã quên hắn, nhưng là ta tưởng, không dùng được lâu lắm liền sẽ quên. Nàng nhìn xa phương xa, nhẹ giọng nói: "Kỳ thật, không, có gì là không thể quên mất, không phải sao?" Lăng Húc Ngươi sớm muộn gì sẽ trở thành ta sinh mệnh một cái khách qua đường, giống như là những cái đó đã từng cơ khổ, lại nhớ đến, cũng chỉ là hồi ức thôi. Tiểu hoa nắm tay nàng, đừng quá khó xử chính mình, ngươi tốt như vậy, khẳng định sẽ gặp được một cái càng tốt. Chính mình đều có thể như vậy hạnh phúc, điền điền cũng nhất định có thể. Cơm chiều thời điểm chỉ có người một nhà ở bên nhau, có lẽ là đều thấy được lương điền điền biến hóa, này bữa cơm ăn tất cả mọi người nhẹ nhàng. Bận rộn một ngày, Lương Điền Điền viết hai thiên tự tỉ mỉ, rửa mặt trải đầu lúc sau liền sớm ngủ hạ. Nửa đêm thời điểm môn có chút động tĩnh, Lương Điền Điền rắc nhẹ, cho rằng chỉ là nha đầu tới xem nàng có hay không đá chăn linh tinh, cũng liền không để ý. Dương đất biên thiếu niên thân ảnh đơn bạc, lặng lặng đứng lặng ở kia, tựa hồ như thế nào đều xem nàng không đủ. Mông lung ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào, lang húc nhẹ nhàng vuốt nàng tóc dài. Như vậy mềm mại như vậy mượt mà, giống như là nàng thoạt nhìn nhu thuận tính tình giống nhau. Chính là, lang húc cười khổ, nha đầu này, mười thành mười ngoài mềm trong cứng, tính tình này nhìn nhu thuận lại so với ai đều bướng bỉnh. Nàng nói, lang húc, ta sẽ không hận ngươi, ta chỉ đương cả đời này đều không có gặp qua ngươi. Vậy thật là cùng chính mình yên đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi không muốn tái kiến ta, ta biết, nhưng ta rốt cuộc là vô pháp lửa gạt chính mình. Nay một đời sống 9 năm, Lăng Húc rất rõ ràng, cho dù là đem nàng trở thành ái thê bong dáng, nhưng rốt cuộc là thủ này cổ linh tinh quái nha đầu qua 9 năm, chính hắn đều không rõ ràng lắm, hắn ai rốt cuộc là vợ trước nhiều một ít, vẫn là cái này mê giống nhau nha đầu càng nhiều một ít. Một người, thật sự có thể đem ái bẻ thành hai nửa sao. Lăng Húc không rõ ràng lắm, lại biết chính hắn tâm, như thế nào cũng vô pháp nhà mình cái này tiểu nha đầu. Tối nay, khiến cho ta lại nhìn kỹ xem ngươi, tưởng ngươi thời điểm cũng sẽ nhớ lại bộ dáng của ngươi. yên tĩnh ban đêm lương điền điền rất nhỏ tiếng hít thở vang lên, lang húc ngồi ở giường đất biên lắng nghe, phảng phất nghe trên thế giới này mỹ diệu nhất nhạc khúc. trong chăn đôi tay nắm thành quyền, lương điền điền căng thẳng thần kinh. lang húc, hán, sao lại có thể tới? một đạo hàn quang từ mi mắt liêu quá, lương điền điền tâm căng thẳng. đó là truy thủ mũi nhọn. Lăng húc, người rốt cuộc vẫn là muốn giết ta sao? Lương Điền Điền bất động. Nàng muốn nhìn, Lăng húc rốt cuộc có thể tâm tàn nhẫn tới trình độ nào? Gương mặt có lạnh băng ngón tay lướt qua, Lương Điền Điền cố nén không đẩy ra hắn. Đột nhiên răng rắc một tiếng, Lương Điền Điền ngẩn ra. Liên ở nàng kinh ngạc thời điểm, lại là một đạo trùy thủ sẹn qua thanh âm. Lúc này đây Lương Điền Điền nghe rõ ràng, thanh âm là từ Lăng húc bên kia truyền đến. Kết tóc làm phu thê. Ấn ái không nghi ngờ. Lăng Húc lẩm bẩm, hai buộc tóc kết ở bên nhau, bị hắn trân trọng phóng tới bên người túi thơm. Cái này túi thơm mặt trên theo phim hoạt họa hồng quả táo, là nha đầu này đưa cho chính mình phù hộ bình an. Thực xin lỗi, ta rốt cuộc là thực xin lỗi người, cả đời này cũng không biết có hay không cơ hội hoàn lại. Lăng Húc lại cắt một bó tóc trộn phóng tới nàng dưới gối, lẩm bẩm nói, nha đầu, hạnh phúc tồn tại. Lăng Húc đi rồi. Lương Điền Điền đem chăn mông ở trên đầu, nắm chặt kia một bỏ tóc. Trong viện Lương Thủ Sơn khoanh tay mà đứng, Lăng Húc qua đi hành đại lễ. Đa tạ Lương Thúc thành toàn. Nếu không phải người này, hắn cũng không có cơ hội đi vào Điền Điền phòng. Lương Thủ Sơn thở dài, xoay người nâng dậy hắn. Này vừa đi mạc bắc nguy cơ thật mạnh, người muốn trân trọng. Hắn không biết nói cái gì hảo, chỉ là nói, ta sẽ chiếu cố hảo Điền Điền. Là. Lăng Húc cười khổ. Điền Điền là lương thúc bảo bối, hắn như thế nào sẽ chiếu cố không tốt. Cũng chỉ có chính mình, đêm này Châu Ngọc trở thành gạch ngói, hơi kém thân thủ hủy hoại nàng. Lương Thủ Sơn đẩy cửa tiến vào thời điểm, lương Điền Điền chính ôm hai đầu gối ngồi ở phía trước cửa sổ phát ngốc. Mạc Bắc Vương phái người cầu hòa, triều đình cố ý nghỉ binh, lang hút lúc này đây đi Mạc Bắc một là tuyên độc bệ hạ ý chỉ, phân phong Mạc Bắc Vương. Về phương diện khác cũng là cố ý phân hóa đột quyết. Bắc Mạc Nam hai vương tự nhận chính thống. Lúc này đây Mạc Bắc vương đại bại, thực lực bị hao tổn. Mạc Nam vương có thể bảo tồn thực lực, bất quá triều đình lại không có phong thưởng. Lương Thủ Sơn không e dè nói đột quyết tình thế cùng triều đình ý tứ. Lương Điền Điền thực mau liền minh bạch, khơi mào đột quyết nội loạn, họa từ trong nhà sao? Lang Húc, ngươi lúc này đây lại lãnh một cái cái dạng gì nhiệm vụ a? Chắc không được ngươi sẽ như vậy nói. Vốn dĩ lúc này đây là cha muốn đi. Rốt cuộc ta đối bên kia tương đối quen thuộc. Bất quá Lăng Húc tự động xin ra trận, Bệ Hạ bên kia cố ý làm hắn kiến công, liền đồng ý. Lương Thủ Sơn cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm thái, một cổ nào đem những việc này nhi nói cho nàng nghe. "Ta nói ngươi tam thúc, tứ thúc hòa thuận tử thúc có thể bồi hắn đi, bất quá đều bị hắn cự tuyệt, cuối cùng vẫn là ngươi tam thúc Thần Xuyên nói tổng phải có cái hiểu biết tình huống." Hắn lúc này mới đồng ý. Lương Thủ Sơn còn đang nói Lương Điền Điền đột nhiên nói, cha, kỳ thật, ngài không cần như vậy lo lắng. Ta nói rồi, ta chỉ đương cả đời này đều không có gặp qua hắn. Trong tay kia ti phát nắm chặn, nàng tưởng, nếu đều đã chia tay, liền không cần lại dấu liền ngó ý còn vườn tơ lòng, như vậy chỉ có thể là hại người hại mình. Lương Thủ Sơn Loại này tiểu tâm tư bị khuê nữ dễ dàng chọc thủng cảm giác, như thế nào có một loại không chỗ dung thân nào rất đâu. Lương Thủ Sơn tưởng Hắn thật là già rồi, hài tử thế giới hắn không hiểu. Vì thế hắn nói, khuê nữ, liền tính là ngươi xem đã hiểu cha ý tứ, liền không thể coi như không hiểu sao. Lương Điền Điền lăng đầu lăng náo nhìn hắn, vì cái gì? Hôm nay cha có chút không thích hợp. Ngươi không thể xem nhẹ cha nỗ lực. Lương Thủ Sơn khổ ha ha một khuôn mặt, vì đêm nay cha nhưng đều trái với nguyên tắc. Nào có hơn phân nửa đêm đem cái nam tử nhét vào khuê nữ khuê phòng. Đại khái chỉ có hắn cái này cha. Lương Điền Điển phụt một chút gửi, kia lần sau ta tận lực phối hợp một ít. Loại này bị người nhà quan ái cảm giác thật sự là quá tốt. Nàng tưởng, lang húc, cho dù không có ngươi, ta cũng sẽ quá thực tốt. Lương Điền Điển từ giáo trường trở về, một thân hãn. Liêu xanh hầu hạ nàng rửa mặt, tiểu thư, ngày này luyện công cũng quá cần. Hôm qua tam thiếu gia còn nói, như vậy đi xuống ba người đều không phải ngài đối thủ. Thân thể hảo một ít, lương điền điền mỗi ngày không chê mệt đi luyện công, tựa hồ hữu dụng không song tinh lực. Không có việc gì, ngươi xem ta, không phải thân thể càng ngày càng tốt. Lúc trước đi đột quyết bụng, hơn nữa kia một hồi tình thương, nàng thân thể xảy ra vấn đề. Hàn gia gia giúp đỡ điều trị hồi lâu, gần nhất còn ở uống dược. Ta công phu cùng cha so kém xa, tự nhiên muốn chăm học cần luyện. Nàng chỉ là không nghĩ rảnh rỗi, miễn cho miên man suy nghĩ. Dứt khoát liền không ngừng lăn lộn chính mình, ít nhất hiện tại nàng nhìn làm đại gia yên tâm nhiều. Tháng năm liêu đông phủ thời tiết đã thực nhiệt, lương điền điền này một luyện công liền ra một thân hãn. Liêu xanh hầu hạ nàng rửa mặt ra tới, một thân màu hồng cánh sen sắc ở nhà thường phục nhìn rất là thoải mái thanh tân. tiểu thương, đại thiếu gia bồi hàn thiếu gia cho ngài bắt mạch. Lục nhụy tiến vào bẩm báo. Lương điền điền vội phân phó nàng đi cầm trái cây cùng trà, tự mình đón đi ra ngoài. Hàn đại ca tới. Ngươi đều mau thành thần, như thế nào còn tự mình lại đây? Lương Điền điền hướng trong phòng làm người, kỳ thật ta đã hảo đến không sai biệt lắm, còn tưởng buổi chiều mang cầu cầu bọn họ qua đi, nhìn xem có hay không cái gì có thể giúp được với bội. Hàn ân cử cùng Âu Dương Văn Huệ việc hôn nhân liền ở cái này nguyện, đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Cái hay không nói, nói cái dở, Hàn ân cử gần nhất thực rồi dám, đúng là bởi vì cửa này sắp đã đến việc hôn nhân. Hắn tới vài lần, đáng tiếc mỗi lần không phải mãn thương bồi chính là có cầu cầu bọn họ ở, hắn vẫn luôn muốn tìm cái đơn độc cơ hội cùng nàng nói chuyện, vẫn luôn không được không. Hôm nay hắn thật vất vả đem ra ra chi đi mới được đến lần này cơ hội. Ra ra hắn cũng không hiểu chính mình, rõ ràng biết chính mình tâm tư, còn lao ngăn đón hắn tới lương ra. Hàn ân cử có một loại bị người vứt bỏ hảo giác. Hàn ân cử trước bắt mạch, bệnh khá hơn nhiều. Bất quá dược còn phải tiếp tục ăn. Ta một lần nữa cho ngươi viết cái phương thuốc, có chút dược muốn giảm một ít. Hàn Ân cử để bút viết phương thuốc. Lương Điền điền lại nhíu mày. Ta cảm thấy chính mình đã hảo, còn dùng uống thuốc sao? Loại này khổ chén thuốc uống lên mấy tháng, nàng cũng có chút nhi chịu không nổi. Ngươi phía trước bị hàn, vốn dĩ hàn khí thực dễ dàng là có thể thanh trừ, nhưng là sau lại ngươi tâm hỏa quá vượng, loại này nóng lạnh luân phiên khó nhất điều trị. Ra ra sợ bị thương ngươi thân thể. Dùng dược thực ôn hòa, cho nên uống lâu chút cũng là bình thường. Bất quá ngươi yên tâm, ta một lần nữa sửa lại phương thuốc, kiên trì lại uống thượng nửa tháng liền không sai biệt lắm. Kỳ thật này nếu là người bình thường gia đình dược cũng nói không chừng. Bất quá lương gia gần nhất không kém tiền, thứ hai hắn không nghĩ lương điền điền lưu lại cái gì thiết với. Tự nhiên muốn cho nàng hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Lương điền điền cũng là biết chính mình vấn đề, nghe hắn nói có lý cũng liền không có nhiều lời. Hàn Ân Cử viết phương thuốc, đem kia phương thuốc cho Lương Mãn Thương, "Mãn Thương, phiền toái ngươi đi ta y quán bốc thuốc, ta cẩn thận công đạo một chút Điền Điền sát thuốc biện pháp." Hắn nói tự nhiên, nhưng Lương Mãn Thương lại không nhúc nhích. Lấy dược khi nào không thể, làm gì thế nào cũng phải chi đi hắn. Lương Mãn Thương nhìn về phía tiểu muội, Hàn Ân Cử tâm tư bọn họ ai đều rõ ràng. Lương Điền Điền thầm than một tiếng, "Nay còn có mấy ngày liền thành thân." Nam nhân a Quả nhiên là đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Đáng tiếc câu dương văn huệ cái kia hảo cô nương, cũng không biết gả cho hàn ân cử có thể hay không thật sự hạnh phúc. Đại ca! Vậy phiền thoái ngươi! Lời nói vẫn là nói rõ ràng hảo. Lương Điền Điền hiện tại đối hàn ân cử cảm tình thực phức tạp. Vẫn luôn lấy hắn đương đại ca giống nhau, rất nhiều lời nói cũng đã nói rõ ràng. Nàng đối hàn ân cử không giống như là đối lăng húc như vậy không tự giác liền biểu lộ cảm tình cũng sẽ không giống đối văn hiên như vậy tùy ý nàng tùy thời tuân thủ nghiêm ngặt một cái khác phái huynh muội quý củ, lại không nghĩ vẫn là làm hắn hiểu lầm. Lương Điền Điền có đôi khi cảm giác rất mệt. Lương mãn thương đi ra ngoài, hàn ân cử nhìn thoáng qua canh giữ ở bên cạnh liêu xanh, muốn nói lại thôi. Lương Điền Điền lại làm bộ không thấy được, nếu liền cái nha đầu đều không lưu, vậy quá kỳ cục Điền Điền Hàn Ân cử nhìn nàng một cái, Lương Điền Điền cố ý làm bộ nghe không hiểu hắn ý tứ. Thúc Dục nói, hàn đại ca ngươi nói, ta cùng liêu xanh đều nghe đầu. Nếu ngươi không thể mở miệng. kia dứt khoát đừng nói. Hàn ân cử xem nha đầu này là sẽ không đuổi ra đi, đơn giản thôi miên chính mình, đó là điền điền bên người nha hoàn. Cũng không xem như người khác. Liên nói, điền điền, ngươi cùng lăng húc. Ta là nói, ngươi cùng lăng húc nếu kết thúc, vậy ngươi có thể hay không suy xét. Lương điền điền không chờ hắn nói xong liền đánh gậy hắn nói, hàn đại ca. Nàng thu hồi trên mặt tươi cười, đạm nhiên nói, ta cảm tạ hàn đại ca nhiều năm như vậy đối ta chiếu cố, ta cũng vẫn luôn đem ngươi đương thân đại ca giống nhau, giống như là ta chính mình ruột thịt thân đại ca giống nhau. Văn tuệ là ta bạn tốt, liền phải gả cho ngươi, về sau ta cũng sẽ như là đối đái đại tẩu giống nhau đối đái nàng. Hàn đại ca, ta chúc phúc các ngươi. Nói như vậy minh bạch, cũng nên biết chính mình ý tứ. Hàn ân cử sắc mặt tái nhợt. Hắn tự nhiên minh bạch Lương Điền Điền ý tứ, còn là không cam lòng nói, Điền Điền, chỉ cần ngươi một câu, ta lập tức liền đi Âu Dương gia từ hôn. Mắt thấy Lương Điền Điền thay đổi sắc mặt, hắn vội vàng nói, không có cảm tình hôn nhân quá nhạt nhẽo, Điền Điền, ngươi nếu cùng lăng húc không có khả năng, vì cái gì không suy xét ta đâu. Ngươi biết đến, lòng ta trước sau là có ngươi, ta. Lương Điền Điền cảm thấy chính mình phía trước nói quá huyền chuyện, nói thẳng. Hàn đại ca, thực xin lỗi, ta cự tuyệt. Như vậy tổng có thể minh bạch chưa? Vì cái gì? Hàn ân cử sắc mặt càng khó nhìn. Ngươi không phải cùng lăng húc không có khả năng sao? Cái kia tình địch đã không có, vì cái gì vẫn là không có khả năng? Không vì cái gì, cùng lăng húc cũng không quan hệ. Lương Điền Điền nhìn thẳng hắn, ta nói rồi, chỉ đương hàn đại ca là ta thân đại ca giống nhau đối đãi. Dùng hàn đại ca nói nói. Không có cảm tình hôn nhân quá nhạt nhẽo, Ta sẽ không vì thành thân mà thành thân. Như vậy cũng liền quá bi ai. Chẳng lẽ ngươi cả đời không thành thân? Hàn ân cử vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Nếu không có tìm cái cái kia ta hái người, kia cả đời không thành thân lại có gì phương. Lương Điền Điền dừng một chút, cảm tình sự là không thể miễn cưỡng, không phải ai đối ai hảo liền có thể yêu nhau. Ta tưởng hàn đại ca ngươi cũng nên minh bạch. Bằng không hà tất chấp nhất nhiều năm như vậy. Hàn ân cử thất hồn lạc phép rời đi, gặp được lấy dược liền vội vàng chạy về lương mãn thương, lời nói cũng chưa nói liền đi rồi. Lương mãn thương đi mà quay lại, lo lắng nói, tiểu muội, ngươi không có việc gì đi. Hàn đại ca cũng thật là, đều lúc này, còn tới thêm cái gì loạn. Không có việc gì, nói khai thì tốt rồi. Lương Điền Điền không cảm thấy như thế nào, chỉ là thế Âu Dương Văn Huệ lo lắng cũng không biết bọn họ nhật tử có thể quá thành cái dạng gì, nếu văn tuệ đã biết hàn đại ca tâm tư, còn có thể hay không cùng chính mình làm bằng hữu Ngươi cũng đừng trách hàn đại ca, hắn Ta cũng không biết hắn là khi nào bắt đầu thích ngươi. Nhiều năm như vậy ở bên nhau, hắn thật đúng là không phát giấc quá, thẳng đến hàn đại ca từ kinh đô trở về lần đó mới đột nhiên bừng tỉnh. Lương Điền Điền cười khổ, ta cũng không biết. Hàn đại ca đại chúng ta nhiều như vậy, Ta chưa bao giờ nghĩ tới. Hàn gia ròng rõi như vậy cao, nàng từ biết hàn gia gia thân phận liền chưa bao giờ hy vọng xa vời quá, tựa như nàng vẫn luôn cũng chưa nhớ thương quá Văn Hiên giống nhau. Nghĩ đến Văn Hiên, Lương Điển Điển nghĩ đến hắn từ trước đến nay cái nan, thừa một lần côn thương tổn hắn gầy không ít. Vừa lúc không có việc gì, Lương Điển Điển tự mình làm một ít bánh đậu xanh, lại trang một ít trái cây làm người đưa qua đi. Cùng nhau đưa còn có mấy túi gạo, bạch diện. Này nhưng đều là trong không gian thứ tốt, cũng có thể giúp Văn Hiên điều dưỡng điều dưỡng thân thể. Câu câu bọn họ hôm nay không có tiết học, vừa lúc đi tặng đồ. Trở về thời điểm ba cái tiểu gia hỏa đều khổ một khuôn mặt, Lương Điền Điền hỏi cái này là làm sao vậy. Hồ Tử thở ngắn than dài, gặp được Tôn viện trưởng, nói chúng ta trong lòng chỉ có Văn Hiên đại ca không có hắn, cùng chúng ta sinh khí. Lương Điền Điền cái này khí á Tôn duy nhân tên hôn đàng kia, an uống đều là nhà bọn họ. Lần trước còn nói cái gì đi đường phí giày, làm hại liêu xanh cùng lục nhụy suốt đêm cho hắn làm một đôi giày, thật là cái lòng tham gia hỏa. Các ngươi đừng động hắn, khiến cho hắn biệt nữ hảo. Thứ hôm nay trở đi, cái gì đều không cho hắn. Lương Điền Điền tính tình đi lên cũng không quan tâm. Kết quả không chờ lương gia cấp tôn duy nhân chặt đứt vật tư, gia hỏa này liền tìm thượng Lương Thủ Sơn, biến tướng tố cáo một trạng. Làm hại Lương Điền Điền đành phải nghe lời đưa đi đồ vật. Lại lẩm bẩm đừng làm cho ta nhìn đến hắn linh tinh nói gở. Huyền Diệp bọn họ tránh ở chỗ tối xem tỉ tỉ ở kia lẩm bẩm, lo lắng nói, chúng ta như vậy liên hợp tiên sinh khi dễ tỉ tỉ, thật sự hảo sao? Đừng quay đầu lại tỉ tỉ suy nghĩ cẩn thận thu thập bọn họ. Tỉ tỉ phát hỏa thực joa người, ta nhưng không nghĩ ngông bị đánh thành tang cánh. Nếu không chúng ta đi thẳng thẳng tử khoan đi. Hổ tử ra chủ ý, hiện giờ nhị ca không ở nhà, hắn sợ nhất chính là tỉ tỉ. Người ngốc ca, câu câu thực không tán đồng, không nghe tiên sinh nói sao? Thẳng thắn tử khoan lao đế ngồi xuyên, kháng cự từ nghiêm, cái gì tới? Tiểu ca ca, tỷ nói không cho chúng ta một ngày lão cùng tiên sinh học này đó hôn chứa lời nói. Hổ tử hơi sợ, người đã quên mấy năm trước tiên sinh nói, đọc sách không tránh được khóa đều ngượng ngùng nói chúng ta đọc quá thư, kết quả chúng ta trốn học đã bị cha ngoan tấu một đốn. Tiên sinh còn nói nam nhân không uống say quá rượu ngựa ngùng nói chính mình là nam nhân, kết quả chờ chúng ta cũng là gia pháp bản tử. Tiên sinh còn nói, nào một lần chúng ta không phải bị tấu thực thảm. Ta cảm thấy tiên sinh hốn lời nói chúng ta vẫn là không cần nghe. Đã từng thâm chịu này làm hại cầu cầu cứng đờ như vậy một cái chớp mắt, nghiêm túc gật đầu, cũng là. kia lúc này đây, Huyền diệp chấn chờ, chúng ta muốn thẳng thắn sao. Rất ít làm chuyện xấu nhi. Hắn này trong lòng cũng không đế. Làm gì thẳng thán? Câu câu vẫn là kiên trì lắc đầu. Lần này tiên sinh là vì tỷ tỷ hảo. Rời đi lực chú ý, tỷ tỷ liền sẽ không như vậy tưởng lăng húc đại ca. Nếu không phải vì cái này, bọn họ nào có lá gan lừa tỷ tỷ? Huyền Diệp nhìn đường tăng giống nhau toái toái niệm chứ lương điền điền, nhẹ giọng nói, tiên sinh biện pháp hảo là hảo. Chính là, tỷ tỷ như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Lăng Húc ga lăng Húc, ngươi thật đúng là cái tai họa, đi rồi còn đem tỷ tỷ cha tấn thành như vậy.